Nàng biết tướng vãn là cái gì thân phận, bằng không ta sợ nàng đến lúc đó xấu hổ nhảy lầu tự sắt còn nói là ta bức. Từ tiếu, ha ha ha ha ha nhìn không ra người này cái miệng nhỏ cũng có lau mật thời điểm. Lâm mị thở dài, ta thật không biết có phải hay không bảo nàng phân mộ tổ tiên, bạn trai cũ của ta cái kia ngốc bức ngày hôm qua còn phát huệ chặt cho ta đâu. Từ tiếu kinh ngạc, người cư nhiên không xóa hắn huệ chát. Lâm mị, xóa làm gì, yên tâm. Ta đương chê cười xem, cơ bản không hồi phúc quá, lâu lâu liền tới châm trọc ta, hắn cho rằng ta cùng Diệp nghe không đối phó là bởi vì ta không thể quên được hắn. Từ thiếu. Ngưu bẻ. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến ứng vang tiếng la, lâm mị vội vàng cắt đứt điện thoại, mang lên thai nghe, một lần nữa trở về. Ứng vang kêu nàng lấy chuyển phát nhanh. Nàng mua rất nhiều đồ vật, chuyển phát nhanh giống nhau mỗi ngày tới đưa một chuyến. Tiếp chuyển phát nhanh nhiệm vụ dừng ở Từ Hàn đám người trên người. Thấy Từ Hàn phùng hai đại bao đồ vật giả dạng làm chuyển phát nhanh viên bộ dáng. Lâm mị nhiệt tình cười. Cảm ơn đồng chí cảm ơn đồng chí. Từ Hàn. Nàng đây là sống ở nào một năm sưng hô. Vânh nón thấp chút. Từ Hàn ân một tiếng. Đem đồ vật cho nàng vận đến trong phòng mặt thả xuống dưới. Làn đạn. Có câu nói ta đã sớm muốn hỏi. Đầu năm nay đưa chuyển phát nhanh đối ngoại hình yêu cầu như vậy cao sao Cách mùa xài này nam nhân đều là ngăn không được xoay khí. chương 247 sáng mai ta muốn lại đây ăn cơm. Từ hàng đem đồ vật vông, phát sóng trực tiếp màn ảnh thiếu chút nữa rồi đến hắn bên người tới. Vì không làm cho không cần thiết xôn xao, hắn thực mau liền ra màn ảnh. Lâm mị vui vẻ vui sướng hủy đi chính mình chuyển phát nhanh, ứng vãn hỏi nàng, ngươi mua chút cái gì? Lâm mị, A chính là chút quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm, còn có bao bao. Làn đạn một mảnh nhân gian chân thật. Nữ nhân sao, vui vẻ vui sướng còn không phải là kia mấy thứ sao. Nàng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ứng vãn không phải thực lý giải. Nàng đối mấy thứ này luôn luôn liền không có hứng thú, nghe vậy chỉ là đạm cười một tiếng, xoay người liền đi bận việc chính mình sự tình. Lâm Mị hủy đi mấy cái chuyển phát nhanh, quay đầu tới liền phát hiện ứng vãn không ai, nàng không biết ứng vãn đi đâu. Muốn kêu thời điểm thấy rào che ngoài cửa tới một cái lung lay tiểu thân ảnh. Tỷ tỷ, vãn vãn tỷ tỷ. Tiểu hài tử kêu mơ hồ không rõ, tuổi tác không lớn. Chờ hắn tiến vào khi, lâm mị phát hiện là triệu nhất lập tiểu hài tử này. Tiểu hài tử mặt béo đô đô, lâm mị thấy hắn tiến vào, cho hắn chào hỏi, Nha, tiểu đệ đệ ngươi tới làm gì à? Triệu nhất lập nhìn quanh một vòng không nhìn thấy ứng vãn, tức khác hỏi đến, vãn vãn tỷ tỷ đâu? Lâm mị cũng nhìn một vòng, ta không biết hay, đại khái đi ra ngoài, ngươi. Nàng nói thời điểm liền phát hiện ứng vãn lại đã trở lại, thấy triệu nhất lập, ứng vãn nhưng thật ra cười cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi đường lại ăn xong rồi. Tiểu hai từ sao, từ thượng một lần từ ứng vãn nơi này được đường ăn, luôn muốn tới trộn lẫn chút. Mụ nội nó đương nhiên là không được, nhưng mà ứng vãn ra liền ở chỗ này, triệu nhất lập ngẫu nhiên chính mình liền chơi lại đây. Ứng bán cũng không để trong lòng, tiểu hai tử chính là thích ăn đường, nàng vốn dĩ đồ vật liền nhiều, ngẫu nhiên lấy chút ăn vật cấp triệu nhất lập. Hiện tại đi vào đây là tưởng hôn ăn. Triệu nhất lập hắc hắc cười một tiếng, ứng bán vào nhà đi làm bộ. Lần này cầm một bao tiểu thạch trái cây cho nàng. Nàng cực nhỏ ăn cái gì, đại đa số đều là bạch ngay gửi, ngẫu nhiên tổng muốn ăn chút ăn vật thả lỏng một chút sao. Nàng vốn dĩ liền thích ăn nhiều đồ vật. Như vậy mới có thể càng mau tiêu hóa, đầu góc cũng chuyển càng mau. Triệu nhất lập cầm kẻo hoan hô đi rồi, lâm mị chớp chấp mắt, tiểu hài tử có phải hay không quá chân thật. Tới cầm kẻo liền trốn chạy Ứng văn nói, tiểu hài tử mà thôi. Lâm mị cười cười, ta biết, hắn rất đáng yêu. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, trừ bỏ phớ lò dạ đàn xéo lổ sự tình, tương đối với tới nói kết thúc tương đối bình thản. Mặt khác tam gia phát sóng trực tiếp nhân số Khương Thuấn cùng Diệp Nghe đã hoàn toàn ổn ở 1.000 nhiều vạn, Lâm Mị bên này cũng có hướng 1.000 vạn xuất phát tư thế. Mặt bên chứng minh, này tiết mục là thật sự phát hỏa, chú ý người, nhiều đếm không xuể. Hạ ba về sau, Lâm Mị chạy nhanh đi tìm từ tiếu xem hôm nay phát sóng trực tiếp sự tỉnh hơn nữa thương lượng hạ những thứ khác, mà tư luật tới tìm ứng vãn Hắn nhìn ứng băng nói, ta sáng mai muốn lại đây ăn cơm. ứng vãn Nàng nhớ tới phía trước nói, nếu là tư luật muốn ăn liền có thể lại đây ăn. Dù sao cũng là chính mình lời nói, nàng không đến mức trở mặt không nhận, liền nói, có thể. Tư luật nói chính là buổi sáng, bởi vì cơm sáng thời gian, các nàng còn không có phát sóng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các nàng phát sóng trực tiếp. Tư luật lộ ra vẻ tươi cười tới, hắn hiện tại đã không quá bận tâm tiết mục tổ, liền tính bị người phát hiện cũng không quan hệ. Bọn họ càng suy đoán cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, hắn cùng ứng vãn quan hệ không đơn giản. Hắn cùng ứng vãn nói chuyện thời điểm, nơi xa tiết mục tổ người liền nhìn. chương 248 một cái trên trời một cái dưới đất. Lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm đã gặp qua tư luật. Lúc ấy tư luật còn trang quá một lần chuyển phát nhanh viên, chính là sau lại bại lộ hắn cùng ứng vãn quan hệ không đơn giản. Lúc này đại gia trong lòng liền cùng miêu chảo dường như... Quá muốn biết ứng vãn cùng hắn là cái gì quan hệ? Đến tột cùng có phải hay không nam nữ bằng hữu Xem tư luật tăng mặc, bọn họ hoàn toàn có thể minh bạch có tiền là cái cái gì khái niệm? Như vậy ứng vãn trên người những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình, có phải hay không cùng người nam nhân này có quan hệ? Lâm Mị cùng từ tiếu một bên nói chuyện, trở về thời điểm liền gặp được tư luật cùng ứng vãn đang nói chuyện cái gì? Lâm Mị đốn hạ bước chân, cùng từ tiếu kề hai nói nhỏ. Ta còn là không biết người nam nhân này là ai, chỉ biết hắn họ tư, tiêu tư luật. Từ tiếu nhìn tư luật cùng ứng văn đứng chung một chỗ cảnh tượng. Không biết không quan trọng, quan trọng là vừa thấy liền siêu cấp có tiền, còn lớn lên xoái. Từ tiếu toan nước mắt đều phải chảy xuống tới, có lẽ là ở truy ngươi muội muội ngươi cảm thấy đâu. Rốt cuộc ứng văn vẫn là nói qua chính mình không có bạn trai sự tình. Khẳng định, Lâm Mị lại không phải người mù còn có thể đuổi tới nơi này tới, cũng là có tâm A. Tư tiếu, cho nên nếu ứng bán đều yêu đương, ngươi cảm thấy ngươi chân ái khi nào mới có thể xuất hiện. Lâm mị chụp nàng một chút, có chút oan trách nói, ngươi nói bừa cái gì à, ta hiện tại đương nhiên là muốn vội sự nghiệp của ta, lấy sự nghiệp làm trọng, ta nếu là lại kết giao bạn trai, ta phèn đã biết còn không được tạng. Vậy ngươi không kết giao các nàng liền sẽ cho rằng ngươi đối với người bạn trai cũ nhớ mãi không quên. Nói nữa ngươi tốt xấu trước kia cũng là đại tiểu thư thân phận, ngươi yêu đương nhiều bình thường, Diệp nghe cùng ngươi tiền nhiệm cái kia cẩu nói không làm theo ở trong vòng mặt hốn hô mưa gọi gió, ngươi xem nàng phèn xe đánh dám sao. Lâm mị, ngươi đừng lấy ta cùng Diệp nghe cái loại này người so a nhân ra tài nguyên giả, còn có toàn diện xã giao đoàn đội, ta cũng không dám so. Tư tiếu, không phải sợ, ngươi hiện tại có ngươi muội mội đâu, ôm ngươi mội mội đuổi, nhiều quang vinh A Lâm Mị ứng bãn bên này phát sóng trực tiếp kết thúc, Diệp ra bên kia phát sóng trực tiếp kết thúc cũng không yên ổn. Diệp nghe một ngày thời gian không thấy thế nào internet, vốn dĩ cho rằng hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc thế nào đánh giá cũng sẽ không sai. Nàng là thu được ở Lâm Mị bên kia nằm vùng tin tức, biết Lâm Mị mang theo một fan đàn xẻo lộ. Nàng nghĩ thầm Lâm Mị hẳn là sẽ kéo, chỉ là không biết khi nào kéo. Nàng trước can bài thượng đàn xéo lổ khóa thế nào cũng có thể đem lâm mị cấp so đi xuống. Nàng cầm chính là 219 bạn nhất đem đặc biệt định chế, còn có cái tiêu cầu. Kết quả phát sóng trực tiếp kết thúc vừa thấy đánh giá, Diệp nghe lúc ấy mặt liền tái rồi. Cái gì phở lò dạ cầm, nàng điên rồi đi. Loại này lời nói đều dám tùy tiện nói bậy sao. Diệp nghe thấy phát sóng trực tiếp bên trong ứng vãn lấy ra phở lò dạ định chế cầm cấp lâm mị. Lại còn có dám nói là phở lò dạ bản nhân tự mình đưa, nhất thời liền khí cười, phở lò dạ, nàng biết phở lò dạ là ai sao? Biết một người danh liền tùy tiện nói bậy. Diệp Ninh nhìn phát sóng trực tiếp cầm, trầm mặt. Đang ở hào môn, nàng kiến thức không thấp, cầm có phải hay không phở lò dạ định chế bản cách màn hình nhận thức không rõ lắm, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy được không phải vận phạm. Ít nhất đối lập lâm mị ban đầu lấy ra tới kia đem. Một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp ninh nhẹ giọng nói, vong hưu bái ra tới, kia đem cầm thật là phở lò dạ định chế bản cầm, đến nỗi có phải hay không phở lò ra đưa. Nói đến này, nàng ánh mắt phức tạp. Người có phải hay không nói dối vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra được. chương 249 vinh quang sự thật. Ứng vãn nói quá tự nhiên. Nàng từ đem cầm lấy ra tới cấp lâm mị khi, cái kia thần thái liền rất tự nhiên. Hơn nữa cũng không đem phở lò dạ nói thực trình trọng, phản phất bất quá là thuận miệng vừa nói. Hoặc là nàng nói phở lò giả cũng không phải cái kia đàn xéo lồ danh ra, cũng chỉ có cái này giải thích. Diệp Ninh cũng vô pháp tưởng tượng, ứng ban có thể nhận thức phở lò dạ như vậy nhân vật. Người tin sao? Diệp Ninh không thể tin tưởng nhìn về phía lâm mị, nàng cái này mỗi mỗi lúc ấy trở về thời điểm chúng ta không phải còn tra quá tin tức, liền trường học tin tức đều không có. Liền từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nàng nói chính mình nhận thức phở lọ ra, cái này thiên đại chê cười ngươi cũng tin sao. Diệp Ninh nói, nàng không đạo lý đột nhiên liền nói ra phở lọ ra, trên thế giới này lại không phải chỉ có phở lọ ra một cái đàn xéo lộ danh ra. Nàng hoàn toàn có thể nói là người khác, cho dù là quốc nội đều được, nàng cố tình nói phở lọ ra. Vậy ngươi nói sao có thể, sao có thể sẽ có như vậy thái qua sự tình. Diệp nghe hiện tại đã bị kích thích có chút điên thái. Bởi vì càng là kém đến quá xa sự tình, càng là làm nhân tâm trung khủng hoảng. Đúng vậy, nàng như thế nào không nói cái khác, cố tình nói phở lọ ra. Lần trước còn có dê ra định chế, Ổc phỉ xỉ ô sẽ trực tiếp đứng ra tự mình làm sáng tỏ. Đây chính là nhiều ít minh tinh thai to mặt lớn đều không có đáy ngộ. Cố tình nàng có. Gần nhất còn có người nói nàng nhận thức hoa hoan ngôn, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng nàng nếu như vậy có thực lực, như vậy vì cái gì Lâm mị sẽ hôn như vậy thảm. Nghĩ vậy, Diệp nghe không ngờ lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, người sau tuần có phải hay không có thể tham gia lộ sèn học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội. Diệp ninh sửng suốt một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy. Lộ sen học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội quá khó vào, vì được đến tiến vào hội trường tư cách, nàng ở cổn sát lệ thời điểm mất ăn mất ngủ học tập. Vì tranh thủ được đến đạo sư tối cao đánh giá, trả giá vô cùng gian khổ, rốt cuộc được đến đạo sư cho phép, đem chính mình mang đi lộ xển học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội trông thấy việc đời. Nàng đạo sư ở cổn stạ lệ danh dự rất cao, cũng có một phen thành hữu, nhưng cũng là ở năm nay mới được đến lộ xển nghiên cứu và thảo luận đại hội thư mời. Mỗi vị chịu mời giả có thể mang một trợ lý. Nàng chính là cái kia trợ lý. Mà cho dù là trợ lý cũng là vô số người thường đời này đều phải nhìn lên thiên tài. Đây là một cái vô cùng quang vinh cơ hội, chỉ cần tiến vào đại hội bên trong, nàng có thể có cơ hội kiến thức đến những cái đó trên thế giới nổi tiếng nhất nhà khoa học, toán học gia, các loại người có quyền. Không thể đủ nói nhất định phải nhận thức đối phương, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, nhận thức càng nhiều người, còn có như vậy nhiều cùng Diệp Ninh giống nhau thông qua nỗ lực tiến vào thiên tài học sinh. Mở rộng giao tế vòng cùng nhân mạch vòng đều là một cái đỉnh tốt cơ hội. Diệp Ninh nói, mặt khác không quan hệ, nhưng ngươi là ta lớn nhất cậy vào, ngươi tiến vào lỗ sèn đại hội sự tình, chờ kết thúc về sau ta sẽ gọi bọn hắn phát thông bản thảo. Ta ít nhất cũng muốn làm lầm mỹ biết, nàng đời này, có chút địa phương đều vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo chúng ta. Bọn họ cái loại này gia đình, chỉ sợ liền lỗ sèn là cái gì cũng không biết. Diệp Ninh khẽ như mày. Ta nghe nói cuối tuần đại hội vốn dĩ chính là công khai hướng truyền thông, ta không cảm thấy muốn cố ý tuyên dương ta, tiến vào bên trong người không ngừng ta một cái, chúng ta hoa hạ cũng có rất nhiều so với ta tuổi trẻ thậm chí lợi hại hơn người. Nhưng ngươi là ta muội muội ngươi không cần cùng người khác so. Diệp nghe ngẩn cầm, này vốn dĩ chính là cái vinh quang sự thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn phủ nhận sao? Diệp Ninh không có hẻ răng. chương 250 đỉnh cao nhân sinh. Bạch Nhai cảm thấy Diệp nghe quả thực tựa như cái nhảy nhót vai hề. Sự tinh lần trước nếu không phải bột lại đột nhiên lấy thưởng, quốc gia trước chúc mừng, chuyện khác không chuẩn nói, hắn tạm thời không núc đích, hắn muốn là muốn thu thập Diệp nghe. Ít nhất này Chu liền không cần nhìn nàng nháo tâm phát sóng trực tiếp. Nhưng mà Trúc Lộ Nguyệt ngăn trở hắn hành vi. Ngươi làm nàng tiếp tục tiêu ngạo A. Trúc Lộ Nguyệt nhìn các nàng phát sóng trực tiếp mùi ngon, ta cảm thấy quá buồn cười cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó nàng sắc mặt. Bạch ngai liền thuần túy cảm thấy Diệp nghe phiền, loại này nữ nhân quả thực giống như là thuốc cao bồi trên da chó, bột phòng phát sóng trực tiếp làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Trúc lộ nguyệt cười không được, ngươi quản nàng làm gì. Nàng hiện tại nhiều kiêng nạo, cuối tuần liền có bao nhiêu bi thường, ngươi đã quên lộ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội, ngươi không phải nói đến thời điểm sẽ công khai phát sóng trực tiếp, bột không phải muốn đi tham gia sao. Đối, Bạch Nhai nhớ tới chuyện này, hắn phía trước liền nghĩ tới, lúc này vô vô bàn tay, gần nhất bận quá thiếu chút nữa cấp đã quên, bột là muốn đi diễn thuyết, bọn họ cũng cho ta đã phát thư mời, đáng tiếc công ty sự tình thật sự bận quá, nếu là đến lúc đó ta đi thăm gia, lại kêu nàng một tiếng muột, xách. Quả thức thế rơi tính ổ lên. Trúc Lộ Nguyệt, đứng vậy, cho nên ngươi quản nàng làm gì? Đến lúc đó Diệp Nê thấy này tình hình, Bản thân là có thể trước xấu hổ nhảy lầu tự sát Nàng học nhân tinh còn muốn học người khác, mấu chốt là cùng lâm mị không đối phó liền tính. Nàng fans biểu đặt kia sự kiện Bạch Nhai còn nhớ kỹ đâu. Có cái dạng nào thần tượng sẽ có cái gì đó dạng fans. Bạch Nhai căm giận tưởng. Trúc Lộ Nguyệt đột nhiên nói, bằng không ta đi thôi, ngươi kia thư mời cho ta. Nàng tưởng gần gui chiêm ngưỡng đại thần phong thái. Bạch Nhai, ngươi đi làm gì? Bọn họ cho ta phát thư mời lại không phải cho ngươi phát, lại nói ngươi đi đảo không phải sự, nhân ra ở bên nhau thảo luận tất cả đều là học thuật vấn đề, liền ngươi này chỉ số thông minh, ngươi đi có thể, đừng nói ngươi nhận thức ta. Trúc Lộ Nguyệt, Bạch Nhai ngươi này cẩu, ngươi đi tìm chết đi. Bạch Nhai kêu thảm thiết một tiếng, nói thật ngươi còn không vui, đừng vả mặt đừng vả mặt ta. Buổi tối muốn nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Mị hiện tại có lá gan nước cứng vặn đi chơi, Vạn Vạn Ngươi nếu là không có mặt khác sự, có thể đi xem ta diễn kịch ha, ngươi cả ngày liền đãi tại đây, thật sự không nhàm chán. Ứng vãn, sẽ không nhàm chán. Cả ngày đều có chính mình việc cần hoàn thành, như thế nào sẽ nhàm chán. Lâm mị chỉ có thể thở dài, kỳ thật. Ứng vãn, cuối tuần là ngươi sinh nhật đi. Lâm mị kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Ứng vãn đương nhiên biết, tư liệu mặt trên lâm mị tin tức rõ ràng, nàng xem một cái liền nhớ kỹ. Lâm mị có chút ngượng ngùng không nghĩ tới ngươi cũng rất quan tâm ta. Trong lòng còn có chút cảm động. Chỉ sợ lâm ra đều không nhớ được nàng sinh nhật đi. Liên nàng sinh nhật đều nhớ rõ chủ xem ra trước kia cảm thấy ứng vãn tính tình lãnh quả nhiên là chính mình ảo giác. Ứng vãn nàng ngấm lại vẫn là quyết định không nói cho nàng chân tướng, chỉ nói, cuối tuần ta có chuyện, ta có thể cùng ngươi cùng đi đế đô, chờ ta vội xong việc liền đi tìm ngươi. Ngươi có phải hay không ở đoàn phim đóng phim? Đúng vậy. Lâm Mị nói, bởi vì phát sóng trực tiếp sự tình ta xin nghỉ không tốt lắm thỉnh, cho nên ngươi đến lúc đó lại đây đi, chúng ta liền ở đoàn phim phụ cận ăn cơm là được. Ứng vãn gật gật đầu, có thể. Nghiên cứu và thảo luận đại hội kết thúc về sau còn có cái liên hoan hoạt động, chỉ là thời gian thượng cùng Lâm Mị xung đột, chỉ có thể đẩy Mà chờ đến Lâm Mị biết chuyện này về sau. Nàng đem lần này sinh nhật định vì chính mình nhân sinh đỉnh. Chương 251 rất xứng chính mình muội muội a. Ứng Vãn cùng Lâm Mị thương lượng hảo sinh nhật như thế nào chúc mừng sự tình, liền đi nghỉ ngơi. So sánh với lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, lúc này đây Lâm Mị đặc biệt quan tâm trên mạng bình luận. Không biết có phải hay không bởi vì Ứng Vãn tin tức bại lộ cũng đủ nhiều, hiện tại đã có người suy đoán Ứng Vãn có phải hay không hủ tẩn tốt nghiệp. Liên hù tẩn quan hơi lần trước đánh sai tạp sự tình đều bị sách ra tới. Chẳng sợ có chút người đang mắng ứng vãn lên mặt trăng ăn vạ nàng đều không thèm để ý. Người tới một cái độ cao, xem sự tình góc độ đích sắc cùng người không giống nhau. Ứng vãn như vậy ngữ bức, còn cần để ý phạm nhân ý tưởng. Lâm Mỹ Mỹ tư tư tưởng. Đoán nàng là hủ tẩn tốt nghiệp vẫn là quá tiểu nhi khoa, ứng vãn chính là hủ tẩn giáo thụ, quả thực đột phá người sức tưởng tượng. Lâm Mỹ nghĩ đến chính mình lúc ấy biết đến thời điểm kia vẻ mặt mộng bức bộ dáng, tư tiếu sau lại còn cười nhạo nàng, bất quá hiện tại không quan hệ, có một đám người đến lúc đó muốn bồi nàng cùng nhau mở bước. Chính là nàng không biết ứng vãn thân phận có thể hay không bị công bố đi ra ngoài. Nàng không phải không nghĩ tới nói một tiếng, chỉ là làm như vậy liền có vẻ chính mình sự quá nhiều, ứng vãn chưa quyết định định sự tình, nàng vẫn là không hảo đi hạt chỗ lẫn cũng không biết khi nào mới có thể thấy trên mạng đám kia hạt BB người mộng bức bộ dáng. Lâm mị cứ như vậy tiếp nối nghĩ, bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng tỉnh cũng đặc biệt sớm. Thừa dịp còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, ứng van ở làm bữa sáng thời điểm, nàng cầm chính mình lời kịch tới bối. Không riêng gì bối, còn muốn nghiền ngẫm lời kịch bên trong nhân vật tình cảm biểu đạt phương thức, phải có như thế nào cảm xúc, nàng không phải thiên tài. Hơn nữa diễn kịch cũng cùng chỉ số thông minh không có quá lớn quan hệ, liền xem chính mình lực lĩnh ngộ cùng biểu diễn lực. Tỷ như Lâm Mị liền suy nghĩ nếu là giống ứng vãn như vậy đi diễn một cái cảm xúc kích động người đàn bà đánh đá loại hình. Kêu trường hợp quá Mỹ nàng không dám tưởng. Cóng có Lâm Mị liền phát hiện rào che ngoài cửa tới một cái khách không mời mà đến. Cũng không xem như khách không mời mà đến, kia nam nhân nàng cũng nhận thức. Tư luật chính là nàng không biết thân phận thật sự, Tư Tiếu nói ở truy chính mình muội muội nam nhân. Trước kia thời điểm là không biết, hiện tại thân là ứng bản tỷ tỷ, Lâm Mị không tự giác nhìn về phía Tư Luật ánh mắt liền mang theo một ít xem kỹ. Tướng mạo, đương nhiên là không gì sánh được. Chẳng sợ Lâm Mị kiến thức rộng rãi, giới giải trí sắc đẹp hoặc là bên người cao phú soái gặp qua một đống, nàng cũng thật sự chưa thấy qua có thể so sánh Tư Luật càng đẹp mắt. Người đẹp liền tính một thân khí thế càng là chú mục Chẳng sợ hắn y cởi trên khỏe môi có vài phần nghiêng ấm, ngươi cũng có thể nhìn ra tới, hắn chính là cái loại này trời sinh chịu quá tốt đẹp dạy dỗ, nhất cử nhất động đều mang theo độc hưu ưu nhã hương vị người. người như vậy, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra một ít manh mối. Có tiền, siêu cấp có tiền. Hơn nữa tuyệt đối không phải lâm mị trong nhà mặt loại này có tiền, chỉ sợ là tưởng tượng không đến có tiền trình độ. Lâm Mỹ tự nhận nhiều lắm là cái bình thường bạch phú Mỹ, cao Phú xoay thấy một đống, khi thế cường thành tư luật như vậy chưa từng thấy quá, nếu tư luật là cái loại này chịu quá suy sụp, khẳng định biểu hiện không giống nhau. Hắn như vậy tự tin trương dương khí thế, mặt bên cũng cho thấy hắn ở như thế nào trong hoàn cảnh lớn lên, tất nhiên là cái thiên tri kêu tử. Như vậy vừa thấy, còn rất xưng chính mình muội mỗi sao. Lâm Mị rốt cuộc chỉ biết ứng vãn là hủ tờn giáo thụ. Còn không biết nàng cụ thể là rất mạnh địa vị, mắt thấy này tư luật bề ngoài túi ra cái gì đều không tồi, ít nhất ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy còn rất sướng. Nhìn thấy tư luật tiến bảo, nàng đem lời kịch buồn thu lên. chương 252 chuyển phát nhanh viên ngày thường ở nơi nào. Tư luật cũng thấy lâm mị, nàng hiện tại ở cùng ứng văn phát sóng trực tiếp, như vậy sáng sớm liền tỉnh cũng thực bình thường. Nhìn thấy lâm mị, hắn thực tự nhiên gật đầu tiếp đón, ngươi hảo, lâm tiểu thư Ngữ điệu nhẹ nhàng tùy ý, lại mang theo một tia khách khí. Lâm mị vội vàng gật đầu ứng phó, ngươi hảo. Nàng mang theo tươi đẹp cười, ngươi tới tìm ứng vãn. Tư luật gật gật đầu, ta lại đây ăn cơm sáng. Lâm mị, vì cái gì muốn cùng các nàng cùng nhau ăn. Bất quá ngẫm lại ứng vãn nấu cơm siêu cấp ăn ngon, lâm mị lại không cảm thấy kỳ quái. Nàng không hề răng, rốt cuộc đây là ứng vãn sự tình. Lúc này ứng vãn từ trong phòng bếp ra tới. Liếc liếc mắt một cái, Tư Luật cũng không quá để ở trong lòng, tùy ý nói: "Mã Sơn làm tốt, sáng nay ta làm cháo hải sản, hai ngươi không có đối hải sản gì ứng đi." Lâm Mị đem đầu Diêu cùng bắt Lãng cổ dường như, "Không có, không có." Tư Luật cũng nói, "Ta sẽ không." Ứng Văn gật đầu, "Vậy là tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm." Lâm Mị vội vàng tung ta tung tăng đi phòng bếp cầm chén đũa, Tư Luật cũng đi theo đi đến. Bất quá hắn từ một cái khác trong ngăn tủ cầm một bộ mới tinh chén đũa. Lâm Mỹ, hắn đây là tới ăn vài lần mới có thể như vậy thuần thục. Đem chén đũa bưng đi ra ngoài, sáng nay ứng vặn ngao chính là thơm nào ngạt cháo hải sản, bất quá đều là thường thấy tôm thịt sò biển thịt, chỉ bỏ thêm chút hành thái điểm xuyết. Nàng không biết thả cái gì gia vị, cháo hải sản hương vị phi thường hàm hương, không có một chút hải sản mùi canh. Ăn sáng liền cắt một ít củ cải chua cùng mặt khác xứng đồ ăn, lại sao một cái tương đối thanh đạm đồ ăn. Tư luật cùng ứng vạn ăn thời điểm đều là không quá chú ý, giờ phút này lâm mị ở chỗ này, tư luật từ ban đầu động đồ ăn, mà sau chỉ truyền tâm ăn xong rồi một chén cháo, rốt cuộc không hướng trong chén mặt kẹp quá đồ ăn. Lâm mị ăn đồ vật phi thường vui vẻ, thỏa mãn cảm thán một tiếng, ta mỗi lần tới ngươi nơi này đều thực dãy ruộng, ta lại muốn bảo trì ra người, lại sợ ăn béo Ứng văn nấu cơm là thật sự ăn ngon a mỗi ngày đều là đau cũng vui sướng. Lại sợ béo, lại không biết ý miệng. An thời điểm luôn là nhịn không được, ban ngày thời điểm cũng chỉ có thể tăng lớn lượng vận động. Ứng văn đạm cười một tiếng, tư luật nhìn trên mặt nàng tràn ra nhu hòa tươi cười, trong lòng hơi hơi có chút xúc động. Mới vừa nhận thức ứng văn lúc ấy, nàng rất ít cười. Làm nghiên cứu khoa học không biết có phải hay không đều có cái này tật xấu, đại bộ phận thời điểm đều là sụ mặt. Thoạt nhìn lenh lenh đảm đạm, hắn lại trong lúc lơ đã nghĩ tới ứng văn uống say lần đó. Kỳ thật hắn lại có chút hối hận, hắn hẳn là tìm cơ hội làm ứng văn uống nhiều hai lần. Đáng tiếc nàng hiện tại cảnh giác trong lòng tới, không uống rượu. Nàng cười rộ lên thời điểm nhiều đáng yêu a, mặt đỏ bộ dáng càng là đáng yêu. Lâm mị chú ý tới tư luật tầm mắt đặt ở ứng văn trên người, ánh mắt kia còn có chứa vài phần nóng dự, lại cứ ứng văn còn có thể không để trong lòng. Trong lúc nhất thời đều ở cảm thán đương lão sư nhân tâm lý tố chất chính là không giống nhau. Nàng suy nghĩ một chút, lại tò mò hỏi ứng vãn một câu, vãn vãn, kia mấy cái chuyển phát nhanh viên, ngày thường là đang ở nơi nào. kia mấy cái chuyển phát nhanh viên đáng giá chính là từ hàn bọn họ. Lâm mị hiện tại đã biết đối phương không phải chuyển phát nhanh viên, chỉ là nàng tò mò. Ứng vãn nói, liền ở tại trong tôn mặt. Chỉ là bọn hắn sẽ không cố ý để cho người khác thấy. Bọn họ muốn che giấu chính mình, tuy thời tùy chỗ càng tốt bảo hộ ứng vãn. Tuy rằng giống nhau cũng không có gì tình huống, nhưng đại bộ phận thời gian, bọn họ là sẽ không trước mặt người khác xuất hiện. Lâm Mị có chút bừng tỉnh gật gật đầu. chương 253 đều là chút cái dạng gì thần tiên. Không biết vì sao, liền sẽ nhớ tới cái kia gọi là từ Hàn Tiểu Các Ca. Hẳn là kêu từ Hàn. Nàng ngẫu nhiên lấy chuyển phát nhanh thời điểm nghe thấy ứng vãn kêu lên một lần. Chỉ dùng tới đưa chuyển phát nhanh thật là đại tài tiểu dụng Ăn qua cơm sáng, tư luật liền đi rồi. Lập tức liền phải bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột ở phát sóng trực tiếp bên trong lộ mặt khiến cho người xem chú ý, có rất nhiều cơ hội. Lộ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội hắn biết ứng bán sẽ đi tham gia. Hắn đã thông qua đạo sư bắt được mời danh ngạch, đến lúc đó hắn cũng sẽ đi. Hắn chờ những người đó, lâm ra người. Thầy ứng vãn xuất hiện ở cái này trường hợp khi xuất sắc biểu hiện. Hắn không phải không có ác thú vị, hắn thuần túy chính là muốn cho những người đó biết. Hắn ứng vãn, là cao cao tại thượng, là bọn họ vinh viễn đều đụng vào không đến tồn tại. Chứ bỏ ngày đầu tiên Diệp nghe làm yêu, mấy ngày kế tiếp, phát sóng trực tiếp thời gian đoạn tương đối bình thản, đơn giản tới nói chính là không có quá lớn kịch liệt xung đột. Vốn dĩ chính là các minh tinh từng người ở nhà mặt biểu hiện chính mình sinh hoạt. Cùng người nhà có thể có cái gì xung đột. Nhưng Lâm Mị không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng mở màn vẫn là Diệp Nghê khiến cho tới. Bởi vì Diệp Nghê trực tiếp ở phát sóng trực tiếp bên trong lộ ra chính mình mỗi mỗi lập tức muốn đi tham gia lộ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội sự tình. Tuy rằng là đi theo đạo sư cùng đi trợ lý, bất quá có thể được đến cái này danh ngạch đã là khó lường sự tình. Theo nhìn phát sóng trực tiếp người xem hình dung, lúc ấy Diệp Nghê biểu tình tương đương phù hoa. Phản phất thập phần kinh hỷ bộ dáng. Bất quá mặt sau chờ bọn họ tra được lỗ sèn nghiên cứu và thảo luận đại hội là cái gì trường hợp cái dạng gì tồn tại, lập tức liền cấp quý. Lỗ sèn xem như tương đối quyền uy tính học thuật hội thảo chi nhất, thả hẳn là xem như lớn nhất hội thảo. Mỗi năm đều sẽ cử hành, đại gia tụ ở bên nhau đều là tham thảo trước mặt tồn tại chưa giải các loại nan đề, chiều ngang rất lớn, từ toán học gia, vật lý học gia, nhà hóa học. Từ từ các loại nhà khoa học người có quyền cái gì cần có đều có. Có thể tiến vào bên trong, ít nói cũng là phát biểu trọng đại nghiên cứu khoa học lý luận hoặc là có được trọng đại nghiên cứu thành quả cấp quan trọng nhà khoa học. Những người này là nghiên cứu và thảo luận đại hội tiêu điểm, mà bên trong tổng cộng có 10 cái người yêu cầu lên đài đọc diễn văn. Có thể có diễn thuyết tư cách, ít nói cũng là đạt được thế giới tính giải thưởng lớn, đứng ở ngành sản xuất đỉnh tồn tại. nói tóm lại Chính là nói cho phạm nhân, đại lao thế giới rốt cuộc là thế nào. Trước kia lổ sẻn cũng sẽ thả ra video hoặc là phát sóng trực tiếp, bất quá đại bộ phận người xem cũng không dám hứng thú. Rốt cuộc nhân ra nói trực tiếp chính là thiên thư, những cái đó chuyên nghiệp giáo thụ cấp cùng nhà khoa học, há mồm chính là các loại khoa học lý luận con số nghiên cứu, người thường ai xem hiểu a Ai sẽ đối loại này nghiên cứu khoa học sẽ có hứng thú. Nhưng không ngại ngại mọi người xem thấy nói một tiếng 66.666. Lần này đã biết Diệp nghe mỗi mỗi cũng sẽ tham gia, chẳng sợ thuyết minh là đi theo đạo sư đi, khả năng đi theo này đó đạo sư đi tham gia đại hội, đều là một loại vô thượng vinh quang. Không thấy tư liệu một cha, đi theo đi trợ lý đều là các đại học viện siêu cấp thiên tài, từ nhỏ chính là vinh dự quang hoàn thêm thân, các loại thi đua đệ nhất cái loại này. Diệp Ninh nếu có thể đi. Liên đại biểu nàng rất lợi hại Khán giả không biết cụ thể phân biệt Đương nhiên là cuồng soát 66.666 Diệp nghe fans càng là cao hứng không được Điên cuồng ở trên mạng soát cái này đề tài Làm cho vốn dĩ đối một vòng sau nghiên cứu Và thảo luận đại hội không như vậy cảm thấy hứng thú người xem Cũng bắt đầu đi tra một ít tư liệu tới Xem không hiểu không quan hệ Nhận thức người là đủ rồi Cái này đại lão là là cái dạng gì thần tiên Cái kia đại lao lại là cái dạng gì thần tiên? chương 254 hội thảo sắp triệu khai. Nay một vòng phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, trên mạng đề tài kéo nhất náo nhiệt chính là Diệp Ninh tham gia nghiên cứu và thảo luận đại hội sự tình. Lâm Mị thấy cái này đề tài, cũng có chút kỳ quái. Lộ sen nàng cũng từng nghe nói quá, bất quá kia đều là thần tiên thế giới, cùng nàng như vậy người thường không hề quan hệ. Chính là, ứng bản hẳn là đúng quy cách tham gia đi. Nàng biết ứng Vãn là hủ tợn giáo thụ, đã từng vẫn là lấy quá như tần giải thưởng lớn, thậm chí còn có trước đó không lâu giải thưởng lớn, như thế nào cũng nên đúng quy cách. Vì thế đi phía trước nàng hỏi trước câu, "Vãn Vãn, người muốn tham gia lộ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội sao?" Nàng nhớ do ứng Vãn nói qua, này chu nàng đi đế đô có việc, năm nay lỗ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội liền ở đế đô cử hành. Hứng Vãn quả nhiên trực tiếp nói cho nàng, "Ân Chính là đi tham gia cái này. Lâm Mị khiếp sợ rất nhiều đương nhiên là kinh hỉ cùng hâm mộ. Ngươi thật sự rất lợi hại, quả nhiên là ta vĩnh viễn không dám mơ gước thế giới. Ứng bán nhìn nàng một cái, chỉ là đặng cười. Ngươi trước kia nếu là nỗ lực học tập, chưa chắc không đổi kịp ta. Lâm Mị ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì mê sảng. Lâm Mị đối bản thân phi thường có bức số. Ứng bán thần tiên đương lâu rồi không thể lý giải phạm nhân khó khăn nàng liền không nói. Hướng tới ứng văn vây vây tay, ta đây đi trước lạc, ta còn muốn hồi đoàn phim đóng phim, người tham gia xong nghiên cứu và thảo luận đại hội tới tìm ta là được. Lúc này Lâm Mị còn không biết lộ sẻn là phát sóng trực tiếp hình thức, cũng không biết lập tức giới giải trí liền phải động đất. Ứng văn gật gật đầu, như cũng là câu kia vạn năm bất biến nói, hảo hảo đóng phim. Lâm Mị nàng ruột ruột cổ, đẩy dương hành lý, trước một bước cùng từ tiếu các nàng rời đi. Ứng vãn bên này còn có chút đồ vật muốn thu thập, thu thập thỏa đáng về sau mới chuẩn bị xuất phát. Chủ yếu là tiểu hắc không thể vẫn luôn đặt ở cái này làm cho người chăm sóc, nó trừ bỏ ứng vãn ở ngoài, đối những người khác cảnh giác tâm vẫn là rất cao. Lần này nghiên cứu và thảo luận đại hội tham gia xong hơn nữa lâm mị sinh nhật khả năng muốn chỉ hoan 4-5 ngày bộ ráng. Ứng vãn kêu bạch nhai an bài loại nhỏ tư nhân phi cơ lại đây tiếp chính mình, chủ yếu tiểu hắc cũng có thể trực tiếp mang lên đi. Còn không cần như vậy phiền thoái. Tư luật bên kia đã biết ứng vãn cưới tư nhân phi cơ phi đế đô. Một chút đều không ra mặt dậy đi theo tới cỏ. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ứng bán dừng một chút. Ngươi hồi đế đô có việc. Lô sẻn ta cũng chịu mời. Tư luật cười cực kỳ thoải mái. Vừa lúc ngươi cũng phải đi. Lao sư, ta có một chút ngươi tỏa giá. Không được sao. Ứng bán nhìn hắn một cái. Sau đó ôm tiểu hắc. Tùy tiện ngươi. Tư luật thấy tiểu hắc. Biết ứng vãn giống nhau thời điểm vẫn là rất điệu thấp, lần này đại khái chính là vì cậu mới ngồi tư nhân phi cơ. Này cậu, mặt mũi thật đại. Hắn híp mắt nhìn về phía tiểu hắc, tiểu hắc lắc lắc cái đuôi, an tâm xúc tiến ứng vãn trong lòng ngực, một bộ thiên chân vô tả ngốc manh bộ dáng Ứng vãn ôm cậu, ngồi xe đi trước sân bay, tư luật nếu là cọ phi cơ đương nhiên cũng là cùng ứng vãn cùng nhau rời đi. Lái xe tài xế là từ Hàn. Hai người cách kính chiếu hậu cho nhau nhìn nhau, từ hàn chỉ phiết liếc mắt một cái liền đem tầm mắt rời đi. Tư luật thâm trầm đôi mắt còn lại là hiển đắc ý vị sâu xa. Ứng ban xuất phát đi đế đô thời điểm, lộ sen nghiên cứu và thảo luận đại hội, còn có một ngày thời gian liền phải triệu khai. Hội nghị địa điểm ở đế đô lớn nhất trang quán, lộ sèn không bán vé vào cửa, cho nên bên trong bộ dáng tạm thời không người biết được, một ít fans nhàn dối không có chuyện gì còn chụp mấy tấm tràng quán đồ phát đến nổi bộ thượng. Năm nay cái này lộ sèn hội thảo, bởi vì Diệp Ninh hót sẽ ợp duyên cớ, chú ý người còn không ít. chương 255 ngươi mới bao cỏ, người cả nhà đều bao cỏ. Chú ý về chú ý, năm rồi lỗ sèn đều là làm người xem không hiểu, như vậy năm nay cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều người tra xét một chút lỗ sèn nghiên cứu và thảo luận đại hội, phát hiện chính là thần tiên thảo luận đại hội. Tuy, tuy tiện tiện trảy ra một cái đại lao phỏng vấn đều tràn ngập làm người xem không hiểu hương thơm đương nhiên không phải sở hữu đại lao đều sẽ nói cái loại này chuyên nghiệp thuật ngữ có chút đại lao cũng biểu hiện thực hòa khí còn sẽ cùng khán giả tiến hành hô động đáng tiếc lộ sen cường về cường chính là bởi vì ly bình thường quần chúng quá xa xôi khiến cho chú ý không đủ cao đương nhiên cũng càng thêm làm người ý thức được cái này đại hội thật sự rất mạnh có thể tiến vào bên trong người, đều sẽ ở lộ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội kết thúc về sau công bố danh sách. Không đề cập tới trước công bố là bởi vì nhà khoa học hành trình không thể thống nhất, có chút vạn nhất có đột nhiên nghiên cứu, tới không được chính là xấu hổ. Trên mạng đối chuyện này thảo luận độ còn là phi thường cao, đại gia bởi vì Diệp Ninh Duyên cớ đều chờ mong hai ngày sau phát sóng trực tiếp. Cũng có quan hệ vòng không đơn giản người trước tiên lộ ra một ít sẽ tất yếu tham dự danh sách. Tỷ như hoa hạ liền có kê trị chăn viện sĩ, mệ quốc có đạt được như tần toán học thưởng bờ Juno, Hershey, Bernie, Morsese, cùng với mặt khác quốc gia siêu cấp nhà khoa học người có quyền. Mỗi cái nhân vật đơn lánh đi ra ngoài, đều có thể đủ hoành động toàn thế giới. Mỗi cái nhân vật trên người đều là đủ loại vinh dự quang hoàn thêm thân, giải thưởng lớn càng là lấy số không số thắng, có thể nói thần tiên tụ hội. Bình thường thời điểm. Này đó nhà khoa học phần lớn đều là tị thế không ra, hoặc là chính là truyền tâm nghiên cứu, hoặc là là dạy học và giáo dục, hoặc là chính là hoa ở trong nhà. Cư dân mạng nhóm chỉ là thấy để lộ ra tới có này đó nhà khoa học tên, ra tới một cái cúng bái một cái, cảm giác chính mình đầu gối đều không đủ quỷ. Đặc biệt người có quyền phần lớn đều là thiên tài, chỉ số thông minh cao tới 200 nhiều đến không suệ, thậm chí có vượt qua 200 tiếp cận 300 giống nhau chỉ số thông minh 140 trở lên liền nhưng xưng là thiên tài, nhưng là giống nhau chỉ số thông minh tối cao đại biểu thông minh nhất, lại không nhất định chính là tới biểu đạt không gì làm không được, còn muốn từ những mặt khác tới các loại thể hiện, thì như ứng vạn thí nghiệm chỉ số thông minh chính là 230, cũng không phải thế giới tối cao, nhưng nàng mặt khác tư duy năng lực cùng với tự thân tâm tính, siêu quần trí nhớ đều là phụ tá nàng bước lên đỉnh không thể thiếu. Nói như vậy, Chỉ số thông minh cao không hiếm thấy, hiếm thấy chính là đem sở hữu đều tập trung đến mức tận cùng. Đương nhiên, chỉ số thông minh cao là nhất định thông minh, học tập năng lực rất mạnh, trinh thám năng lực lo dịp năng lực đều bao gồm trong đó, điểm này không cần nghi ngờ. Thiên tài phân chia điểm ở chỗ mọi người tâm tính khác biệt. Bất quá thấy thanh một thủy vượt qua 200 chỉ số thông minh hoặc là chẳng sợ thấp cũng là vượt qua 140 trở lên chỉ số thông minh trình độ. Này đó khoa học đại lao danh sách lý lịch chỉ là vừa thấy chính là có thể làm người cấp quỷ. Lộ sen còn không có bắt đầu kia một ngày, vô số cư dân mạng ở trên mạng khóc chính mình đầu lớn lên ở trên cổ chính là một cái bài trí. Bằng không đồng dạng là người, trên lệnh sao lại có thể lớn như vậy. Địa cầu như vậy nhiều dân cư, trong đó luôn có hơn phân nửa chính là tới góp đủ số. Còn có chút cư dân mạng nhóm cự tuyệt quan khán lộ sen hội thảo tin tức, Rốt cuộc xem một cái liền chán tâm, xem một cái liền tuyệt vọng. Sẽ cảm giác chính mình sống ở trên thế giới này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Cũng bởi vậy, đối với Diệp Ninh chúng cử, rất nhiều người là chân tình thật cảm hâm mộ cùng bội phục, Diệp Nghê fans ở trong đó càng là đắc ý đến không được. Đương nhiên cũng không phải không có chất nàng trái tim. Muội muội như vậy ngữ bức, sao tỷ tỷ ở giới giải trí chính là cái không hồng bao cỏ. Diệp Nghê fans Ngươi hắn sao mới bao cỏ, ngươi cả nhà đều là bao cỏ. chương 256 lộ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội bắt đầu. Diệp Nghê Fens cảm thấy chính mình bị nhân thân công kích nội hàm tới rồi. Đương nhiên là đem lửa giận phát thiết tới rồi lâm mị mội mội trên người. Rốt cuộc không phải gần nhất đều truyền lâm mị mội mội ứng bán là tốt nghiệp ở hủ tần sao. Nhưng không có chứng cứ A. Ngươi nói nàng là hủ tần tốt nghiệp chính là hủ tẩn tốt nghiệp. Người thường có thể ở hụ tờn tốt nghiệp đã sớm nên không chút nào che giấu nói ra, rốt cuộc này xem như một kiện thực quang vinh sự tình, ai sẽ che che dấu dấu. Hụ tờn những cái đó kỳ quái nhân vật đi vào hoa hạ bên này, nhưng không phải mỗi người đều có thể chính xác thao tác với bù, cho nên cứ việc ạn tỷ phan cùng ứng bán chi gian fans có khắc khẩu, vẫn là đến từ nước ngoài fans, nhiều lắm làm người tin tưởng này đó đều là nàng đồng học, đối với ứng bán là hụ tẩn tốt nghiệp có cái chứng minh. Không bao nhiêu người dám tưởng mặt khác. Trên mạng fans ở xe bước thời điểm, ứng văn đã mang theo tiểu hắt ở bông xuống tới rồi đế đô. Nàng là ngồi tư nhân phi cơ, cho nên toàn bộ hành trình đều rất điệu thấp. Nàng ở đế đô có chính mình phòng ở, liền ở công ty phụ cận một đống cao tầng chung cư bên trong. Nàng bất động sản rất nhiều, bạch ngai nhàn dối không có việc gì liền thích cho nàng mua phong ở. Cho nên này liền tạo thành một cái tuần hoàn. Có tiền người chỉ biết càng ngày càng có tiền, trừ phi thật sự xuất hiện đại hình thiên thai khả năng sẽ xuất hiện trí mạng tổn thất. Giống ứng bán loại này, liền tính nàng hiện tại liền rời khỏi không hề tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu, chỉ là nàng hiện có tài sản liền đủ để khiến nàng bước lên thế giới hàng đầu. Thế giới không bùng nổ chiến tranh, nàng chỉ biết càng ngày càng có tiền. Tư luật ra sân bay về sau liền về tới chính mình trong nhà mặt, hắn đương nhiên không có khả năng đi theo ứng bán nơi nơi chạy. Ứng vãn về tới chính mình trong nhà mặt, trước đem tiểu hát bông. Còn muốn tìm người mua cái loại nhỏ ổ chó lại đây. Tiểu hát không có tới quá như vậy căn phòng lớn, trên mặt đất sàn cẩm thạch sáng đến độ có thể soi bóng người, thậm chí có thể làm tiểu hát thấy rõ chính mình bộ dáng. Nó đạp lên mặt đất thời điểm, móng nuốt vừa trợn, thiếu chút nữa kén ngã. Chỉ là có chút không thói quen. Ứng vãn nhìn nó quấn thái cười một tiếng. Tới rồi đế đô đã có rất nhiều tham gia lỗ xẻn người có quyền đi tới đế đô, trong đó tất nhiên có cùng ứng vãn nhận thức. Bọn họ sớm biết rằng ứng vãn sẽ tham gia, đã sớm gọi điện thoại cấp ứng vãn, nói muốn cùng ứng vãn cùng nhau ăn cơm. Ứng vãn không có cự tuyệt, tụ hội không tham gia, có chút người vẫn là muốn gặp thấy. Cứ như vậy ở lỗ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội bắt đầu phía trước một ngày, ứng vãn cùng mấy cái nhà khoa học gặp mặt, liền không có rảnh rỗi quá. Thang đến chính thức ngày hôm sau, Lô sen nghiên cứu và thảo luận đại hội, rốt cuộc triệu khai. Chính thức triệu khai thời gian là đế đô thời gian buổi sáng 10 giờ, trước đó là các loại đại lao vào bàn. nay lại không phải bước trên thảm đỏ, cho nên cũng không có cái gì nghi thức, đại lao tới trực tiếp ra thư mời vào bàn chính là Mỗi cái chỗ ngồi đều có tên họ cùng nhãn, nhất thế giới tính cống hiến lớn nhất ngồi ở đệ nhất bài, đều là mấy cái thế giới nhân dân đều nghe nhiều nên thuộc còn tồn tại trên đời siêu cấp đại lao. Ngay cả kế trị chân đều chỉ ngồi ở đệ nhị bài. Bởi vì hoa hạ nhất như mấy cái cũng chưa thời gian tới, tới chỉ có một ứng vãn. Ứng vãn đương nhiên là ở đệ nhất bài, đối với chỗ ngồi an bài mọi người đều không quá để ý, rốt cuộc đệ nhất bài đại lao kia đều là trải qua thế giới chứng thực. Toàn bộ đại sảnh an bài nhà khoa học chỗ ngồi tổng cộng có 200 nhiều, chỗ ngồi bài thứ hai còn 7 bàn nhỏ. Mặt sau liền rầm rạp thả vài bài, đều là các đại lao trợ lý ngồi. Mặt sau cùng, chính là phóng viên vị trí, chương 257 vị trí. Nếu là muốn phát sóng trực tiếp, kia đương nhiên là có phóng viên. Có thể đi vào hiện trường đều là thế giới tính nổi danh tạp chí cùng truyền thông xã nhân viên công tác, tuyệt đối không phải người thường tiểu báo chí hoặc là cái gì đưa tin giải trí tin tức tạp chí xã. Đặc biệt bọn họ đều thu được tin tức, lần này đến từ hoa hạ ứng viện sĩ lần đầu công khai xuất hiện trước mặt người khác, còn sẽ tiến hành diễn thuyết. Truyền thông nhóm đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Diệp Ninh theo chính mình đạo sư tiến vào khi, bảo đảm chính mình đạo sư tìm được vị trí ngồi xuống, nàng mới ở bảo an dẫn dắt hạ tiến vào trợ lý chỗ ngồi. So với nhưng thật ra, bọn họ trợ lý an bài liền phải tùy ý nhiều, không có chỗ ngồi hạn chế, nhưng căn cứ đạo sư ngồi vị trí, từng hàng đối ứng xuống dưới. Nàng có một cái bọc nhỏ, hôm nay trường hợp thực trịnh trọng, nàng mặc một cái châm dệt màu đen váy dài. Hai chân hơi hơi nghiêng đặt ở ghế giữa hạng, đoan trang ưu nhã. Bình tĩnh mà xem xét, nàng ở một đám người chung lớn lên vẫn là man xinh đẹp. Có mấy cái truyền thông phóng viên biết nàng là Diệp Nghe muội muội cũng là một vị thiền kim tiểu thư, ở tiến vào khi trả lại cho nàng mấy cái màn ảnh. Diệp ra bên kia tìm quan hệ, nàng tỉ tỉ càng là dặn dò mấy trăm lần, nói lần này tìm quan hệ thành công tìm được rồi một nhà có thể tiến vào hiện trường phỏng vấn truyền thông. Đến lúc đó bọn họ sẽ phỏng vấn Diệp Ninh, làm Diệp Ninh hảo hảo biểu hiện. Lần đầu tiên tới các loại trường hợp, thấy hàng phía trước những cái đó hiền lành cho nhau bắt tay các đại lao, gặp được những cái đó đứng ở thế giới đỉnh người, nói không khẳng trương, khẳng định là giả. Những cái đó đều là nhân vật nào a Là người thường cả đời chỉ có thể nhìn lên nhân vật. Chẳng sợ nàng ở thông minh, lại nỗ lực, nàng thực minh bạch. Chính mình cả đời đều xâm nhập không đến hàng phía trước những người đó giữa đi. Nàng có được hết thảy, đã tận khả năng khiến nàng đứng ở vị trí tốt nhất. Liên tính là nàng bên cạnh này đó trợ lý, chỉ là đại gia tộc người thừa kế, ở cổn sát lệ đi học khi nghe nói qua mấy cái khác danh giáo nhân vật phong vân, nàng cũng gặp được. Chỉ là những người này, đều có thể treo lên đánh nàng. Khẩn trương về khẩn trương, Diệp Ninh tâm thái vẫn là tốt. Nàng trước mắt đã tận lực làm được chính mình có thể làm được tốt nhất cảnh giới, về sau nhân sinh chỉ cần hướng tới chính mình quy hoạch rào bước tiến lên có thể. Rốt cuộc đạo sư nói qua, người với người trên lệnh so người cùng mặt khác giống loài trên lệch đều phải đại. Tựa như người thường thường nói, có chút nhân sinh xuống dưới liền có được bạc triệu gia sản, có chút người cả đời đều sẽ không có. Mà có chút nhân sinh xuống dưới chính là cao chỉ số thông minh. Ngoạn ý nhi này hoàn toàn vô pháp dựa nỗ lực đền mù đều là trời sinh chú định, so có tiền không, có tiền còn chắc tâm. Hiện tại là 9 điểm nữa, mặt sau phóng viên đã giá nổi lên phát sóng trực tiếp, lần này phát sóng trực tiếp sẽ trực tiếp ở quốc gia TV thượng tiến hành truyền phát tin, cho nên toàn bộ hành trình không chấp nhận được bất luận cái gì sai lầm. Trong ngoài chỉ là bảo hộ thi thố liền vây quanh vài tầng, phù cận nghe nói còn có tay súng bắn tỉa an bài, vì triệu khai đại hội. Cái này chàng quán phụ cận từ ngày hôm qua bắt đầu, sở hữu giải trí phương tiện toàn đình, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quanh thân, liền phụ cận cư dân đều bị tạm thời yêu cầu ở nhà đợi. Rốt cuộc này đó đều là thế giới cấp đại lao, không ngừng hoa hạ, nước ngoài càng là một đông lớn. Nếu là ra đường rẽ, bất luận kẻ nào đều phó không dậy nổi trách nhiệm. Từng hàng chỗ ngồi kéo dài xuống dưới, Diệp Ninh thấy đệ nhất bài còn có mấy cái vị trí không. Nàng nhớ rõ trong đó mấy cái đã xem như nửa công khai, vợ Juno, Hershey, Bernie, Moses, Charlie, Cọt Lệ Ản, Anita, Harley, này đó đều là cử thế vô song nhân vật, bọn họ ngồi ở đệ nhất bài không thể nghi ngờ, nhưng là, không một vị trí. chương 258 một đám đại lão nghe nói lần này sẽ xuất hiện một vị càng thêm thần bí đại lao. Diệp Ninh biết đến nhiều. Cũng không phải hiểu biết thế giới trước mắt tính đều có này đó đại lão chỉ biết một ít nghe nhiều nên thuộc. Rốt cuộc còn có rất nhiều thế giới cấp đại lao là hoàn toàn cự tuyệt tham gia này đó hoạt động, tị thế không ra. Còn có chút chẳng sợ sáng tạo thật lớn cống hiến, cũng sẽ không trước mặt người khác xuất hiện. Nếu đảm đương nổi lổ xẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội đài Tây cột, tuyệt đối là một cái siêu cấp đại lão Chỉ là không biết rốt cuộc là ai, cái nào quốc gia. Diệp Ninh khó tránh khỏi tò mò. Diệp Ninh tò mò thời điểm, lô sen nghiên cứu và thảo luận đại hội cũng ở các đại phát sóng trực tiếp trang web bắt đầu rồi. Đương nhiên đầu tiên là quốc gia đài phát sóng trực tiếp, bất quá cũng không có lũng đoạn phát sóng trực tiếp quyền, ở mặt khác ngôi cao cũng có thể phát sóng trực tiếp truyền phát tin, còn cho phép phát làn đạn. Nhưng mà cái này làn đạn cần thiết trải qua xét duyệt, cho nên vô hình trung tăng lớn xét duyệt nhân viên lượng công việc, nhưng đây là cần thiết. Rốt cuộc ngươi phát làn đạn có thể. Nếu là có chút âm dương quái khí đối này đó nhà khoa học trực tiếp phun dơ, kia trường hợp không phải khó coi thực. Nơi này cái nào đều không phải muốn chịu loại này vũ nhục, cho nên xét duyệt là cần thiết. Đương nhiên đại bộ phận người xem thực biết điều, quốc nội chứ danh làn đạn trang web ở cái này thời gian điểm tụ tập mấy chục vạn người xem xem lần này phát sóng trực tiếp. Trước kia không thấy quá, rốt cuộc lần này không giống nhau, mấy chục vạn người tuy rằng còn không bằng lâm mị các nàng phát sóng trực tiếp. Nhưng đây là bởi vì phát sóng trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu mà thôi. Làn đạm. A a a a a a đây đa, là lỗ sền A. Đây là làm ta khắc sâu biết ta sống ở trên thế giới này chính là tới góc đủ số thần tiên đại hội A. Ta nhìn đến bởi Nghì. Mọ di sơ, thế giới trước mắt thượng vĩ đại nhất vật lý học gia a a a a a a Ta cách vách hàng xóm nàng cao trung đồng học ở bởi Nghì đọc quá đại học đi học, cho nên ta cùng bởi Nghì. Mò gì sờ nhận thức, ta muốn nói cho ta mẹ, quang tông rượu tổ A quả thực là. Cái kia mang mắt kính tiểu lão đầu là bờ Juno. Hợt si sao? Đạt được như tần toán học thưởng siêu cấp đại lão. Bất quá xem ra đại lão cũng ngăn không được người đến lão niên vào nhầm kỳ trọc. Làn đạn bên trong lấy bờ Juno mép tóc nói sự quá mức à, nhân ra đều một đống tuổi còn không cho phép trọc sao 2333333. Nhà khoa học trọc, đó là bình thường trọc. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi trọng kia cũng chỉ là cái người hói đầu, nhân ra không giống nhau, nhân ra trước sau là cái nhà khoa học. Làn đạn bên trong một đám đảng thức cùng nói người người hói đầu ma quỷ. A á á nhìn đến chúng ta kế trị chăn ra ra. Ra ra qua xoái. Xuyên tây trang qua xoái khí. Kế trị chăn nhân ra mới 54 tuổi, như thế nào liền ra ra, làn đạn đồng chí câm mồm. Còn có hoa a a, a a a a a toán học ra siêu cấp như bức, xuyên một thân sườn sám hảo ưu nhà A. Có câu giảng câu, ta nhìn đến Diệp Ninh. Phát sóng trực tiếp bên trong còn có màn ảnh, quả nhiên đơn vị liên quan mội mội chính là như bức. Lộ sen nghiên cứu và thảo luận đại hội ngay từ đầu, quan khán nhân số cùng làn đạn số liền nổ mạnh. Còn có rất nhiều phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng ấy bổ cùng nhau hiệp bức Các đại diễn đàn lúc này cũng không quá bình tĩnh, không ngừng soát về lộ xèn tương quan thiệp. Diệp Nghe thuộc hạ xã giao đoàn đội xem chuẩn thời cơ, tiệt vai trương Diệp Ninh ở phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong xuất hiện hình ảnh, tuy rằng chỉ là có chút mơ hồ sơn mặt, nhưng lại là đẹp. Lập tức có người bắt đầu phát thiếp ra Diệp Ninh cầu vùng thí. Nói tại như vậy nhiều người bên trong Diệp Ninh quả nhiên là đẹp nhất. chương 259 người cũng không hỏi sao. Này hết thể từ tiếu cũng đang nhìn. Nàng Phùng Di động nhìn lỗ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội, biểu tình có chút nghiêm túc. Có câu giảng câu, nàng còn không biết ứng vãn tham không tham gia, tuy rằng ứng vãn có thể treo lên đánh Diệp Ninh, chính là trường hợp này, không thể nghi ngờ là đặt nào đó địa vị. Diệp Nghê hiện tại phát rổ marketing nàng muội muội mặt sau còn không biết sẽ dâm ứng vãn dâm thành cái dạng gì. giới giải trí, quan tâm lộ sen còn chỉ là ở số ít, đoàn phim bên trong cũng có xem, chỉ là khó tránh khỏi toàn hai câu, có tiền có thế là thật sự hảo á, trường hợp này đều có thể đi vào. Ta cảm thấy Diệp Ninh cũng coi như không thượng nhiều ưu tú, đều có thể trà trộn vào lộ sẻn, quả nhiên có cái cường đại bối cảnh chính là hảo, cùng nàng tỷ tỷ giống nhau. Ai, đừng nói nữa, ai làm nhân già so với chúng ta có tiền đâu. Thành thật lời nói, toàn người không ở số ít. Cho dù là hiện tại Diệp Ninh, tiến vào lộ sẻn, cũng có sau lưng toàn thành tranh tinh. Từ tiêu đối với cái này Diệp Ninh không có gì ác ý, bởi vì nàng cũng không như thế nào làm yêu. Phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện cũng thực bình thường, hơn nữa nhìn ra được đại bộ phận thời gian đều là Diệp nghe ngạnh kéo nàng biểu diễn tỉ mội tình thâm thuận tiện khoe khoang chính mình mội mội nhiều như bức. Nàng cảm giác Diệp ninh phong bình nếu là ra cái gì vấn đề hơn phân nửa đều là bị chính mình tỉ tỉ hố. Nghĩ vậy, từ tiếu ngẩn đầu nhìn hạ cách đó không xa lâm mị, vừa lúc lâm mị vừa mới chụp xong một hồi vai diễn phối hợp, hôm nay cảm giác thực hảo, liền mau thư phong đều hiếm thấy khen một chút lâm mị. Phải biết rằng tới lâu như vậy nàng không bị mắng đều thập phần không tồi, còn được đến khích lệ. Lâm mị ăn mặc đoàn phim diễn phục vui dạo dược đi tới, trợ lý tiểu na lập tức cho nàng bưng lên một chén nước. Lâm mị thấy từ tiếu đang xem lộ xẻn nói, ngươi cũng xem cái này à. Ta không nhàn dối không có chuyện gì sao. từ tiếu nghĩ nghĩ, như vậy quan trọng hội nghị, ứng vãn không tham gia sao. Tiểu na có chút lốc, nàng tuy rằng cũng đi theo lâm mị các nàng bên người nhưng là thảo luận ứng vãn sự tình thời điểm Lâm Mị cùng Từ Tiếu cũng không có khả năng làm cho nàng mà nói, cho nên hiện tại nghe Từ Tiếu nhắc tới ứng vãn, nàng có chút khó hiểu. Tham gia A. Lâm Mị nói thực tự nhiên, tới thời điểm ta hỏi nàng, nàng nói muốn tham gia, nàng ở đế đô, ngươi không biết sao. Từ Tiếu sắc mặt tái rồi một chút, manh chụp đùi, ngươi cư nhiên không sớm một chút nói cho ta. Bằng không nàng lập tức là có thể an bài xã giao đoàn đội. Áp chết diệp nghe cái kia ngốc bức. Rốt cuộc cứng vãn đều phải tham dự cái này đại hội, lần này đại hội lại là phát sóng trực tiếp hình thức, nàng bại lộ là một giây sự tình, hiển nhiên giới giải trí lập tức liền phải động đất. Lâm mị hì hì cười, ngươi cũng không hỏi sao. Từ thiếu Thảo, nàng phía trước như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này sự kiện. Nàng hận sắc không thành thép nhìn về phía lâm mị, chắc không được nhà ngươi chỉ số thông minh toàn tập trung ở ứng vãn trên người. Lâm Mị Nhân sinh công kích quá mức a Từ tiếu xoay người liền đi vội sự Nàng rất rõ ràng Lập tức ứng bản thân phận muốn công khai Giới giải trí khẳng định muốn nổ mạnh Nàng cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Chuyện này thế tất sẽ liên lụy đến Lâm Mị Tiểu na ở bên cạnh có chút mơ mơ màng màng hỏi Lâm Mị tỉ Các ngươi vừa rồi đang nói ứng vãn Vạn bãn tỉ muốn tham gia lộ sẹn Lộ sen Chính là gần nhất nháo đến lửa nóng cái kêu nghiên cứu và thảo luận đại hội. Tiểu na không quá hiểu biết học thuật vòng, còn không do nơi này ý nghĩa. Lâm mị gật gật đầu, đúng vậy. Nàng thực tự nhiên ứng này thành, cũng không có gì giải thích tất yếu, tiếp tục bối chính mình lời kịch đi. chương 264 luật cũng tới. 9 điểm 40 phần, lô sen nghiên cứu và thảo luận đại hội có chút xôn xao, hiện trường có một cái tiểu cao trào. Bởi vì tư luật tới. Tư luật loại người này, quả nhiên là chúng tinh cùng nguyệt vạn chúng chú mụ. mang vào một gương mặt đẹp cùng khí thế cường đại, đủ để lóng lánh cả người đàn. Đương hắn xuất hiện ở lộ sèn học thuật hội Thảo Hiện Trường Khi, liền những cái đó tương đối bình tĩnh truyền thông phong viên, đều theo bản năng đem màn ảnh đều tiến đến gần. Chính là ngồi ở trợ lý trong đàn mặt diệp ninh đám người, đều có chút giật mình. Hiện tại hiện trường vẫn là tương đối náo nhiệt, Diệp Ninh bên cạnh lập tức liền có một đại gia tộc người thừa kế cấp tư luật nhiệt tình trao hỏi. Tư. Tại đây tại đây. Tư luật phiết hắn liếc mắt một cái, khỏe môi hàm chứa đạm cười, cấp người nọ lộ lộ chính mình tư mời, sau đó ở phía trước giáo thụ đoàn đội xếp sau ngồi xuống. Trao hỏi người nọ sắc mặt tái rồi một chút. Thảo. Có tiền có thế quả nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc thu được thư mời cùng bị tặng kèm mang đến chính là hai khái niệm. Bất quá tư luật bị mời cũng không phải không có lý do gì, hắn đã từng tiến hành quá đầu tư nghiên cứu phát minh sản phẩm. Nhà hắn từng ở mười mấy năm trước đối ở đây duy nhất y đi dược học chuyên gia ạ nỉ lì tuệ nhãn thức châu, giúp đỡ quá nàng kỳ hạ y đi dược nghiên cứu, phát hiện nghiên cứu đủ để tái nhập sử sách y hệ dược sản phẩm, giải quyết một loại cực kỳ phức tạp ung thư, cho nên ạ nỉ tạ. trực tiếp vang danh thanh sử, đối nhân loại làm ra thật lớn công hiến. Mà tư luật từ nhỏ liền cùng nàng nhận thức, cái này lao thái thái lấy tư luật đường thân tôn tử đối đãi, giúp hắn lộng trương thư mời cũng không phải chuyện khó khăn. Hơn nữa tư luật bản thân cũng đúng quy cách tiến vào nơi này. Chính là mặt khác không quen biết tư luật có vẻ có chút giật mình, bởi vì bọn họ chưa thấy qua. Hàn quá tuổi trẻ, cho dù sắp 30 tuổi, người khác đều nhìn không ra tới, xuyên một thân Tây Trang, yêu nhã cao quý tự mang ánh sáng nu hòa phản phất là từ chuyện tranh đi ra nam nhân. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cực kỳ giống hẳn là ở trên thương trường ngoài phong một cõi, mà không phải xuất hiện ở cái này địa phương. Diệp Ninh cũng có chút giật mình, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này cho nàng một loại quen thuộc cảm, cũng không biết ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa, hắn thế nhưng là hoa hạ người. Hẳn là hoa hạ người, nếu không chính là hoa kiểu. Không biết là nơi nào tới, tuyệt đối có tiền có thế. Quang kia thân khí độ, Diệp Ninh làm ra cùng Lâm Mỹ giống nhau phán đoán, không phải bình thường nhân ra. Hơn nữa phía trước Garnita, Hát Lì thấy tư luật tới, lúc này đại hội còn không có chính thức bắt đầu, Lao Thái Thái xuyên một thân kiểu nữ Tây Trang, cho dù tuổi lớn, cũng đem chính mình giả dạng rất là xinh đẹp, rất có điểm anh tư táp sảng hương vị, mặt mày còn có thể nhìn ra tuổi trẻ khi Mỹ vợ. Nàng nhìn thấy tư luật, cười tùng tìm, tư luật cũng chạy nhanh đi qua. Cung cung kính kính cùng nàng nói chuyện. À nỉ tạ nhất thời cười nhu hòa cực kỳ, cực kỳ giống thấy chính mình ngoan tôn tử bộ dáng, chính là một cái từ ái bình thường trường bối. Bên cạnh bờ Juno còn thò qua tới cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện, tự nhiên, mặt khác đại lao thấy, cũng tò mò thò qua tới hỏi à nỉ tạ đây là ai, liền tình cảnh này, đều đủ để coi như một người đỉnh cao nhân sinh. Đừng nói hiện trường có chút rối loạn cung tạc chính là phát sóng trực tiếp bên trong thấy tư luật đột nhiên xuất hiện, cũng là vẻ mặt một bước. Ngoa Tào cái này soái khí tiểu ca ca nơi nào tới? Cái gì thân phận? Vì cái gì phụ đề cư nhiên không đánh ra tới? Á á á á hắn cư nhiên ở cùng Anita. Hạt nói chuyện. Còn có bờ Juno, còn có bờ Nhi. Còn có một đám đứng đầu đại lão. chương 261 người rửa vào cái gì đánh ta? Lan đạn không nói ghen ghét. Chỉ là thế này đàn đại lao nói với hắn lời nói đều phải hâm mộ thảm. Chính là, người còn lớn lên xoái. Người còn thân cao chân dài, quả thực chính là sở hữu tốt đẹp từ toàn hướng trên người hắn một người đôi. Quốc gia đại cái này tử vong màn ảnh, tiểu ca ca giống nhau thân cao chân dài còn có vẻ dáng người cực hảo. Xuyên một thân định chế Tây Trang, quả thực chính là chuyện tranh bên trong ra tới nam nhân, tô gãy chân, tô gãy chân hảo sao. Làn đạn. Ta muốn nói cho ta mụ mụ ta tình yêu tới. Tình yêu. Người có thể xuất hiện ở chỗ này khẳng định không phải nhân vật bình thường, chỉ là như vậy tuổi trẻ liền có thư mời, tuyệt đối là siêu cấp đại lao, có thể nhìn chúng các ngươi Cười chết người. A Vĩ đã chết, A Vĩ đã chết. Ta thiên A hắn cũng quá đẹp, lại đẹp vóc người lại đẹp còn có thể xuất hiện ở chỗ này, quá khủng bố đi người này. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy hắn có chút quấn mắt. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua cái này tiểu ca ca, đương nhiên có lẽ là hiện thực giữa gặp được kinh hồng thoáng nhìn, này còn không phải là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài bồn tài. Ta mẹ nếu là như vậy tiểu ca ca diễn bá đạo tổng tài, ta tuyệt đối tin tưởng vì cái gì những cái đó nữ chính đều bị moi tim đảo phổi còn muốn tha thứ. Làn đạn kia về kia, đừng tuyên truyền tam quan bất chính đổ vật ta. a hắn cười, mụ mụ quá cười, hắn này cười, cười tới rồi ta đầu quả tim thượng. Tưởng tượng đến đây là ta đời này không chiếm được nam nhân, ta không căm lòng, ta hảo tuyệt vọng, ta muốn khóc. Hoa người nam nhân này cũng quá đẹp đi. Lan đạn điên cuồng, phải biết rằng trường hợp này đại gia ngư bức về ngư bức, đẹp vẫn là không nhiều lắm. Đương nhiên đại bộ phận nhà khoa học đều đem chính mình dọn dẹp tương đương sạch sẽ ngăn nóc, thoạt nhìn liền còn hành. Mà khi thật sự xuất hiện một cái đẹp, liền biết khác nhau bao lớn rồi. Tư luật tại đây liền can người chung giống như là tự mang ánh sáng nu hòa. Dùng sức thượng trợ lý trong đàn mặt liền có không ít lớn lên đẹp, chỉ cần xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong đều bị phát hiện chụp hình phát đế nổi bổ thượng, còn có các đại diễn đàn thiệp. Nhưng hiện tại tới một cái đối lập quá mức với tiên minh, liền không trách quảng đại vong hữu không có tiết tháo. Lô Sèn nghiên cứu và thảo luận đại hội xuất hiện thần nhan tiểu ca ca. Cái này để tài thực mau liền bắt đầu bị người suất lên. Này còn gần là tư luật vừa xuất hiện đâu. Bạch ngai ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh thấy tư luật, đều không khỏi phun tào một chút. Nếu không phải lao tử không có thời gian đi, ta còn không phải toàn trường nhất tịnh ngai con. Chúc lộ nguyệt. Nàng vốn dĩ muốn đi, chính là cũng sợ bị người bái ra tới nàng cái gì thân phận đều không có liền đi hiện trường. Đến lúc đó thật sự ném bạch ngai mặt. Anh anh anh, tùy khuất. Nhưng là hiện tại nghe thấy bạch nhai như vậy không biết xấu hổ nói nàng liền nhịn không được, đại gia lại không phải mù. Bạch nhai, ngươi có ý tư gì? Trúc lộ nguyệt tức giận nói, ngươi xấu, ngươi xấu, ngươi xấu. Ngươi còn có thể so được với tư luật A, nhân ra đẹp chính là chúng ta từ nhỏ đến lớn công nhận, bất quá ta còn là thích nhất hắn 33 Hắn 33 văn nhã lại cấm dục hệ đại thúc, tuổi lớn đều nhìn không ra già rồi, ai, bảo dưỡng đến thật tốt quá. Đáng tiếc ta sinh quá muộn. Bạch Nhai. Không phải, Trúc Lộ Nguyệt, ngươi đem nói rõ ràng, hắn tuổi tác nếu là không lớn đâu. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tự do phi, đi thôi. Lời nói còn chưa nói xong lại ai một đồn đánh. Bạch Nhai kêu thảm thiết một tiếng, này không phải ngươi nói ngươi rửa vào cái gì đánh ta. chương 262 tới tới, cao trào tới. Trúc Lộ Nguyệt mắt trợ trắng, ngươi giống cái đổ con lợn. Bạch Nhai cười lạnh một tiếng. Lời này ngươi nói ra chính ngươi tin sao. Trúc lộ nguyệt. Bạch ngai nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong tư luật, vẫn là có chút khó chịu, hôm nay vốn dĩ nên là nhà ta bột sân nhà, hắn cái này tao bao đi làm gì. Nhìn xem này đàn vô tri cư dân mạng, chỉ biết xem mặt, cái này đại hội là xem chỉ số thông minh. Nhân ra chỉ số thông minh cũng không thấp A. Trúc lộ nguyệt tấm tắc một tiếng, nếu là thấp nói sao có thể thấu gần bột bên người, ai. Mau bắt đầu rồi bột như thế nào còn chưa tới. Bạch ai, ngươi biết cái gì, áp trục luôn là muốn nhất tới chế. Ứng văn thật đúng là không phải áp trục vấn đề, nàng là, kẹt xe. Buổi sáng đã ở quy định thời gian xuất phát, hơn nữa tính toán kẹt xe vấn đề, nào biết vẫn là ngăn không được đế đô kẹt xe thái độ bình thường, bất quá còn hảo. Tư luật 9 điểm 40 đến, nàng chính là 9 điểm 45 còn có 15 phút mở màn, cũng không sốt ruột. Lô sen hội thảo ban tổ chức đã đánh vài cái điện thoại, nhìn thấy ứng vãn thật sự tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật sợ ứng vãn lâm thời leo cây. Rốt cuộc năm nay vài cái đại lao đều là hướng về phía ứng vãn mới đến. Bờ Juno đã đã nhiều năm không có gặp qua ứng vãn, hôm nay sáng sớm phi cơ rơi xuống đất, tiểu lao đầu còn chưa thế nào nghỉ ngơi, xuống phi cơ liền hỏi ứng vãn, liền vừa rồi ở bên trong đã hỏi rất nhiều lần. Mặt khác một đoàn nhà khoa học cũng đang hỏi ứng vãn. Rốt cuộc người khác là thu được một chút tin tức, bọn họ liền rõ ràng biết là bởi vì ứng vãn trở về. Rất nhiều không tham gia trường hợp này đều là nhìn ứng vãn mặt mũi tới, rốt cuộc nghe nàng diễn thuyết, là thật sự được lợi rất nhiều. Ứng vãn trước kia là không công khai, nhưng cũng không phải không có diễn thuyết quá, còn cùng rất nhiều nhà khoa học từng có hợp tác, trong đó liền có bờ Juno. Ứng vãn ở hủ tờn đương giáo thụ thời điểm. Bờ Juno đã công thành danh thoại, còn thường xuyên cùng ứng vãn thảo luận toán học đề. Có rất nhiều đề liền bờ Juno đều cảm thấy thực khó giải quyết, cùng ứng vãn thảo luận về sau, liền sẽ thực mau ra kết quả. Đến bây giờ thế giới mấy vấn đề khó khăn không nhỏ chung có vài đạo đề đều là xuất từ bờ Juno tay. Ứng vãn hôm nay chỉ mặc một cái tương đương điệu thấp màu đen áo gió, một cái cùng sắc hưu nhàn quần dài, xuyên vẫn là giày thể thao, đem nàng hoàn mỹ dáng người bảy ra thực hoàn mỹ. Một đầu tóc dài vẫn như cũ là tố nhã chắt cái viên đầu. Rất khó là người nghĩ đến, nàng như vậy điệu thấp bộ ráng, thế nhưng chính là khiếp sợ thế giới đại lão Lô sen một đám bảo an nhìn thấy ứng văn tới thời điểm, còn sửng sốt một chút. Cho rằng nàng là nơi nào tới trợ lý. Chính là thấy là ban tổ chức đại lão cung cung kính kính bồi nàng tiến vào bảo an liền ý thức được tình huống không đúng rồi. Ứng văn cũng đưa ra thư mời, trải qua vài đạo trạm kiểm soát kiểm tra bị ban tổ chức người mang theo đi vào. Bảo an nhìn cái kia tối cao cấp bậc thư mời, sửng suốt ước chừng 3 phút. Từ hàn muốn bên người bảo hộ ứng vãn, cho nên hắn trực tiếp đi theo ứng vãn đi vào. Chỉ cần đứng ở ứng vãn cách đó không xa phạm vi có thể, xuyên một thân màu đèn tây trang, mang một cái kính dâm, bảo tiêu bộ dáng vẫn là thực rõ ràng. Tràng quán bên trong còn ở vì tư luật đã đến mà ổn ào náo nhiệt, cũng có chút người không được ngó trái ngó phải. Thoạt nhìn có chút nóng nảy, bộ dáng này là mặt sau Diệp Ninh thấy tâm sinh nghi hoặc. Nàng chú ý tới có cái đại lao trước sau còn chưa tới, cũng không biết cái này thần bí đại lao là ai. Thằng đến nàng nghe thấy được rất nhỏ hơi kinh hỉ một tiếng, tới, tới, thật sự tới. Là mặt sau truyền thông tính phòng phát ra tới. Nàng theo bản nàng quay đầu nhìn lại, liền cùng vô số người liếc mắt một cái, sương sờ ở tại chỗ. chương 263 ứng vãn, viện sĩ, Tiến vào nữ hải xuyên quần áo rất điệu thấp, cứ việc cũng là cao định, lại sẽ không rõ ràng gọi người nhìn ra nhãn hiệu. Màu đen áo gió, màu đen hưu nhàn quần dài, người không thể nói không trịnh trọng, nhưng cũng không phải thực tùy ý. Liên tính là hưu nhàn quần áo mặc ở nàng trên người, đều có vẻ rất là tinh xảo. Nàng từ mấy cái ban tổ chức nhân viên bồi, vây quanh tiến vào, chàng quán bên trong một ít người trẻ tuổi thậm chí là đến từ danh giáo trợ lý nhóm đều có vẻ có chút ồ lên. Này trong đó có nhận thức ứng vãn, cũng có không quen biết ứng vãn. Diệp Ninh chính là nhận thức, nhưng nàng không biết ứng vãn cũng có thể tới. Không không không không, nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới ứng vãn sẽ cùng trường hợp này đáp thượng quan hệ. Thậm chí, ở phía trước kia một loạt nguyên bản có vẻ sao động các nhà khoa học, thế nhưng đồng thời đứng lên. Bọn họ chỉ ở vừa rồi bờ Juno đám người tới khi, mới đứng lên, biểu đạt chính mình cao thượng kính ý. Ô oh. hát! Ta thân ái ứng vãn. Bờ Juno đám người thấy ứng vãn xuất hiện, nhất thời thực kinh hỉ Ngoài dự đoán chính là, hắn vừa rồi vẫn luôn đang nói tiếng Anh, giờ phút này nhìn thấy ứng vãn, sắc thật một ngụm lưu loát hoa hạ văn, chuẩn xác kêu ra ứng văn tên. Nay một tiếng, cũng làm hiện trường tức khắc nổ mạnh. Diệp Ninh càng là sắc mặt chấm nhận. Nàng sắc mặt bạch là da đầu tê dại, nháy mắt nghĩ tới cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Bờ Juno. Nhận thức ứng vãn. Thế giới đỉnh cấp toán học ra nhận thức ứng vãn. Ứng vãn đi qua, đối với bờ Juno cười cười, bờ Juno vươn đôi tay, cho ứng vãn một cái đại đại nhiệt tình ôm. Nước ngoài người đều là như thế này, ứng vãn cũng hồi ôm qua đi, bên cạnh bờ nhỉ cũng cùng ứng vãn nắm tay. Rất nhiều người đều đi tìm ứng vãn bắt tay, ứng vãn nhất nhất đáp lại. Diệp Ninh thấy, ngay cả chính mình đạo sư, đều có chút kinh hỉ sức mạnh, đáng tiếc. Hán hướng không đi vào. Người quá nhiều, hiện trường cơ hồ bởi vì ứng văn đã đến, lâm vào một hồi có tự hoảng loạn. A Nì Tạ. Hát lì cũng cùng ứng văn bắt tay, nàng cười tủm tỉm nhìn ứng văn, lựa chọn dùng tiếng Anh, thực vinh hạnh nhìn thấy người, ứng tiến sĩ. Ứng văn không có đặc biệt lấy tiếng Anh danh, cho nên ở bên ngoài, mọi người đều kêu nàng ứng tiến sĩ. Ứng văn hướng về phía A Nì đảm cười một phần thấy tư luật. Tư luật sen lẫn trong này đôi người trùng nhướng mày vươn tay, tiếng nói khẳng khẳng, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ứng lao sư. Ứng bạn nhấp nhấp môi, vươn tay cùng tư luật nắm tay, tùy tay lại thực mau rút ra tay, xoay người, cùng bờ Juno đám người nói chuyện. Đầu ngón tay còn có chút nhiệt ý, nàng tới thời điểm đi được thực mau, cho nên liên thủ lòng bàn tay đều là ấm áp, đặc biệt cảm giác. Tư luật khép cười một tiếng, biết nàng tới chính là chính thức biểu diễn bắt đầu rồi, nhất thời không ở này dừng lại, về tới chính mình vị trí ngồi xuống. Rồi sau đó mặt một đám người đã hoàn toàn mở bức. Hiện trường đều cơ hồ bởi vì ứng Vãn đã đến lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, đặc biệt là Đường Các nàng thấy, ứng Vãn là ở đệ nhất bài không vị trí ngồi xuống khi. Đó là cùng bờ Juno cùng ngồi cùng ăn vị trí. Nơi này tới truyền thông, cũng không phải tất cả mọi người biết ứng Vãn. So với hội trường xôn xao, Bên ngoài phát sóng trực tiếp hiện trường, mới kêu chân chính nổ mạnh. Thậm chí ở ứng vãn xuất hiện ở màn ảnh kia một khắc, làn đạn thế nhưng lâm vào chết giống nhau hiên tĩnh. Giống như sở hữu làn đạn đều ở trong phút chốc mắc kẹt dường như. Bởi vì ứng vãn trước mặt, còn có một cái xuất hiện ở trong hình phụ đề. Mặt trên đánh chính là. S gà toán học thưởng 2 độ đạt được giả, ứng vãn, viện sĩ. chương 264 chết giống nhau hiên tĩnh. Ngoa tàu. Cứ việc trước đó đã biết, mà khi từ tiếu thấy mặt trên xuất hiện người khi, vẫn là kích động nhịn không được bóp lấy chính mình đùi. Thật hắn sao đoán đúng rồi. Chính là ứng vãn. Nàng thậm chí nhịn không được cắn chính mình ngón tay tiêm, bởi vì quá kích động, cần thiết cắn thứ gì phát tiết một chút. Đến cuối cùng phát hiện vẫn là nhịn không được, từ tiếu thậm chí thét cho ai ra tới. A cái gì gọi là dương mi thổ khí, liền từ giờ khắc này bắt đầu, gọi là dương mi thổ khí. Cái gì Diệp Nghe, cái gì Diệp Ninh, cái gì Lâm Gia? Bọn họ đều tính cái giám. Đây mới là chân chính như bẻ vương giả, chân chính đứng ở thế giới đỉnh nữ nhân. Lâm Mỹ đã phát ta, đã phát ta. Nàng đời này làm chính xác nhất một sự kiện, chính là tự mình tới tìm chính mình cái này muội muội Nàng đến cảm tạ ứng bán trong xương cốt mặt còn vẫn duy trì đối nàng thiện lương, nếu không nói, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Ứng bán vẫn là sẽ công khai thân phận. Nhưng ai biết, nàng là lâm già nữ nhi, là lâm mị muội muội Từ tiếu cảm giác chính mình biết lâm mị được đến thế gian nhân nữ chính kia một khắc hởi, cũng chưa chính mình kích động. Kích động kích động, từ tiếu Đỗng nhiên dừng một chút. Ứng vãn, vãn đẳng. Không thể nào. Nàng nghĩ đến điểm này, đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng lên. Vãn đẳng là mười mấy năm trước liền xuất hiện xí nghiệp. Được đến quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ là bởi vì nó chủ doanh hiện tại lưu hành tin tức công nghệ cao phương diện, chân chính dẫn dắt hoa quốc phát triển. Nữ hoa chịp chính là xuất tử Vãn đẳng, nhưng nghiên cứu người là ai vẫn luôn không có công bố. Từ tiêu vẫn luôn không đối thượng là bởi vì văn đẳng xuất hiện quá sớm. Lúc ấy ứng văn mới vài tuổi. 11-12 tuổi. Từ tiêu một trận hít thở không thông. Ứng văn lúc ấy đã ở hủ tẩn nếu vãn đẳng cũng là của nàng. Thảo. Tiên nàng, từ tiếu kích động đều phải phát run, này nơi nào là ngưu bức, đây là ngưu bức quá độ. Từ tiếu lại lần nữa phát ra linh hồn chất vấn, lâm ra rửa vào cái gì a Lâm Mị đóng phim thời điểm, thấy chung quanh nhân viên công tác trong phút chốc xem chính mình biểu tình đều không đúng rồi. Bọn họ rõ ràng phùng di động, biểu tình lại có ngắn ngủi si ngốc, dây tiếp theo đều nhìn về phía đang ở đóng phim Lâm Mị Bởi vì tầm mắt quá kỳ quái, cho nên ảnh hưởng Lâm Mị Nàng biểu diễn xuất hiện gián đoạn mắc kẹt thời điểm, lần này Mao Thư Phong không có sinh khí, hắn cũng chú ý tới chung quanh người khác thường. Công tác thời điểm là không thể xem di động, trừ phi là khẩn cấp tin tức, hoặc là khác sự tình gì. Nhưng có chút minh tinh sẽ xem, bọn họ vốn là hướng về phía Diệp Ninh đi xem được thêm kiến thức, kết quả nên diện thấy một cái bạo kích. Lúc ấy có cái uống nước minh tinh thiếu chút nữa không một ngụm thủy phun ra tới sặc chết chính mình. Mao Thư Phong thấy những người đó si ngốc tướng, hơi có chút không tán đồng nói, đều làm cái gì đâu? Nhân viên công tắc không dám hé răng, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Lâm Mị. Lâm Mị biết đại khái là ứng vãn thân phận bị công bố. Phó đạo diễn nôm nớp lo sợ cầm một cái di động cấp Mao Thư Phong xem, kia mặt trên là ứng vãn hình ảnh, cùng với cái kia phụ đề. Mao Thư Phong nhìn di động thượng hình ảnh, lâm vào rất dài một đoạn thời gian yên tĩnh. Thẳng đến hắn hỏi một câu, Rất lợi hại nữ nhà khoa học, cũng thực tuổi trẻ A, ân, Giang Sơn Đại có tài người ra, người trẻ tuổi khó lường Bất quá nhân ra như thế nào lợi hại quản các ngươi chuyện gì, hiện tại, làm tốt các ngươi bản chức công tác. Phó đạo diễn ốc, đạo diễn, ngươi không biết nàng là lâm mị muội mội sao. Mào Thư Phong Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào chết giống nhau hiên tĩnh. chương 265 nàng còn như vậy tuổi trẻ. Này thật đúng là không thể trách màu thư phong. Một cái quốc dân cấp đại đạo, ngày thường trừ bỏ chính mình sự tình, cùng gần nhất vội vàng quay chụp thế gian nhân, căn bản liền không chú ý internet tình hình gần đây. Hắn liền gần nhất nhất hỏa tiểu thịt tươi khương thuấn đều không quen biết. Chẳng sợ Lâm Mị cũng ở tham gia kia đương tiết mục Chính là Lâm Mị là bị nhét vào tới, người có thể trông cậy vào hắn đối một cái nhét vào tới minh tinh có bao nhiêu chú ý. Con hảo Lâm Mị biểu hiện không tồi. Bất quá, cái này ứng vãn, cư nhiên là lâm mị muội muội Bao thư phong thấy trước mặt xấu hổ lâm mị, cũng sợ ngây người, ngươi mội mội lợi hại như vậy. Về lâm mị ứng vãn cùng ở trên mạng những cái đó phong ba, đại đạo diễn thật đúng là không biết. Lâm mị lô thai cũng coi chút hồng, ngượng ngùng nói, liền. Liền nàng lợi hại. Nhà của chúng ta đều rất giống nhau. Hiện trường yên tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó mao thư phong thần giống nhau phản ứng. Vậy ngươi càng muốn nỗ lực, hảo hảo diễn kịch A. Ngươi cho rằng đến lúc đó trụt không hảo ngươi vứt là ai người, ngươi vứt là ngươi mội mội người A. Lâm mị. Ta cũng biết A, ta, ta cũng thực tuyệt vọng A. Hiện trường người đều vì đạo diễn thần giống nhau mạch não cấp quỷ. Nay nói, hảo mẹ nó có đạo lý A. Nhưng là càng nhiều, vẫn là không thể tưởng tượng. Khác minh tinh trong mắt đều phải trường ra tới, nhìn kia ở hiện trường hô mưa gọi gió ứng vãn. Run run rảy rảy nói, chúng ta quốc gia có như vậy như bức nhân vật, ta như thế nào không biết. Không có lộ diện đi. Trợ lý nhóm chạy nhanh tra tin tức, sau đó khẩn trương nói, cái này đạt được ẹt gạ giải thưởng lớn thật là họ ứng, chỉ là không có công bố tên họ mà thôi. Ẹt gạ là trên thế giới cao cấp nhất toán học thưởng chi nhất, không phải cái gì công trạng giải thưởng lớn, cái này ứng vãn, quá lợi hại. Minh tinh mộng bức nhìn về phía lâm mị, liền không thấy ra tới A. Lâm gia cư nhiên có này gen. Lâm mị cảm nhận được bốn phương tám hướng tới lộ tuyến, trong lòng rất phức tạp. Nàng biết công khai về sau chính mình thế tất sẽ bị coi như bản mẫu, nhưng nàng có biện pháp nào. Lâm ra người cũng chưa cái gì tiền đồ, lại không phải chỉ có nàng một cái. Ai biết ứng bán sẽ như vậy ngư bức, lợi hại đến loại trình độ này. Ứng bán thân phận công bố kia một khắc, giới giải trí đương nhiên là không chút nào ngoài ý muốn tạc. Lúc trước ở trên mạng nói nói mát dạn tỷ phan, phản ứng mau đã bắt đầu xóa huy bù, còn có chút người thì tại trong lòng phu tàu, ngọa tàu Ni mà như vậy như bức cư nhiên còn cất dấu, có phải hay không người, có phải hay không người. Càng nhiều, lại tiếp tục đi cha ẹn gạ đại biểu cái gì hằng nghĩa. Ở nhìn thấy ứng bán như bức trình độ về sau, lập tức liền cấp quỷ. Vì cái gì như vậy Ngưu bức đại lão, mỗi ngày về quê tức củ cải, là vì cái gì? Vì cái gì a Cư nhiên lừa gạt đại chúng, đáng giận a Thấy ứng vãn như bức, ta không chỉ có riêng là bọn họ đơn vương còn có nhiều hơn người, thấy chuyện này về sau, hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật. Tỷ như đang ở hiện trường Diệp Ninh, tỷ như còn có ở đây ngoại liền tuyến Diệp Nghê. Còn có nửa đường đột nhiên ngộng bức xã giao đoàn đội. Vốn dĩ bọn họ đều đã làm tốt không ngừng phát thông bản thảo dẫm lâm mị chuẩn bị, hiện tại cứ như vậy tử, ai còn dám dẫm? Trong tay mặt thông bản thảo giống như là một cái chê cười, bang một tiếng phiến ở các nàng trên mặt. Cái gì thiên tài nữ hải, cái gì ưu tú học sinh. Tiến vào lộ sèn nghiên cứu và thảo luận đại hội tính cái gì, nơi này hiện tại dùng sự thật nói cho ngươi, trực tiếp chịu mời đi vào cùng các vị đại lao chuyện trò vui vẻ, mới là nhất vô bức. Mấu chốt là, nàng như vậy tuổi trẻ. chương 266 là nàng chính mình thân thủ vứt bỏ. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Diệp nghe thấy trong video mặt ứng vãn xuất hiện khi, trong mắt đều phải bị khí sống. Không chút nào khoa trương thấy ứng vãn xuất hiện ở màn ảnh bên trong kia một khắc, Diệp nghe ra đầu trực tiếp tê dại nổ tung. Giống như là gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Nàng gắt gao nhìn trầm trầm ẹt gả toán học thưởng đạt được giả mấy chữ, trong giây lát nhớ tới, lần trước nháo thời điểm, xuất hiện cái này tin tức. Mặt sau chuyện của nàng liền không nháo lên. Nàng cũng có thể từ phòng ba trung tâm rút ra. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt, hiện tại ngắm lại, nơi nào là cái gì vận khí tốt, chính là đối phương cô ý. E gà, e gà. Nàng đưa điện thoại di động thật mạnh ngã ở trên mặt bàn, biểu tình tựa khóc tựa cười, không biết có bao nhiêu hỏng mất. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ A Này đột phá diệp nghe nhất quán nhận chi, nàng càng là trước nay không nghĩ tới quá, như vậy tuổi trẻ hứng vãn. Ở trong mắt nàng sinh ra với nông thôn lớn lên ứng vãn, cư nhiên là sử thượng tuổi trẻ nhất toán học thường đạt được giả. Dựa vào cái gì, này hết thảy đều là dựa vào cái gì. Rõ ràng các nàng lông ra, mọi thứ đều so ra kém nàng. Lúc này Diệp nghe không phải không rõ ràng lắm hậu quả, nàng hiện tại ra đầu từng đợt phát khẩn, đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Hôm nay qua đi, nàng cũng không dám nữa xem trên mạng bình luận, cũng không dám nghĩ nữa người khác sẽ nghĩ như thế nào. Bang. Lâm ra đại trạch, dư văn tư thấy tivi thượng ứng van ra tới kia một khắc, trong tay thừa một khối điểm tâm loại nhỏ mâm tròn, liền rơi xuống đất. Gốm sứ mâm đồ ăn, phát ra thanh thúy một tiếng giòn vang, trở nên chia 5 xẻ 7. Nàng chú ý không đến này đó, ánh mắt của nàng, chỉ là gắt gao nhìn trong tivi mặt nữ hải kia. Đây là phát sóng trực tiếp tiết mục, màn ảnh bên trong xuất hiện nữ hải, bị một đám người vây quanh nàng. Kia trương vải phần giống nàng khuôn mặt thượng, là nàng chưa bao giờ từng có tự tin đạm nhiên. Nàng cũng đồng dạng ưu nhã cao quý, nhưng cùng chính mình trăm phương ngàn kế bất đồng, như vậy cao quý là như thế tự nhiên, nàng thật giống như là trời sinh đứng ở cái kia vị trí. Bị đám người vây quanh, đối mặt như vậy ưu tú người, nàng đạm nhiên tinh xảo gương mặt, như cũng là nhất thấy được kia một cái. Chỉ cần nàng xuất hiện, người chung quanh phản phất đều mất đi một tầng sắc thái. nàng Là nàng dư văn tư nữ nhi, La nàng đã từng thân thủ ném xuống nữ nhi. Nàng trước nay không nghĩ tới, nguyên lai chính mình gen bên trong, còn có thể đem một người, quán triệt đến như thế ưu tú nông nỗi. Phát sóng trực tiếp hình ảnh còn ở tiếp tục, phía sau thôi tú phương thanh ầm văng lên, có sắc nhọn, càng có rất nhiều không thể tin tưởng, đây là thứ gì? Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào thượng tivi? Nàng cùng nàng tỉ tỷ tiết mục không phải không thể ở TV thượng bá ra sao? Ết toán học thưởng đây là thứ gì? Dư văn tư giờ phút này ra đầu tê dại, nàng bất chấp nghe bà bà lại nhảy cùng vô tri chất vấn, nàng chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt đau xót, nước mắt tức khắc liền bừng lên. Một trận hối hận cảm xúc tràn ngập thượng nàng đầu quả tim, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ hối hận đến loại trình độ này. Đó là nàng nữ nhi. Lại là nàng thân thủ vứt bỏ. Nàng ưu tú đến làm người không dám tưởng tượng, nàng so bất luận kẻ nào đều phải ưu tú. Mà nàng thế nhưng cho rằng đối phương từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chỉ là một cái không có kiến thức nữ hài. Hiện tại, sự thật làm nàng như bị xét đánh. Nàng khóc lóc khóc lóc, cả người càng là run run lên. Nàng ý thức được, lâm ra ném xuống cái gì, cũng mất đi cái gì. Nàng càng là mất đi chính mình quan trọng nhất cậy vào. Là nàng chính mình, thân thủ vứt bỏ. chương 267 tâm linh bạo kích. Lâm kiến quốc cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở hắn trong lòng, ứng bắn cũng chỉ là một cái hủ tờn giáo thụ mà thôi. Thẳng đến chính mình nhi tử một hồi điện thoại lại đây, hắn nghe thấy lâm gia thủy ngự khí đều ở run run Ba, ngươi mau xem trên mạng, liền cái kia cái gì lộ sẻn hội thảo. Hắn không có trước tiên xem phát sóng trực tiếp, vẫn là người khác thông chi hắn. Lúc ấy biết đến thời điểm, Lâm Gia Thủy cảm thấy thiên đều phải sụp. Cái kia chính mình trong lòng xem thường nhị nữ nhi, thế nhưng là đứng ở một cái bọn họ đời này đều không đạt được độ cao. Lâm Kiến Quốc vừa nghe lúc ấy trong lòng liền có một loại điểm xấu dự cảm. Lô sen hội thảo là cái gì hắn thật đúng là không biết, nhưng chỉ cần một cha là có thể biết cái này hội nghị tầm quan trọng. Hắn mở ra máy tính, thấy được trên mạng trực tiếp bắn ra tới mới nhất tin tức đã đạt được giả đầu độ lộ diện, vì 24 tuổi siêu cấp thiên tài nữ sinh ứng vãn. Thấy này tin tức thời điểm, hắn trong lòng liền cảm giác độn đau đột đau. Xem xong rồi trên mạng truyền ra tới tin tức, đến sự tình kết quả, hắn chỉ cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, thế nhưng nhịn không được, sinh sôi thật mạnh hò khan vài tiếng. Dường như là muốn khụ ra thứ gì tới dường như, chính là lại không khụ ra cái gì. Hắn nhìn video chung nữ hải cực độ tự tin bình đạm gương mặt, một loại không cam lòng hối hận cảm xúc, nảy lên hắn đầu quả tim. Sự tình không nên là cái dạng này, không nên a. Phát sóng trực tiếp làn đạn. A a a a a, là ta điên rồi sao? Là ta điên rồi sao Ngọa Tào? Ta thấy ai? Ta thấy ai? Ứng Văn ta thiên a. Et ga toán học thưởng nhị độ đạt được giả, Ngọa Tào. Này nị mạ cư nhiên là Ứng Văn a. Cứ nhiên là ứng văn A. Ta phản phất thấy thế giới này cùng ta khai một cái thật lớn vui đùa Trước mắt tối sầm, ta bắt đầu cho rằng Diệp Ninh đã tính thiên tài, hiện tại xem ra. Thật sự không khoa trương, thấy nàng xuất hiện thời điểm ta ra đầu đều tê dại, ta thiên A, này cũng quá thái quá. Ẹt gà toán học thưởng 2 độ đạt được giả, nàng chính là khoảng thời gian trước cái kia Ẹt gà toán học thưởng đạt được giả. Thế giới đệ nhất nhân A ta thiên, ngoa tàu, ta mẹ nó. Ta cũng không biết muốn nói gì, ta sắp đến rồi. Nàng mới 24 tuổi, này nì mạ sao có thể, sao có thể. Cùng bờ Juno. Hất si thế giới này đỉnh cấp toán học ra cùng ngồi cùng ăn. Nói chê cười, 24 tuổi ẹt gã toán học thưởng hai độ đạt được giả. Thế giới đệ nhất nhân, ngồi xổm nông thôn ở nông thôn địa phương mỗi ngày phát sóng trực tiếp thức củ cải. Đã từng có như vậy một khác, ta cho rằng nàng là muốn bán củ cải. Ta hiện tại liền muốn biết Lâm ra người cùng Lâm Mị trong lòng là nghĩ như thế nào, các nàng là đã sớm biết sao. Không đúng, các nàng nếu là biết, ta không tin Lâm ra đến não tản tới trình độ nào mới có thể đem một nhà toán học ra bên ngoài đấy. Có lẽ là bởi vì làn đạn quá kích động, cho nên có chút thô tục đều không có bị che chắn rớt. Nhưng xét duyệt người cũng hoàn toàn lý giải bọn họ, này không phải thô tục, đây là hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạn. Chỉ có thể quan lấy ngọa tàu hai chữ. Đây là hoa hạ người thiên tính. Trên thực tế bọn họ thấy thời điểm không cũng ở ngọa tàu sao. Này nì mạ, thái quá, cự thái quá A đây là. Không nghĩ tới tâm huyết dâng trào xem một hồi lộ sen hội thảo tiến hành tâm linh lễ rửa tội liền tính. Một bên cảm thán chính mình chỉ số thông minh không bằng này nhóm người thời điểm. Còn muốn đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp đã đến tự tâm linh bạo kích. Chương 268 chính thức bắt đầu. Ứng vãn là ẹt gà toán học thưởng đạt được giả. Bình luận. Thế này hót sẽ ở thời điểm, trong lòng ta mặt có như vậy trong nháy mắt mờ mịt. Này mẹ nó là thứ gì? Quan khán phát sóng trực tiếp ta tỏ vẻ đã chịu bạo kích, từ tâm linh đến chỉ số thông minh, toàn phương diện bạo kích. Ta mẹ thấy ứng vãn thời điểm cũng đã bắt đầu đang mắng vì cái gì người khác có thể như vậy, ta liền xuẩn thành như vậy. Ta ngày đây là chân thật sao? Ứng vãn là ẹt gà đoạt giải giả. 24 tuổi, ẹt gạ hai giới toán học thưởng đạt được giả. Giả thao? Cái gì là ma huyễn? Đây là ma huyễn. Ngươi đặt ở ngày hôm qua, ngươi nói có một cái 20 tuổi nữ hài, tuổi còn trẻ đi lên đỉnh cao nhân sinh, hai giới đạt được ẹt gạ toán học thưởng bọn họ đều là không tin. Nhưng hiện tại, sự thật bãi tại nơi này. Ngươi không có khả năng nói lỗ xẻn nghiên cứu và thảo luận học thuật đại hội là ở nói giỡn cũng không có khả năng nói quốc gia đài phòng phát sóng trực tiếp phụ đề là ở nói giỡn. kia mặt trên dành mạch viết, ứng vãn là duy nhất một cái ẹt gạ toán học thưởng 2 độ đạt được giả. Chỉ dựa vào điểm này, xưng là thế giới đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Bên ngoài thế giới ở nổ mạnh đồng thời, hội trường bên trong liền so bên ngoài động tĩnh tiểu đến nhiều. Đại gia kinh ngạc về kinh ngạc, hội trường trước sau là muốn bắt đầu. Ứng vãn tới thời điểm. Toàn bộ đại hội liền không sai biệt lắm có thể mở màn. Bờ ru nâu ngồi ở ứng văn bên cạnh, cười tủng tỉm dùng lưu sướng hoa hạ ngự nói, ta đã nhiều năm chưa thấy được ngươi, nghe nói ngươi hiện tại đối nông nghiệp phương diện cũng cảm thấy hứng thú. Ứng văn nhứng mày, đảo không nghĩ tới vì điểm tô cho đẹp chính mình, ở nông thôn trồng trọt cũng có thể nói là là đối nông nghiệp cảm thấy hứng thú. Nàng khép cười một tiếng, không phải, chính là ở nông thôn trồng trọt. Ông nội của ta trước kia ở tại chúng ta một cái nông thôn, ta mấy cái quan trọng nghiên cứu trước mắt đều làm ra đối ứng thành quả, ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại trở về. Chính yếu chính là, nàng phía trước lưng đeo quốc gia nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chính là về hưu. Nàng lúc sau còn muốn tiếp tục làm nghiên cứu khoa học, kia đều là chính mình sự tình. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi nhưng thật ra khá tốt, người rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không thể mệt nhọc quá độ. Bờ Juno hoa hạ ngữ nói thực hảo, ai có thể đủ nghĩ đến mấy năm trước thời điểm Bờ Juno lúc ấy liền cái hoa hạ tự đều sẽ không nói đâu. Nhận thức ứng vãn về sau hắn đối phương đông văn hóa cũng cảm thấy hứng thú, bắt đầu học tập hoa hạ ngữ. Nếu không nói thiên tài chính là thiên tài, thiên tài học tập ngôn ngữ cũng dễ như trở bàn tay. Hắn gần dùng mấy tháng thời gian liền hoàn toàn thuần thục nắm giữ hoa hạ ngữ, hiện tại nói lên hoa hạ ngữ tới, ngươi không xem người, căn bản không thể tưởng được. Đối phương sẽ là một cái thuần chủng người nước ngoài. Không có một chút khẩu âm cùng không đúng cảm giác. Bờ Juno là cái mang đôi mắt, vóc dáng ở người phương Tây có chút thiên vị tiểu lao đầu, hắn luôn là cười tủng tịm, so sánh với mặt khác đại lao, thoạt nhìn hiền là nhiều. Bất quá tuổi lớn, trên đầu sáng đến độ có thể soi bóng người, chỉ có cái hót kêu một thốc còn có chút đầu bạc, thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải nói vô ích. Bất quá mọi người đều thập phần tôn kính hắn. Hắn ở toán học phương diện này làm ra thành tiểu không gì sánh được, ứng văn lúc trước cũng là hắn học sinh, đi vào hủ tẩn về sau mặt sau đi qua trường học lao sư đề cử, đi theo bờ Juno học một đoạn thời gian. Đối với bờ Juno, ứng văn vẫn là thập phần tôn kính. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, ban tổ chức tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên sẽ có 10 vị đứng đầu nghiên cứu khoa học công tác giả đọc diễn văn, tiếp theo chính là đại hội tự do thảo luận thời gian. Trước 269 căn bản liền không nghĩ tới quá tên nàng. Từ bọn họ đưa ra hiện tại khoa học giới chưa giải luận đề. Đảo không phải muốn hiện trường giải đáp ra tới, mà là cộng đồng thảo luận, xem có thể hay không cấp bên ngoài mặt khác công tác giả đưa ra một ít cấu tứ. Rốt cuộc đến bây giờ, vẫn như cũ có rất nhiều luận đề, bao gồm toán học định lý, đều là vô pháp tiến hành suy luận chứng minh. Cái này là lệ thường sẽ để ra. Còn có rất nhiều học giả sẽ lẫn nhau chi gian lưu trữ vấn đề, chính là vì chờ đến giờ phút này tới tiến hành thảo luận. Ứng vãn là diễn thuyết trong đó một cái, nàng chủ đề đã nghị kỹ rồi, là cuối cùng một cái tiến hành diễn thuyết. Bất quá quăng nàng ngồi ở chỗ này, cũng đã đủ làm người kinh ngạc. Ở nông thôn là cái hảo địa phương. Bờ Juno cười tùng tịm, đến lúc đó ta muốn đi xem ngươi đãi địa phương, cùng chúng ta nước ngoài ở nông thôn có cái gì bất đồng. Nước ngoài đương nhiên cũng là có nông thôn, bờ Juno hàng năm ở chính mình văn phòng đợi, rất ít đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Lần này tới hoa hạ hắn đôi ứng vãn sinh hoạt cũng thực cảm thấy hứng thú. Tốt, chờ kết thúc về sau ta có thể mang ngài qua đi, ngài thời gian an bài thế nào. Bờ Juno xua xua tay, ta thực nhàn. Hắn tuổi tác lớn như vậy, ngày thường trừ bỏ nghiên cứu đầu để chính là chính mình đã ở văn phòng, người già rồi vẫn là muốn chịu già. Tinh lực đích xác không đổi kiệm trước kia, nhưng kia cổ thích nghiên cứu tinh thần vẫn là tồn tại. Ứng vãn cười cười. Bờ Juno đột nhiên nói, ngươi có biết hay không Lô Dẻn Dô lại kết hôn? Ứng vãn. Cái này xác thật không biết. Bờ Juno cười hì hì sách một tiếng, Lô Dẻn Dô lần này lại thay đổi cái tiểu hắn 50 tuổi tuổi trẻ thê tử, cũng không biết hắn nơi nào tới như vậy tốt tinh lực, là toán học để không có nữ nhân có mị lực sao. Vẫn là định lý không đủ hắn suy luận. Ứng vãn. Cá nhân theo đuổi bất đồng. Đi. Lo, Lo dần sờ là cùng bờ Juno danh khí không sai biệt lắm đại một vị toán học gia, chỉ là đoạt giải số lần không có bờ Juno nhiều, hơn nữa hắn tinh lực tựa hồ cũng không ở này mặt trên. Cùng bờ Juno điệu thấp bất đồng, Lo dần sờ để cho thế giới nhân dân nói chuyện say xưa chính là hắn phong phú tình sử Hơn 20 tuổi liền tráng niên tạo hôn. Bởi vì quá mức thông minh, lại coi thường chính mình không quá thông minh, người bình thường, thê tử, cùng trong nhà mặt bảo mẫu thông đồng. Kết hôn gần 2 năm liền ly hôn, mặt sau trên cơ bản vẫn duy trì 5 năm đổi một cái tần suất. Hắn lại là toán học gia, thật sự là quá mức thông minh, giàu có mị lực, theo đuổi hắn nữ nhân nhiều đếm không xuể. Cái gì đều biến, duy độc hắn thê tử tuổi trước sau bảo trì ở 25-30 tuổi Tà hữu, vừa không là rất lớn, lại không phải rất nhỏ. Hiện giờ hắn đều mau 80. Quả thực ra châu. Bờ Juno thường xuyên cùng ứng vãn bắt quái hắn cảm tình sử xương lộ rẻn rổ là cái hoàn toàn xứng đáng là người. Ứng vãn đối này chưa bao giờ phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Đích sắc cũng không phải mỗi cái học giả đều giữ mình trong sạch. Hơn nữa đại đa số đều bởi vì quá thông minh còn cha đương nhiên. Bất quá trừ bỏ cảm tình sử Cũng đích sắc vô pháp mạc diệt những người này đối xã hội cống hiến. Cho nên... Nhân loại thật là cái thực mâu thuẫn giống loài. Mặt sau người đều thấy ứng vãn cùng bờ Juno nói chuyện. Bọn họ chuyện trò vui vẻ, tựa như thật lâu không thấy lao hưu. Ứng vãn rõ ràng như vậy tuổi trẻ tuổi tác, lại một chút đều không có cùng bờ Juno sự khác nhau. Cái này làm cho mặt sau Diệp Ninh xem như vậy có chút mờ mịt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy hài kịch tính biến hóa, tựa như nàng tiến vào thời điểm, cũng không nghĩ tới quá. Ứng Văn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đúng, này căn bản chính là cái nàng không nghĩ tới quá tên. Chương 270 run rẩy, Lãnh Khóc. Hiện giờ tên này cũng cùng nghiên cứu và thảo luận đại hội mốc nối. Diệp Ninh nhìn nhìn, đột nhiên liền cười nhẹ lên. Cho tới nay chính mình tỷ tỷ liền nhằm vào đối phương tỷ tỷ, nàng chỉ là cảm thấy không cần phải, cũng không cần phải đi đối lập. Hiện tại xem ra, thật là không cần phải. Bởi vì vô luận thế nào, nàng đều hoàn toàn không phải chính mình có thể đổi kịp một người. 24 tuổi tuổi tác đạt được toán học thưởng nàng quá rõ ràng này đại biểu cho cái gì. Nay đại khái là nhân loại sử thượng nhất đáng giá viết một người, nàng cùng chính mình, không phải một cái mặt. Thậm chí lấy tới đối lập, đều là một loại nhục nhã. Bất quá Diệp Ninh cũng không cảm thấy sinh khí, đối phương ở vào quá cao vị trí, nàng liền không có tư cách có thể có bất luận cái gì cái nhìn. Hiện tại chỉ là đơn thuần cảm thấy ngoài ý muốn, một cái người đứng xem ngoài ý muốn. Đương nhiên, chờ lát nữa phỏng vấn, nàng cũng muốn đẩy. Nàng rất rõ ràng, đến lúc này, vô luận là ai tiếp thu phỏng vấn bốn phía tuyên dương chính mình, được xưng là tuổi trẻ nhất thiên tài, có ứng ban đối lập đều là tự dứt lấy nụ. Nàng tỷ tỷ phỏng trừng hiện tại đều phải hóng mất, tự nhiên không thể lại cành mẹ đẻ cành con. Cũng không biết vì cái gì. Đối phương cư nhiên có thể giấu đến bây giờ, không có một chút tiếng gió. 10 điểm chỉnh, nghiên cứu và thảo luận đại hội chính thức bắt đầu. Cùng năm rồi bất đồng, năm nay nghiên cứu và thảo luận đại hội bởi vì ứng vãn xuất hiện, tặc khắp thiên. Vậy bùa diễn đàn toàn diện doanh tạc, cơ hồ mỗi một cái thiệp mỗi một cái ứng vãn đều là về ứng vãn, những cái đó ngày thường còn soát minh tinh phèn, lúc này đều cảm thấy soát không nổi nữa. nay đối lập cũng quá thảm đi. Nhân ra 24 lấy toán học thưởng phi, lần đầu tiên lấy thời điểm cũng không biết là khi nào, như vậy tuổi trẻ liền cầm toán học thường. Chính mình mỗi ngày trừ bỏ truy tinh thí cũng không biết. Cũng có người tự xa ngã, bản thân liền không phải một cái chỉ số thông minh cấp bậc, vì cái gì muốn so. Vốn dĩ chính là tự dứt lấy nụ. Có cái fans đoàn thể lúc này càng là an tĩnh như gà. Diệp nghe fans hiện tại hận không thể chính mình lúc trước không có thế Diệp nghe nói chuyện qua cũng không có lấy diệp ninh thành tích khoe ra, hiện tại liền nói một câu đều cảm giác là chàng chê cười. Thiên đều phải sắp xuống, ở nửa giờ trước, các nàng cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Các khoa học người có quyền theo thứ tự đi lên đọc diễn văn, mỗi người đi lên đều là đối nhân dân quần chúng chỉ số thông minh một lần nghiên áp này đó ngày thường ở bọn họ xem ra chính là ở vào chỉ số thông minh đám mây một đám người, lúc này vừa thấy, đại lao chính là đại lao. Không phải không có lý do gì. Bọn họ tư liệu không phải không có xuất hiện quá, chỉ là nhân dân ngày thường không quá chú ý mà thôi. Lúc này ra tới một cái bọn họ liền lấy bách khoa tư liệu lục soát một cái, thấy vẻ mặt xuyến giới thiệu tin tức thêm đoạt giải tin tức cùng đối thế giới làm ra cống hiến, bao gồm còn có khi còn nhỏ bất phàm biểu hiện cùng với nhiều năm nhẹ liền trở thành đại lao. Đại khái chính là người da đen nhắm mắt rơi lệ cái kêu kinh điển biểu tình. Đã sinh du sao còn sinh lượng? Nếu đồng dạng đều là nhân loại, vì cái gì đại gia liền không thể khoái hoạt vui sướng ở một cái trên vạch xuất phát, vì cái gì phải có như thế đại tranh lệnh? Hội thảo khai vẫn là tương đối lâu, hai cái giờ đến giữa trưa 12 giờ, diễn thuyết cũng chỉ mới qua 5 người, bởi vì diễn thuyết xong đại gia còn muốn thảo luận, hơn nữa cùng giống nhau đi học hình thức giống nhau, diễn thuyết xong rồi phía dưới sẽ có tương đối ứng đại lao đưa ra nghi vấn, này cũng không phải là lớp học thượng, Nếu là sai một chút liền dễ dàng bị người bắt lấy bím tóc. Các đại lao diễn thuyết đều là thực nghiêm cẩn. Nhưng mà giữa trưa là muốn ăn cơm, cho nên 20 điểm một quá lỗ sẻn tuyên bố tạm dừng. chương 271 đại V phổ cập khoa học. Buổi chiều 2 điểm sẽ tiếp tục bắt đầu, nhiều nhất đến 5 giờ trung liền sẽ kết thúc. Lúc này lỗ sẻn tạm thời đóng cửa lúc sau, chẳng sợ nghe không hiểu. Ở như lọt vào trong sương mù xem xong rồi toàn bộ hành trình người xem mới phản ứng lại đây. Xoát huế bù, xoát diễn đàn. Thảo. Như đại gia sở liệu, hiện tại huế bù diễn đàn toàn diện nổ mạnh. Mỗi chứ danh trang bức diễn đàn đã phát ra linh hồn chất vấn, một cái 20 tuổi tuổi trẻ nữ toán học ra đại biểu cái gì. Phía dưới có người trả lời bị cao phiếu được tuyển đại biểu nàng rất có khả năng không ngừng này một cái thành tiểu. Năm năm trước mưu tần vật lý thưởng đạt được giả phiền thoái đại gia động động tay nhỏ chỉ cha một chút, cha xét có kinh hỉ Nga. Phía dưới hồi phục bình luận mọi người. Thà thao. Mẹ nó ẹt gả toán học thưởng đã đủ quá mức, vì cái gì nơi này toát ra một cái mưu tần vật lý thưởng còn họ ứng. Newton ở khoa học giới quan trọng địa vị giống như là ca sướng giới G-Zami, kỹ thuật diễn giới Oscar. Đông đảo người đã trực tiếp toàn diện một bức Càng cảm thấy chính là... Cùng ngày giữa trưa liền có đại vệ phát biểu về ứng vãn tin tức. Hoa Hạ bắt quái tay chuyện nghệ về, đại gia hảo, tin tưởng mọi người đều đối buổi sáng phát sinh sự tình có chút trở tay không kịp, như vậy từ ta ở chỗ này vì các ngươi giới thiệu một chút, lộ Sen học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội ở chỗ này đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Cái này đại hội là cái gì ý nghĩa, cùng với tham gia đại hội người yêu cầu tới cái dạng gì trình tự? Lỗ Sen học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội Hiện tại đã đệ 27 giới. Cái này học thuật đại hội chính là từ nhà khoa học Lô Sèn. Louis đưa ra, vì cấp thế giới các quốc gia nhà khoa học một cái thảo luận ngôi cao, không hạn chế ngành sản xuất cùng thân phận, bình phán tiêu chuẩn cũng không giống hiện tại như vậy nghiêm khắc. Sau lại Lô Sèn, Louis tham gia hai giới liền qua đời. Lô Sèn hội nghị thanh danh đã đánh ra tới. Vì kỷ niệm hắn, cái này hội nghị bị gọi Lô Sèn học thuật nghiên cứu và thảo luận đại hội. Mỗi hai năm cử hành một lần, tham gia đại hội đều là trước mặt ngành sản xuất tuyệt đối đứng đầu trình độ. Đương nhiên, loại này đứng đầu trình độ mời tới chính là đọc diễn văn, liền giống như hôm nay buổi sáng năm vị nhà khoa học, còn có một ít so ra kém bọn họ kia cũng là tuyệt đối siêu cấp lợi hại nhân vật, có thể nói là thế giới trước mắt ngành học có thể làm được cực hạn trình độ. Giải thích quá nhiều các ngươi sẽ cảm thấy xem không hiểu, chỉ cần biết, như bức là được rồi. Đến nỗi hôm nay tham gia ứng vãn là cái gì địa vị? Căn cứ hiện có tư liệu cho thấy, ứng vãn, 24 tuổi, theo đáng tin cậy tin tức 9 tuổi liền từ quốc nội thanh bắc tốt nghiệp đại học, sau bởi vì tài nguyên học thuật vấn đề tiến vào hủ tờn đào tạo sâu, 13 tuổi thời điểm chính thức trở thành hủ tờn đại học giáo thụ, 15 tuổi thời điểm bị thêm vào trở thành cả đời danh dự giáo thụ. Danh dự giáo thụ là thứ gì? Không chỉ có riêng là trên danh nghĩa giáo thụ, Cùng giống nhau giáo thụ bất đồng, cái này cả đời danh dự giáo thụ, đại biểu liền tính ứng vãng chẳng sợ giết người phóng hỏa, chỉ cần nàng không phải nghĩ muốn hủy diệt toàn thế giới khủng bố phần tử hoặc là làm ra phản nhân loại lệnh người vô pháp tha thứ sự tình, vô luận nàng phạm vào cái gì sai, hay không vi phạm nhân loại đạo đức điểm mấu chốt, nàng đều vĩnh viễn là hủ tờn danh dự giáo thụ, hủ tờn sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức, thả. Không có bất luận kẻ nào có cái này quyền lợi hủy bỏ nàng danh dự giáo thụ xương hô. Cái này ý nghĩa, các ngươi hiểu đi. Trước mắt phía chính phủ vô pháp tra nàng tư liệu, chỉ có thể căn cứ đã biết manh mối phỏng đoán, hai lần ẹt gả toán học thưởng đạt được giả, một lần như tần vật lý thưởng, trên cơ bản có thể nói thẳng là thế giới cấp đại lao. Lại lại căn cứ đáng tin cậy tin tức tin nóng, ứng vãn năm đó về nước thời điểm, Hữu tờn ra 300 triệu mị kim một năm giá cả mời nàng ở hữu tờn giảng bài. Mỗi tháng chỉ thượng một tiết khóa, một tiết khóa liền một giờ. Nàng ghét bỏ học sinh chỉ số thông minh theo không kịp, cự tuyệt. chương 272 ta 9 tuổi thời điểm ở chơi bùn. Nên hủy bù bình luận. Đột nhiên không biết tồn tại làm gì. Ha hả nhân sinh chính là không thú vị. Ta 9 tuổi thời điểm còn ở chơi bùn, mà nhân ra đã từ thanh bắc tốt nghiệp đại học. Ta chưa từng có tưởng tượng quá một ngày kia liền hủ tờn loại này để nhất học phủ học sinh đều sẽ bị người ghét bỏ chỉ số thông minh theo không kịp. Hủ tờn ta tỏ vẻ chúng đạn, kỳ thật không phải bác chủ nói như vậy quá mức, không phải ghét bỏ chỉ số thông minh theo không kịp, mà là ứng bán đi học thời điểm, căn cứ thể nghiệm quá học tỷ học trường nói, toàn bộ hành trình viết đề, yêu cầu học sinh đương trường ghi nhớ nàng viết tất cả đồ vật, nếu là nhớ không xuống dưới, liền lần sau đi học cơ hội đều không có. Hơn nữa viết đề trong quá trình không cho phép hỏi chuyện, nếu nhớ xong đề còn có vấn đề, nàng sẽ nói thẳng ngươi nếu là dụng tâm nhớ đề liền sẽ không có loại này ngu xuẩn vấn đề. Ta 13 tuổi thời điểm đang làm gì, không sai, ta đang yêu đương, ta ở mỗi ngày tưởng lao sư giảng đều là chút cái gì mấy cái ngoạn ý nhi, ta suy nghĩ ta rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu có thể kết thúc như vậy thống khổ sinh hoạt, nhà người khác 13 tuổi. Hụ tờn giáo thụ người da đen nhắm mắt rơi lệ di Bình luận người phải biết một chút, nàng cũng không phải là 13 tuổi thời điểm đương giáo thụ đơn giản như vậy. Nàng nếu đạt được giải thưởng lớn đã nói lên nàng ở ngay lúc này đã bắt đầu tiến hành rồi nghiên cứu khoa học động tác, thả có nhất định thành quả, mới có thể ở vài năm sau bình chọn đoạn giải. Có lẽ chính là bởi vì xuất hiện đột phá tính tiến triển, mới có thể trực tiếp trở thành hụ tờn danh dự giáo thụ. Các người muốn minh bạch điểm này. Nàng không chỉ có riêng là quang đọc sách ra, các ngươi còn có nhớ hay không nàng ở phát sóng trực tiếp chung thời điểm, cấp một cái tiểu muội muội giải đề, nói một câu nói, đơn giản như vậy đề mục là cá nhân đều sẽ, ta lúc ấy cho rằng nàng là ở cố ý khoe ra châm trọc người khác, hiện tại ngâm lại, nàng có thể là thật sự như vậy cho rằng người da đen nhắm mắt rơi lệ di vờ bên người nàng đai tất cả đều là thiên tài cấp bậc nhân vật đi. Ta đây có thể tưởng tượng nàng ít nhất cho rằng người thường đều nên là hũ tởn cái kia học sinh trình độ, chắc không được sẽ nói đơn giản như vậy để là cá nhân đều sẽ, cho nên các đồng chí, biểu hiện hảo điểm, không cần loạn đánh dám và không làm nàng biết nhân loại chỉ số thông minh nguyên lai like có thể thấp đến vô cực hạn, toán học gia sẽ hoài nghi nhân sinh ta một phát súng bắn chết ta chính mình gì v. Ta không dám làm ta mẹ biết như vậy khủng bố nhân vật, ta sợ nàng đánh chết ta. Nàng con sẽ nấu cơm, như vậy thần tiên sẽ nấu cơm. Đông đảo người thấy này giải thích vệ bù, đều trầm mặc. Trầm mặc, là hôm nay kháng kiểu. Trầm mặc, là hôm nay chủ đề. Trầm mặc, là đêm nay nhân dân cộng đồng đầu đề. Lúc này, thậm chí sẽ không có người nhớ tới diệp nghe các nàng nghĩ như thế nào, bọn họ hiện tại chỉ đắm chìm ở ứng vãn quá mức ra châu khiếp sợ, phỏng chừng một chốc là vô pháp từ cái này kích thích bên trong hoán lại đây. Ứng vãn bên này thượng tiết mục thời điểm, tự nhiên di động cũng tạc. Rất nhiều biết tình huống không biết đều cho nàng gọi điện thoại. Bất quá đa số đều là chính mình trước kia nhận thức người, hiện tại nhận thức cũng không mấy cái. Lâm Gia đánh không tiến vào, Lâm Mị biết ứng vãn là cái gì thân phận, đương nhiên sẽ không quấy giày ứng vãn. Hơn nữa đêm nay ứng vãn còn muốn đi cho nàng ăn mừng sinh nhật. Nàng cùng bờ Juno bọn họ đi ăn cơm thời điểm, toàn bộ hành trình điện thoại không đỉnh quá. Nàng đại bộ phận đều hồi phục ăn cơm thời điểm bờ Juno còn lôi kéo nàng nói lộ rẻn rô bắt quái, mà tư luật liền ở nơi xa nhìn nàng. Ứng bán là tiêu điểm, tư luật cũng là nào đó người tiêu điểm. chương 273 bãi ở một cái chính xác vị trí. Ứng bán dù sao cũng là cái thần tiên, tới gần không được, cũng vô pháp tới gần. Nhưng tư luật liền bất đồng, hắn chính là tư ra người. Cái này niên đại vẫn là tiền dễ nói chuyện. Có chút đi theo tới trợ lý đều là các đại học viện đồng học, có chút bản thân chính là đại gia tộc con cháu, cùng tư luật đã gặp mặt hoặc là tưởng cùng ứng vãn đáp thượng tuyến. Diệp Ninh may mắn lưu lại ăn cơm. Bọn họ đương nhiên là trợ lý cùng trợ lý ngồi ở một hối. Diệp Ninh ăn cơm thời điểm có chút thất thần, kỳ thật hôm nay đại bộ phận người đều có chút trầm mặc. Diệp Ninh tâm thái còn tính hảo, thật có chút người từ nhỏ chính là thiền chi kiêu tử, được đến cơ hội này đã khó được. Đột nhiên thầy ứng vãn như vậy thiên tài nhân vật, trong lòng không dễ chịu. Có chút thiên tài là thiên tài, nhưng thấy người khác càng vì thiên tài thời điểm, lý trí liền sẽ bị xúc động che giấu. Diệp Ninh bên người liền có một cái nam sinh, hắn vẫn là tương đối tuổi trẻ. Bọn họ nói chuyện thời điểm Diệp Ninh nghe thấy quá, vẫn là hoa hạ, bất quá Diệp Ninh không quen biết hắn. Hắn cũng là nước ngoài một khắc sở danh giáo, năm nay mới 17 tuổi đã là nhân Trung Long Vượng Đạo sư cố y dẫn hắn tới gặp việc đời. Vốn là một phen hào ý, nhưng hắn từ nhìn thấy ứng bán khi biểu hiện liền có chút không thích hợp, vẫn luôn ở nhắc mãi sao có thể, sao có thể đâu. Ăn cơm thời điểm còn bắt lấy chính mình tay, một bộ rất là nôn nóng bộ dáng. Diệp Ninh cực nhỏ thấy người như vậy, còn hảo tâm hỏi một câu, Người không sao chứ? kia nam sinh lập tức ngẩng đầu lên, mắt dâu bên trong thế nhưng có chút huyết hồng, ta, ta. Hắn bộ dáng này còn đem diệp ninh hoàng sợ. Trung quanh những người khác cũng chú ý tới, có cái nước ngoài học sinh trợ lý rõ ràng là nhận thức hắn, lập tức hô một tiếng, bẻ nì. Hắn thấy bẻ nì sắc mặt không tốt lắm, lập tức đi tìm chính mình đạo sư. Hắn đạo sư cũng là một phương người có quyền, nghe thấy học sinh nói quay đầu tới thấy bẻ nì, thấy hắn chạm hướng không quá, hơi hơi nhịu như mày, chẳng được bao lâu, bên ngoài tới người, đem bẻ nì cấp mang đi. Diệp Ninh hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào, mà sau cái tiêu kêu Benny nước ngoài học sinh trở về, cũng không biết có phải hay không vì kéo vào quan hệ, nói chút sự tình. Benny là bọn họ trường học thiên tài cấp bậc nhân vật, chỉ số thông minh cực cao, tuổi còn trẻ liền tới đến bên này, luôn luôn là ai đều khinh thường. Hắn mới 17 tuổi đã đi theo giáo thụ bắt đầu qua tay nghiên cứu khoa học hạng mục, bản thân đã thuộc về siêu cấp thiên tài, chính là tâm thái không được. Bằng không nói như thế nào có chút người chỉ số thông minh tuy rằng cao lại vẫn như cũ vô pháp ở trên thế giới rừng chân, đều là tâm tính vấn đề. Thiên tài nhiều tự bế, còn có chút còn lại là vô pháp chịu được người khác so với chính mình cường. Benny ở trường học thời điểm liền tâm cao khí ngạo, ngày thường thời điểm đạo sư cũng chiều hắn, nhưng lần này đi vào nơi này, gặp được ứng vãn. Rõ ràng không có nói qua một câu. Nhưng hắn biết ứng vãn 24 tuổi nhị độ đạt được ẹt gã toán học thưởng liền không thích hợp, càng miễn bản ứng vãn mười mấy tuổi thời điểm chính là hủ tờn giáo thụ, còn bắt được các loại giải thưởng lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bở. Người khác sẽ các loại cùng ứng vãn nói chuyện, lại sẽ không có người phản ứng một cái nho nhỏ trợ lý. Hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy thái quá thiên tài nhân vật, một chút tâm thái thất hành, vừa rồi biểu hiện có chút không thích hợp. Đạo sư phát hiện hắn không đúng. Đã gọi tới bác sĩ tâm lý đem hắn mang đi Việc này tuy rằng khoa trường Hiện tại lại là rõ ràng đã xảy ra Không có tốt đẹp tâm thái Một chút liền dễ dàng nổ mạnh Diệp Ninh bỗng nhiên may mắn chính mình ngay từ đầu Liền đem chính mình bãi ở một cái thực chính xác vị trí chương 274 nàng lần đầu hối hận Một lát sau Nàng di động thượng nhận được điện thoại Là Diệp Nghê Hiện tại Diệp Nghê ngữ khí nghe tới không tốt lắm Ngươi có phải hay không ở bên kia ăn cơm? Diệp Ninh nghen một tiếng. Diệp nghe trong thanh âm ẩn ẩn hàm chứa hóng mất, Ngươi xác định đó là nàng sao? Thật sự không phải lớn lên giống người sao? Diệp Ninh khẽ như mày, Thật là nàng, ta sẽ không nhận sai. Nàng ở trong hiện thực cũng nhìn đến qua ứng vãn, Hơn nữa phát sóng trực tiếp cũng xem qua, Đương nhiên nhận được ứng vãn. Hùng chi nhân ra cũng kêu ứng vãn, Lại thế nào nàng đều không thể nhận sai? Diệp nghe hét lên một tiếng, kêu một tiếng trói thai cực kỳ, Diệp ninh theo bản năng đưa điện thoại di động lấy rất xa, hơn nửa ngày, nghe không được trong điện thoại mặt tiếng thét trói thai, nàng lại nghe thấy được tạp đổ vật thanh âm. Nàng dừng một chút, đột nhiên không biết như thế nào mở miệng. tỷ tỉ, tỉ từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, nàng không chiếm được, hoặc là nàng muốn, đều cần thiết phải được đến. Sự tình cũng muốn ở nàng khống chế trong vòng. Chính là, hà tất đâu. Nàng cùng Lâm Mị là từ nhỏ liền không đối bản chính là Lâm Mị nơi nào so được với nàng địa vị Diệp Ninh bởi vì say mê việc học duyên cớ tâm địa gian dảo xa không bằng chính mình tỷ tỷ nhiều bất quá trở về về sau cảm giác được tỷ tỷ phong cách hành sự càng thêm cực đoan chỉ là ở trong tiết mục mặt cường ngạnh biểu hiện nàng liền có thể nhìn ra được tới nàng không biết tỷ tỷ vì cái gì sẽ biến thành như vậy nàng cũng không hy vọng tỷ tỷ trở nên hết thuốc chữa Nàng hy vọng trải qua chuyện này, Diệp Nghe có thể tỉnh ngộ lại đây. Hơn nữa không tỉnh ngộ cũng không được, ứng bán hoàn toàn không phải nàng có thể đắc tội chính tự. Hơn nửa ngày, trong điện thoại mặt tạp đồ vật động tính mới nhỏ điểm, Diệp Nghe cắn răng, từng câu từng chữ, ta không căm lòng. Diệp Ninh nhìn nhìn nơi xa cùng bờ Juno đám người chuyện trò vui vẻ ứng bán, bọn họ thế giới giống như là có nói vách tưởng không chấp nhận được người thường cắm vào đi. nàng thở dài Tỷ, ngươi một vừa hai phải đi, liền tính ngươi không cam lòng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm cái gì. Diệp nghe nếu là tiếp tục làm chút không đàng hoàng sự tình, quốc gia có thể chịu đựng nàng kích thích một nhà khoa học. Không cho nàng ở trong vòng hôn đều là nhẹ, liền sợ Diệp ra bởi vì nàng đã chịu liên lụy. Diệp nghe đương nhiên không phải một cái xuẩn đến hết thuốc chữa, nàng chính là đơn thuần không quen nhìn lâm mị, không hy vọng đối phương quá vui vẻ. Hơn nữa gần nhất bởi vì thế gian nhân đại chế tác sự tình, nơi trốn so ra kém nàng lâm mị đột nhiên chạy tới chính mình phía trước, bị kích thích có chút nổi điên. Nàng đương nhiên biết chính mình không có khả năng đối ứng vãn làm cái gì. Nàng nếu là lại tiếp tục làm, chính là tự tìm tử lộ. Nàng vẫn là có chút mờ mịt, chỉ là nhất biến biến lập lại, ta không căm lòng, ta thật sự hảo không căm lòng, vì cái gì không phải ngươi, vì cái gì liền không thể là ngươi. Diệp Nghe hiện tại đã tiếp cận hóng mất, Diệp Nghe nhắm mắt, tỉ, ngươi đang nói cái gì chê cười. Vì cái gì liền nhất định là nàng. Toàn thế giới như vậy nhiều người, cố tình là ứng vãn, như vậy dựa vào cái gì là các nàng. Gen bãi tại nơi này, chỉ số thông minh chênh lệch cũng bãi tại nơi này, còn có thể làm chút cái gì. Diệp Nghe trầm mặt, hơn nửa ngày, nàng khóc lên, nói, ta chính là sợ hãi. Liên ở lồ sen đại hội bắt đầu trước. Nàng còn tìm người chuẩn bị phát thông bản thảo dâm ứng vãn. Hiện tại ứng vãn là nhà khoa học sự tình vừa ra tới mọi người đều ngốc. Diệp nghe hiện tại nghĩ mà sợ đối phương nếu là phản ứng lại đây, trực tiếp tìm nàng tính sổ. Nàng như vậy tuổi trẻ lại là thiên tài, sau lưng không có thế lực lớn che chở ai tin. Chỉ là muốn Diệp ra chết, chính là một ngón tay sự tình. Đây là lần đầu Diệp nghe vì nàng đã làm sự tình hối hận. chương 275 Lâm Mỹ đóng phim đâu không có thời gian. Ai nha kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới, phi thường kinh ngạc, phi thường kinh ngạc, thật sự. Từ tiếu ở bên này không ngừng tiếp theo điện thoại, như nàng sở liệu, ứng văn xuất hiện, nổ mạnh, tự nhiên lâm mị bên này cũng không ngừng nghỉ. Vô số người gọi điện thoại đến nàng di động đi lên, hoặc là đánh cấp lâm mị, liền muốn biết ứng văn rốt cuộc cái gì địa vị. Lâm mị có biết hay không chuyện này, hoặc là nói các nàng khi nào biết đến. Nàng cười vui vẻ cực kỳ, khoe miệng đều sắp liệt đến sau đầu cùng, nhưng còn muốn lừa dối con chúng. Các nàng đương nhiên không thể nói chính mình đã sớm biết ứng bán thân phận thật sự, hơn nữa cũng bốn gì đã sớm không biết, là nàng chính mình thông minh cơ chí đoán được. Người bình thường nào dám như vậy đoán, vẫn là có người chúc mừng nàng, lâm mị hiện tại có như vậy một cái muội muội kia quả thực là ôm đuổi phi thăng, chính là bởi vì ứng bán cái này thân phận. Phòng trừng chú ý lâm mị người sẽ tăng nhiều. Áp lực đại, đồng dạng cũng là cơ hội. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, đại khái sẽ bởi vì ứng vãn thân phận, mặt trên có cái gì chúc mừng hoạt động yêu cầu dùng đến trong vòng minh tinh thời điểm, hơn phân nửa đều sẽ suy xét lâm mị. Là là là, có cơ hội nhất định nhất định. Tốt tốt. Ơn, thật vậy chăng? Tốt đương nhiên không thành vấn đề. Ta yêu cầu xem hạ lâm mị đương kỳ, đúng vậy gần nhất một đoạn thời gian đều rất bận. Từ tiếu một buổi sáng điện thoại tiếp không đinh quá, liền ăn cơm thời gian đều không có. Những cái đó thương nhân phản ứng quá nhanh. Hiện tại đại bộ phận người đều ở mơ hồ thời điểm, rất nhiều công ty đã phản ứng lại đây, bay nhanh đem điện thoại đánh tới từ tiếu nơi này, muốn tìm lâm mị lại ngôn, tìm nàng diễn kịch, đủ loại trước kia lâm mị tưởng cũng không dám tưởng tài nguyên theo nhau mà đến. Thậm chí lúc trước vứt bỏ lâm mị di ra cao tầng tự mình gọi điện thoại tới, lần này không chỉ có là xin lỗi, còn muốn một lần nữa bồi thường lâm mị một cái đại ngôn tuyến, so với chức càng cao cấp. Đổi làm trước kia tử tiếu còn muốn suy xét suy xét, lúc này trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Đương nhiên, không có nói quá tàn nhẫn, liền nói lâm mị không có thời gian. Tới tìm lâm mị đại ngôn bên trong đã có không thể so di ra kém. Tuy nói còn có rất nhiều đại tập đoàn đều ở quan sát, bất quá bởi vì ứng bán Lâm Mị khẳng định muốn phi thăng một đợt, đây là tất cả mọi người có thể nghĩ đến sự tình. Từ tiếu không cảm thấy bởi vì ứng bán kiếm tiền có cái gì ngưỡng ngùng, lúc trước Lâm Mị đi tìm ứng bán thời điểm, quyết định thật là làm rất đúng, tiền cũng phân ứng bán một nửa. Tuy nói ứng bán không nhất định để ý cái kia tiền, ít nhất Lâm Mị biểu đạt chính mình thái độ. Ứng vãn khẳng định biết chính mình công khai thân phận tỷ tỷ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là nàng cũng không có nói cái gì, cũng không có cùng bên ngoài nói như vậy đoạn tuyệt cùng lâm mỹ quan hệ, chỉ là đoạn tuyệt lâm ra mà thôi. Ứng vãn đều không thèm để ý, tư tiếu tự nhiên là tưởng lại đây. Người khác chẳng sợ có nhàn thoại, cũng nhiều lắm chính là giống nàng giống nhau toan mà thôi, kỳ hạ nghệ sĩ lập tức muốn bảo, nàng cái này đương người đại diện có thể không vui. Này đây hôm nay nhận được các loại kịch bản mời cùng đại ngôn mời khi, nàng đều cẩn thận rất nhiều. Quá nôn nóng cũng không được, mặt sau khẳng định có càng tốt, nàng không nhất định hiện tại liền phải thế lâm mị trọn hảo. Bất quá không nghĩ tới ở cái này khoảng cách, nàng còn nhận được đến từ lâm ra điện thoại. Đã thông khi đối phương thanh âm tương đương không khách khí, ta muốn gặp lâm mị. Lạnh như băng năm chữ, cùng phía trước chúc mừng có khác nhau như trời với đất, từ tiếu trong phút chốc liền nghe xong ra tới. Lâm Mị Mẹ, Dư Văn Thương. Nàng nhẹ nhàng xách một tiếng, "Lâm Mị đóng phim đâu, hiện tại không có thời gian." Chương 276 không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Đều đoạn tuyệt quan hệ còn có thể gọi điện thoại. Vì cái gì từ tiểu có thể không điểm số? Quả thực không biết xấu hổ. Lâm Mị đóng phim thời điểm là sẽ không tiếp điện thoại, Tiểu Na Cẩm, nàng khẳng định thấy điện báo không dám tiếp, hoặc là nói Lâm Mị không tiếp. Dư văn tư mới đưa điện thoại đánh tới bên này. Đều giữa trưa, còn không có thời gian. Cho dù là hiện tại, dư văn tư như cũ không có buông chính mình cao ngạo cái giá, nàng tổng phải cho ta hồi cái điện thoại. Từ tiếu ngữ khi biến lạnh chút, dư nữ sĩ, ngươi có phải hay không đã quên lúc trước các ngươi chính là công khai tin tức, cùng lâm mị đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại tới tìm nàng làm cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ. Dư văn tư phản phất là nghe được cái gì chê cười. Nhiều năm như vậy nàng thiếu chúng ta lâm ra, còn thanh. Chúng ta dưỡng nàng đến lớn như vậy, nàng nói không nhận liền không nhận, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nghe thấy nàng như vậy không biết xấu hổ nói, từ thiếu đều phải phát hỏa, dư nữ sĩ, ngươi cũng thật chính là có tật xấu, muốn đoạn tuyệt quan hệ những lời này chính là ngươi nói ra, ngươi hiện tại nói lâm mị không nhận. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhiều năm như vậy lâm mị kiếm tiền cho các ngươi người nhà cống hiến nhiều ít, Ngươi hiện giờ còn nói đến ra lời này, lâm mị rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh, lâm mị cùng ứng vãn sợ đều không phải ngươi thân sinh đi, liền ngươi này chỉ số thông minh, ngươi sinh ra ứng vãn. Dư văn tư nghe thấy những lời này lập tức hét lên, ngươi đang nói cái gì ăn nói khủng điên, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối sao. Thư tiếu, ta lại không phải ngươi nữ nhi, ngươi cảm thấy ta muốn quá ngươi. Không phục ngươi đi nói cho lâm mị A đi nói a Nói ta mắng ngươi, dư văn tư chán nản, ngươi, đáng tiếc hiện tại lâm mị không tiếp nàng điện thoại, căn bản một chút dùng đều không có. Ngươi cho rằng lâm mị hiện tại ở trong vòng mặt là có thể sống yên ổn đi xuống không phải, trước kia nếu không phải dựa vào chúng ta lâm ra, nàng tiến vòng có thể có dễ dàng như vậy. Từ tiếu tiếp tục nói do nói, dư nữ sĩ, ta cảm thấy ngươi nói sai rồi một chút, lâm mị không phải dựa vào các ngươi lâm ra quan hệ tiến vào trong vòng mặt. Nàng kiếm tiền có tài nguyên tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực được đến, càng miễn bản kiếm được tiền nhà ngươi bên trong người còn kéo hơn phân nửa, hơn nữa này hết thẻ cũng cùng ngươi không có quan hệ, lâm ra không phải ngươi lâm ra, ngươi nói lời này, lâm kiến quốc đồng ý sao? Dư văn tư mặt đều phải tái rồi. Nàng có chút mất khống chế, ta muốn gặp lâm mị, ngươi nếu không làm ta thấy, ta liền đem chúng ta nói chuyện công bố đi ra ngoài, làm người ngoài nhìn xem. Ngươi cái này người đại diện là có bao nhiêu không đạo đức? Ngươi đi a Từ thiếu cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sợ hay sao? Ngươi tìm lâm mị làm cái gì? Đơn giản chính là tưởng liên lạc ứng vãn, tưởng thông qua lâm mị làm ứng vãn trở về. Không biết ngươi đang làm cái gì hỏi? Dư nữ sĩ, dùng ngươi kia số lượng không cao chỉ số thông minh hảo hảo ngấm lại, ứng vãn nếu là tưởng trở về, còn luôn được đến các ngươi kêu, nàng hiện tại không trở lại, còn có quốc gia quản. Các ngươi lâm ra dám làm cái gì? con tưởng cùng quốc gia đối nghịch. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi là nàng thân mụ, làm nàng trở về liền phải trở về sao? Từ tiếu nói xong lời này, làm dư văn tư cả người càng thêm cứng đờ. Từ tiếu dối nàng, một hồi thần thanh khí sảng. Cái này không biết xấu hổ lâm mị thân mụ, từ tiếu đã sớm tưởng dối nàng. Trước kia là xem ở lâm mị mẹ nó phân thượng, nàng lại không biết xấu hổ thân là một ngoại nhân đều không hảo chỉ trích. Hiện tại đều đoạn tuyệt quan hệ còn liếm trên mặt môn, lúc này nhưng thật ra không nhận, đối lâm mị thường tổn phản phất cũng không coi, cũng thật đủ buồn cười. Phi, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. chương 277 bị tê tê liệt. các đứt điện thoại, từ tiếu kỳ thật suy nghĩ, nhân vi cái gì có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cũng có thể không lương tâm đến nước này. Dư văn tư tốt xấu cũng là lâm mị thân mụ, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Như thế nào còn có thể lý trí khí tráng tìm Lâm Mị May Lâm Mị tự giác tính cường, không tiếp điện thoại. Muốn thật tiếp nói không chừng bị dư văn tư như thế nào làm thấp đi, đến lúc đó lại khóc giống một hồi, từ tiếu nhìn đều tới khí. Nàng lập tức đem dư văn tư điện thoại kéo vào số đen. Dù sao hiện tại có ứng văn ở, chỉ bằng tầng này quan hệ Lâm gia tuyệt đối không dám đối ứng vãn làm cái gì, chỉ cần Lâm Mị bên này không xong dây xích liền thành. Còn không tin lâm ra có thể trực tiếp đến đế đô tới bắt người. Hiện tại chính là pháp trị xã hội. Từ tiếu cười nhạo một tiếng, nàng hôm nay bận việc thực, nhưng không rảnh phản ứng ngu xuẩn. Ứng vãn bên này, giữa trưa ăn qua cơm, đại gia ở khách sạn đại sảnh đái trong chốc lát. Các nàng này đàn nhà khoa học rất là quan trọng, cho nên giống nhau địa phương đều không hảo quá đi, chỉ có trước tiên hội báo hành trình, bên kia phải tiến hành thanh tràng. Không có hành trình tự nhiên liền không thể báo. Ứng văn cấp từ Hàn nói bờ Juno đến lúc đó muốn đi theo chính mình đi thôn Hoa Dương một chuyến sự tình, từ Hàn gật gật đầu, gọi điện thoại đi gọi người an bài. Dù sao muốn bảo đảm này đó nhà khoa học ở mở họp xong lúc sau lông tóc không tổn hao gì trở lại chính mình quốc gia mới được. Rất nhiều người đều tới tìm ứng văn nói chuyện, đại bộ phận đều là nàng nhận thức, đại gia tụ ở bên nhau liêu, thời gian thực mau liền đi qua. Tư luật bên này một người nhàn dối cũng là nhàn dối. Hắn có mấy cái nhận thức người cũng ngồi ở chỗ kia, thấy tư luật ánh mắt đều chăm chú vào ứng văn trên người, thường thường còn cầm di động chụp một chút, có cái nam sinh thật cẩn thận nói, tư, người như vậy ứng giáo thụ có thể hay không sinh khí. Tư luật dựa nghiêng ở ghế trên, biểu tình có chút nghiêng ngẫm đương nhiên sẽ không. Hắn chụp ứng văn ảnh chụp là chưa bao giờ sẽ công bố đi ra ngoài. Gần nhất sự tình mưa mưa gió gió, đại gia vẫn là nghe tới rồi một ít nghe đồn, từ. Chúng ta nghe nói ngươi cùng ứng giáo thụ cùng nhau ở tại ở nông thôn địa phương, ngươi cùng ứng giáo thụ rất quen thuộc sao. Tư luật Loại sự tình này vừa nghe cũng chỉ có hoa hoan ngôn cái kia nhiều chuyện mới có thể nói. Bất quá hắn câu môi cười, nhưng thật ra không có phủ nhận, đúng vậy. Nam sinh không nghĩ tới mặt khác, chỉ là có chút hâm mộ, từ làm các ngươi hoa hạ người thật tốt, còn có thể cùng ứng giáo thụ tiếp xúc gần gũi thật tốt. Tư luật lười biếng hồi một câu Người gì dân A? Đối phương? Hắn không hề răng. Di dân loại sự tình này đương nhiên không phải tùy tiện nói nói, đều là đại gia tộc con cháu, cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Tư luật nói chuyện không bận tâm này đó, bọn họ cần phải bận tâm. Bằng không bị nghe được đến lúc đó có hảo trái cây ăn. Tuy rằng tư luật thân phận thân bí, bất quá bên kia truyền thông vẫn là quay chụp một ít về tư luật hành chụp. Không biết hắn là ai? Dù sao đến lúc đó đánh ra đi đặt ở tạp trí thượng cũng là cảnh đẹp ý vui. Hung chi tư luật như vậy tuổi trẻ, khẳng định cũng là một cái khó lường thiên tài đâu. Buổi chiều 2 điểm, lô sen nghiên cứu và thảo luận đại hội muốn tiếp tục bắt đầu, ứng ban các nàng một lần nữa rời bước hồi hội thảo hiện trường. Ứng ban diễn thuyết cũng ly không xa, so với buổi sáng nghiên cứu và thảo luận đại hội, giữa chưa thời gian đoạn ấy bù hót sẽ ập toàn diện nổ mạnh. Rất nhiều người biết tin tức sau đều là vẻ mặt chấn động, không hiểu biết không quan hệ, hướng về phía nhìn xem như vậy tuổi trẻ nhà khoa học cũng đến tới xem. Vì thế lỗ sèn phát sóng trực tiếp trang web, bị tê tê liệt. Chỉ có quốc gia đài vẫn như cũ kiên quyết. chương 278 nàng diễn thuyết, cuối cùng dùng một lần dũng mãnh vào mấy ngàn vạn tại tuyến quan khán nhân số, cái này con số có thể nói là khủng bố. Hơn nữa địa phương khác phát sóng trực tiếp môi cao. Nhiều vô số đều quá trăm triệu. Quả thực sáng tạo hoa hạ lịch sử. Trang web thấy lớn như vậy lưu lượng, cao hứng không biết nói cái gì. Bị thường thời điểm sẽ vở rõ ràng có chút khiêng không được. Xem phát sóng trực tiếp thời điểm rất nhiều địa phương đều đứt quáng rất tuyến hoặc là xuất hiện Internet lùi lại vấn đề. Làm cho cư dân mạng nhóm xem thời điểm một tạp một tạp. Quốc gia đài bên kia không cho phép phát làn đạn, cho nên mọi người đều không vui đi xem. Ta cũng muốn ở bên này kiên trì. Hội thảo thời điểm, ứng vãn trên cơ bản sẽ không đối khóa để tiến hành thảo luận, nàng toàn bộ hành trình trên cơ bản đều không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nghe. Này cũng thể hiện không ra nàng trình độ tới. Người xem môn còn tưởng rằng nàng chính là tới tham gia cái này nghiên cứu và thảo luận đại hội. Bất quá không quan hệ, nàng lại ẹt gạ toán học thưởng đạt được giả, đã đủ như bức. mà khác, bọn họ cũng không dám suy nghĩ. Thẳng đến thứ 9 vị nhà khoa học diễn thuyết thảo luận sau khi kết thúc, ban tổ chức tuyên bố ứng văn tên, tỏ vẻ nàng là cuối cùng một vị diễn thuyết giả. Làn đạn ầm ầm lại là một trận nổ mạnh. Làn đạn, ngọa tàu ngọa tàu nàng vẫn là diễn thuyết sao? Kích động nhân tâm thời khắc một tới, chỉ số thông minh nghiền áp thời khắc tới rồi. Ta mẹ vừa rồi cũng nhìn đến ứng vãn, nói cái này tiểu cô nương như vậy như bức như thế nào không phải nàng quê nữ? Có câu giảng câu. Ta hiện tại tựa như biết Lâm ra là cái gì biểu tình. Mã ơi, ai có thể đủ nghĩ đến Lâm mị muội muội như vậy nhu bức, Lâm mị này hắn sao là dựa vào cái gì a? Lâm ra dựa vào cái gì? Tức chết rồi, tức chết rồi, cái loại này cực phẩm gia đình dựa vào cái gì có như vậy muội muội. Cái gì muội muội không muội muội, đều cấp lao tử lễ phép điểm, ứng viện sĩ, có điểm bước số. Ta là Lâm mị friends, ở trong mắt ta nàng chính là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Ứng vãn là lâm mị muội mội, bốn bỏ năm lên ứng vãn tương đương ta tỷ tỷ, ứng vãn là tỷ tỷ của ta. Lo diệt quỷ tài nhóm lại bắt đầu lui tới. 24 tuổi tham gia lỗ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội, vẫn là áp chục diễn thuyết người. Này tư lịch thật sự tuyệt, không dám tưởng tượng nàng đến tuột cùng có bao nhiêu thành tiểu. Nàng lên đài, nàng lên đài. a á á á á mụ ta hiện tại cảm thấy ta chân ái xuất hiện, như thế nào sẽ có như vậy hoàn mị nữ nhân. Như thế nào như vậy thông minh nữ nhân? kia một khắc, ở vạn chúng chú mục trùng, ứng bán từ trên chỗ ngồi rời đi, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thượng đài. Nàng tự nhiên hào phóng, tư thái tự nhiên, chẳng sợ cái này phía dưới, là khắp nơi đại lao, là thế giới ngành học đỉnh đại biểu giả, nàng cũng bình tĩnh. Cùng loại cảnh tượng, nàng đã không phải lần đầu tiên tham gia. Bờ Juno, hất xì cái này tiểu lão đầu, thấy ứng bán đi lên. Phi thường vui vẻ vô tay, mà theo ứng bán lên đài, cơ hồ không có nhà khoa học đều vỗ tay, trừ bỏ đệ nhất bài vài người, những người khác toàn bộ đứng thẳng lên, lấy biểu đạt đối ứng vãn tuyệt đối tôn trọng. Cá nhân làm ra thành tiểu bất đồng, nhưng nàng rõ ràng chính xác dẫn dắt thế giới khoa học đi hướng tiến bộ, nàng còn trẻ, nàng là tương lai nhất lóa mắt kia viên tinh, rất cao lệ tiết, đều là thích hợp. Ứng bán mang theo mỉm cười nhìn về phía mọi người, dùng tiếng Anh. Lưu loát thuần thuộc bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết. Trận này diễn thuyết, không chỉ là đầu đề thảo luận, càng có rất nhiều nàng nhiều năm như vậy tiến hành nghiên cứu khoa học nghiên cứu tâm đắc. Dù sao cũng là lần đầu tiên công khai diễn thuyết, nàng thực nghệ tình. chương 279 nàng đang nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Làn đạ, nàng tới nàng tới. Nàng lên đài a a a ta mẹ đại gia toàn bộ đứng dậy, này cũng quá chấn động. Ta thật sự không dám tưởng tượng có sinh phía trước một cái 24 tuổi nữ hài có thể làm được tình trạng này. Nàng đang nói cái gì? Vì cái gì miệng nàng nói ra mỗi một cái từ đơn ta đều nhận thức, hợp ở bên nhau ta liền không quá minh bạch. Ngay, đi lên chính là thêm đức lý luận, người bình thường cả đời đều sẽ không tiếp xúc mấy thứ này hảo sao, đi lên liền khai bạo kích. mụ mụn, nữ nhân này trường ta yêu nhất gương mặt kia, cố tình nàng lời nói ta một câu đều nghe không hiểu. Bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ quán đỉnh, không nghĩ tới ứng viện sĩ cư nhiên có như vậy tài hoa. Bình luận bên trong nói bừng tỉnh đại ngộ phiền thoái thêm ta phải chát, qua đi phát ta 3.000 tự xem sao cảm. Ta có dự cảm, năm nay thi đại học sinh thảm, hôm nay toàn mẹ nó là chi thức điểm. Các đồng chí thấy rõ, về sau đây là sống ở các người thi đại học để bên trong nữ nhân. Nàng tiếng Anh thật sự quá lưu sướng, ngoạ tàu hơn nữa chuyên nghiệp thuật ngữ, tương đương tiên thư. Mỗi tràng diễn thuyết đều là cái dạng này, liền không thể hy vọng xa vời này đó là chúng ta phàm nhân nghe hiểu được, bất quá không quan hệ, mụ mụ ứng vãn nàng hảo mị à. Nhằm vào ứng vãn diễn thuyết, lan đạn tỏ vẻ 66666666 lại nghe không hiểu, bất quá không quan hệ, không ảnh hưởng các nàng liếm ứng vãn nhan giá trị là được. Người lớn lên đẹp đã vậy là đủ rồi, mặt khác quan trọng sao? Không quan trọng cũng vô dụng à. Mặt khác chính là bọn họ cả đời đều đừng nghĩ được đến đồ vật Ứng văn diễn thuyết đơn giản giỏi ràng Lại nói ra không ít chính mình giải thích Tổng cộng rằng có mười mấy phút So những người khác hơi chút thiếu điểm Nhưng nội dung lượng cũng không ít Mặt sau lại trả lời mấy cái ở đây nhà khoa học vấn đề Ứng văn cũng lựa chọn nhất nhất trả lời Rốt cuộc đều là đại lao cấp bậc nhà khoa học Đưa ra vấn đề đều là có dinh dưỡng Nhưng không giống kia giúp học sinh Phát sóng trực tiếp nhìn hũ tần học sinh run bẩn bật. Xong rồi, nhằm vào ứng giáo thụ diễn thuyết, phòng trừng trường học lại muốn đưa ra cái gì xem sau cảm hoặc là luận văn quan điểm. Ngày! Nhưng khẳng định không phải yêu cầu hoàn toàn minh bạch ứng giáo thụ chi thức điểm, nàng diễn thuyết bên trong có chút đồ vật căn bản chính là học sinh học không đến, chính xác tới nói là giống nhau học sinh cả đời đều học không đến cái kia nông nỗi chỉ biết nhằm vào một ít tương đối dễ hiểu phương diện tới tiến hành đầu đề thiết chí. Nhưng như vậy cũng đủ thảm A. Ai, kỳ thật bọn họ cũng không phải thực hy vọng ứng giáo thụ trở về dạy học. Đại bộ phận giáo thụ tuy rằng cổ quái nhưng đều so ứng giáo thụ thiện lương nhiều. Đã từng may mắn thưởng ứng giáo thụ khói những cái đó học trưởng học tỷ, thừa nhận đều được lợi rất nhiều, nhưng học tập quá trình hoàn toàn khảo nghiệm chính là tâm tính, muốn độ cao khẩn trương không chấp nhận được bất luận cái gì phân thần, bởi vì chỉ cần một phân thần, ngươi khả năng liền hoàn toàn nghe không hiểu ứng giáo thụ ở nói cái gì. Đưa người rơi xuống bút kia một khắc, lại nhặt lên tới, bảng đen cùng lao sư, liền biến thành một thế giới khác. So với người bình thường thượng toán học khóa thật đúng là thật. Lại còn có gặp mặt lâm nghiêm trọng linh hồn nhục nhã. Ứng giáo thụ đi học thời điểm đều tìm không thấy mấy cái so nàng tiểu nhân học sinh. Thậm chí nàng năm đó vóc dáng còn không có hoàn toàn trưởng thành, thoạt nhìn non nước thực, cố tình đứng ở ngươi trước mặt, ngươi liền cảm giác nàng giống người khổng lồ giống nhau vĩ ngạ. Nho nhỏ thân hình, đại đại năng lượng, cao cao chỉ số thông minh, hình dung chính là nàng. Dù sao cũng là trung thân danh dự giáo thụ, hụ tẩn khai giáo tới nay, xương thượng trung thân danh dự giáo thụ, không vượt qua năm vị. chương 280 các ngươi lâm ra dựa vào cái gì? Diễn thuyết kết thúc. Chính là lộ xèn nghiên cứu và thảo luận đại hội kết thúc. Kế tiếp sẽ có ngắn ngủi cho nhau giao lưu thời gian. Buổi tối còn có đại hình liên hoan. Bất quá ứng ban đã sớm cùng ban tổ chức nói qua chính mình vô pháp tham gia liên hoan, ban tổ chức tỏ vẻ lý giải. Ứng ban muốn cùng bờ Juno bọn họ giải thích một chút. Bờ Juno kỳ thật thích xem náo nhiệt, ứng ban vẫn là nói cho chính hắn phải cho tỉ tỉ nhẹ rộng, bờ Juno nói chính mình muốn đi, ứng ban cự tuyệt. Nàng sợ lâm mị dỏa ngất qua đi. Hơn nữa bờ Juno chính là nói giỡn, hắn bị người khẩn trương thực, hắn quốc gia tự mình phái bảo tiêu đoàn đội tới đi theo. Mỗi một cái hành trình đều có thông báo, không có khả năng làm hắn tùy tùy tiện tiện rời đi. Tuy rằng bờ Juno có chút không vui những người này canh phòng nghiêm ngặt. Biết là sợ hắn sẽ ra chuyện, nhưng ai vui bị người nhìn. Chỉ có thể chơ mắt nhìn ứng vãn rời đi. Ứng vãn đi thời điểm, tư luật cũng rời đi. Ứng Vãn cũng đi rồi, hắn tự nhiên liền không nghĩ ngây người. Đều là một đám lão thái thái lao nhân, đại gia tụ ở bên nhau liêu đề tài mỗi người mỗi vẻ, nhưng không có Ứng Vãn ở liền không có ý tứ. Diệp Ninh muốn đi theo chính mình đạo sư, cho nên buổi tối liên hoan vẫn là muốn thăm ra, nhìn Ứng Vãn thực mau liền rời đi, nàng vẫn là có chút nghi hoặc. Cũng không biết Ứng Vãn là muốn đi làm chút cái gì. Rất ít người biết hôm nay là Lâm Mị sinh nhật, vốn dĩ nàng Fensila biết đến. Tối hôm qua 12 điểm vừa đến đã cấp soát bình, còn không có tới kịp cấp Lâm Mị lên hòa xệ ợp chúc mừng, đã bị chuyện hồi sáng này cấp soát bình. Hiện tại mọi người đều là ở khiếp sợ cảm xúc giữa, ngược lại không bao nhiêu người nhớ tới, Lâm Mị sinh nhật. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Nàng bên này đều còn không có kết thúc, hôm nay xuất diễn tuy nói trụ thông thuận, chính là mặt khác vai phụ xuất diễn không thông thuận, làm cho Lâm Mị muốn lùi lại thời gian. Nàng nghĩ chính mình nhiều nhất một giờ là có thể kết thúc, liền chưa nói cái gì. Từ tiếu bên kia đều tới thúc giục nàng, ngươi muội mội đều phải tới rồi, ngươi còn không kết thúc. Lâm Mị nhìn về phía nàng có chút khó xử, đạo diễn chưa nói kết thúc ra, ta còn có cuối cùng một tuần kịch, dù sao còn một giờ, từ từ đi, nàng tới thời điểm cũng liền không sai biệt lắm. Từ tiếu nghĩ thầm cũng là, ứng vãn hiện tại là ngư bức nhưng là mặc kệ Lâm Mị sự tình. Lâm Mỹ tự nhiên không thể mượn này chơi lại bài, lập tức còn có một giờ, cũng lười đến suy nghỉ. So với Lâm Mị hiện tại nhân viên công tác khác ngược lại có vẻ có chút thất thần. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra như vậy đại sự tình, hiện tại mọi người đều hận không thể trước đỉnh công về nhà soát với bù. Mặt khác minh tinh còn muốn đi hỏi Lâm Mị đáng tiếc Lâm Mị nhìn dễ nói chuyện, đối với mỗi mọi sự tình ngược lại một chữ không tiết lộ, chỉ nói chính mình không rõ lắm, cũng là mới biết được. Miệng nàng bộ không ra lời nói, khắc minh tinh cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc cứng bán thân phận tuân ra tới kia một khắc bắt đầu, các nàng cũng đã muốn bắt đầu ôm lâm mị đuổi. Từ tiếu soát bụi, thật là càng xem càng vui vẻ, lâm mị không thấy di động, trong lòng vẫn là ngứa, chỉ giữa chưa nhìn một chút, đã khiến cho sóng to gió lớn, hiện tại càng muốn biết kế tiếp là cái dặn gì. Nàng quay đầu liền hỏi từ tiếu, hiện tại trên mạng tình huống như thế nào, có phải hay không kinh ngạc? đâu chỉ là kinh ngạc. Từ Tiếu nói, quả thực là khiêm sợ bọn họ tổ tông 18 đại. Lâm Nghị, Từ Tiếu, đại đa số người cũng không dám tin tưởng ứng vãn như vậy tuổi trẻ lại như vậy nhu bức, đương nhiên càng nhiều vẫn là giống ta giống nhau đang hỏi, các ngươi Lâm ra dựa vào cái gì? Lâm Nghị. Chương 281 trốn tránh trách nhiệm. Đúng vậy Lâm ra dựa vào cái gì? Vấn đề này không chỉ là Từ Tiếu vấn đề cũng là lâm gia người chính mình cảm nhận chung vấn đề. Từ ban ngày sự tình phát sinh sau, lâm gia trên dưới, bao gồm lâm gia xí nghiệp, đều đã chịu dung chuyển. Vô số người gọi điện thoại tới, hỏi lâm kiên quốc, hỏi lâm gia thụy, liền ở nhà mặt thôi tu phương, đều thu được một đám lao tỉ mội điện thoại. Có người không hiểu rõ chúc mừng, có người vui sướng khi người gặp họa Lâm gia như thế nào liền đem người ném đâu? Cố tình bức vẫn là quan trọng nhất ứng vãn. ai biết Ai biết, năm đó bất quá tưởng một cái tiểu nữ hài, lại thế nào cũng phiên không dậy nổi bọt sóng, nhiều lắm nhiều năm về sau liền nhận trở về. Ai biết, đối phương thế nhưng trưởng thành thành hiện giờ bộ dáng, quốc gia viện sĩ, thế giới cấp nhà khoa học, chịu vô số người nhìn lên cung bái. Lâm Kiến Quốc trở lại lâm ra thời điểm, sắc mặt đều tràn ngập một tầng cho tàn. Hắn sắc mặt là mắt thường có thể thấy được khó coi. Ngay thường tiêu ngạo ương ngạnh thôi, Tú Phương lúc này đều đã biết chuyện này khó lường, thấy Lâm Kiến quốc sắc mặt không tốt, thời điểm càng là một chữ không dám nói. Dư Văn Tư cũng chầm mặc, buổi chiều gọi điện thoại cái từ Tiếu, không làm Lâm Mị nhận được, còn làm Từ Tiếu cấp chế nhạo một đốn, Dư Văn Tư lại đánh đi chính là kéo đen, nàng trong lòng khí, lại không thể nơi hả. Nàng muốn đi tìm Lâm Mị, chính là tìm được Lâm Mị, sau đó đâu? Liền giống như Từ Tiếu nói, ứng vãn không trở lại. Bọn họ còn có thể thế nào? Lâm ra trên bàn cơm, chết giống nhau nặng nghề. Không ai dám tùy tiện mở miệng. Lâm bảo hi hôm nay cũng là khiếp sợ, nàng mới từ bên ngoài về nhà tới, không từng tưởng liền từ trên mạng thấy được như vậy chấn động một tin tức. Nàng tỷ tỉ, tỉ, nàng nhị tỉ, cư nhiên là thế giới cấp nhà khoa học. Nàng mới 24 tuổi, liền bước lên vô số người không đạt được đỉnh, quá mức yếu tú ưu tú làm người vô pháp tưởng tượng. Đứng ở vô số người nhìn lên địa phương Đó là nàng nhị tỉ Trong nháy mắt kia Nàng thấy lòng cuối cùng ị lại hoàn toàn sụp đổ Nàng rốt cũng biết Lâm ra vứt bỏ chính là cái gì Mà chính mình Ở đối phương trước mặt Chỉ sợ liền một cái bùi bẩm đều không bằng Trên bàn cơm trầm tịch bầu không khí chung Lâm ra thủy vẫn là run run đã mở miệng Ba Thật sự không thể làm nàng trở lại lâm ra sao Hắn không mở miệng còn hảo Nguyên bản bưng chén hảo hảo ăn cơm lâm kiến quốc rốt cuộc ngăn không được bạo nộ tính tình, trực tiếp cầm chén ném hướng lâm gia Thụy ánh mắt bạo nộ, ngươi cùng ta nói, như thế nào hồi, ngươi làm nàng như thế nào hồi. Là ngươi đi uy hiếp sao? Ngươi còn không có tới gần nàng, ngươi là có thể bị bên người nàng người băng rồi. kia chén không nghiêng không lệnh nện ở lâm gia thủy ngược thượng, có chút đau, lâm gia thủy trốn rồi một chút, đau nghiến răng nghiến lợi. Dư văn tư đều bị hoảng sợ. Đối mặt bạo nổ lâm kiến quốc, mọi người đều có chút sợ hãi. Thôi tú phương xem nhi tử bị tạp, tức khắc đau lòng lên, vẫn là nhịn không được nói, này lại không liên quan ra thủy sự tình, ai biết cái kia nha đầu chết thiệt kia. Người còn đang nói, lâm kiến quốc đem bạo nổ manh mối chuyển hướng nàng, đều là ngươi cái này chết lao thái bà, ngươi hiện tại còn dám nói, nha đầu chết thiệt kia, ngươi quản ai kêu nha đầu chết thiệt kia, nàng là ai ngươi biết không. Ngươi hiểu nàng là cái gì tồn tại sao? Nàng một câu liền có thể làm chúng ta lâm ra từ thủy thành này khối địa giới biến mất. Các ngươi làm được chuyện tốt, lúc trước chính là tùy tiện dưỡng, dưỡng, sự tình đều không ngừng với đến nước này. Ngươi còn có mặt mũi nói. Thôi Tú Phương bị hắn mắng ngượng ngủng, ai biết sẽ phát sinh những việc này. kia còn không phải nàng mẹ, lúc trước một hai phải đem ứng vãn tiến đi, nói là ưu buồn chứng không thể gặp. Nàng vội vàng trốn tranh trách nhiệm. Trước 282 chưa kết hôn đã có thai. Dư Văn Tư vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Lâm Kiến Quốc biết chính mình thê tử ở rời đi mâu thuẫn, nàng trước nay đều là như thế này. Nhưng mà thì tính sao, bọn họ giống như là tìm được rồi một cái đột phá khẩu, tất cả đều đem hỏa lực nhắm ngay Dư Văn Tư. Lâm Gia Thụy càng là hoán hận nhìn Dư Văn Tư, đều là bởi vì ngươi. Lâm Kiến Quốc cũng chỉ vào nàng, cái gì thời gian mang thai u buồn trứng. Bao lớn mạch trần sự ngươi là có thể đem hải tử cấp tiến đi Kết quả bây giờ còn có những việc này Lúc trước cũng không tự mình đi đem người tiếp trở về Ghét bỏ nhân ra làm cái gì Thôi Tú Phương cũng đúng lúc mắng Đúng vậy, khác tật xấu không có Liền vẫn luôn làm ra vẻ Ngươi nói một chút hảo hảo một cái hài tử như thế nào đã bị ngươi nem xuống Ngươi cái này đương mẹ nó cũng thật là nhận tâm Dư Văn Tư nghe thấy bọn họ ngươi một lời ta một ngữ chỉ vào nàng Những lời này đó liền giống như châm trọc giống nhau thứ hướng nàng ngực. Nàng nghe đầu góc vẫn luôn nóng long, long phát chướng. Đều là bởi vì nàng. Đều là bởi vì nàng, mới vứt bỏ chính mình hài tử. Đều là bởi vì nàng, ứng văn có hôm nay sẽ cũng không nghĩ tới, hiện tại người không trở lại, trách nhiệm toàn đến chính mình trên người. Thôi tú phương cái kia lão thái bà như là hang hái giống nhau lại nhải, bảo Tuấn cũng là... Hảo hảo một cái hài tử liền bởi vì chuyện này bị buộc tới rồi nước ngoài đi, ngươi vì cái gì không hảo hảo nói nói. Nói đến buồn cười, lúc ấy các nàng đem đầu mâu nhất chi tính nhắm ngay ứng vãn. Hiện giờ ứng vãn thân phận đắc tội không nổi, cái này bối nổi liền thành dư văn tư. Dư văn tư khi đến cùng đau, lúc này cũng nhịn không được, thét to, là ta sai. Là ta sai sao? Nàng chỉ vào lâm gia thủy chửi ầm lên, ngươi ở bên ngoài sàng bậy mười mấy năm ngươi cho rằng ta không biết. Ta nhẫn là bởi vì cái gì? Lúc trước ta vì ngươi, vì nhà ngươi, cực cực khổ khổ liền tưởng sinh đứa con trai. Nếu không phải các ngươi, ta đến nỗi phạm thượng u đồn chứng Ta sinh lâm mị các ngươi khinh thường ta. Ta sinh những bãn các ngươi như là hận không thể bóp chết ta. Rõ ràng sinh nhi sinh nữ không phải ta có thể làm chủ. Dựa vào cái gì các ngươi toàn bộ tới chỉ trích ta. Nàng lại chỉ vào thôi tú phương, như là nổi điên giống nhau mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ lao Đông Tây, ta mang thai thời điểm ngươi liền ở nơi đó nói ra nói vào, ta nếu là hỏi không thượng Nam Hải, ngươi giống như là muốn cho ta đi nhảy lầu giống nhau. Ngươi còn nói quá ta sinh không ra nhi tử khiến cho Lâm Gia Thủy một lần nữa cưới một cái. Tôn tử đối với ngươi mà nói liền như vậy quan trọng, mang bả đối với ngươi kia nói liền như vậy quan trọng, là, ứng vãn là ta ném, nhưng ta là vì Ai, ta bị các ngươi bức muốn nổi điên. Ta nói muốn đưa nàng thời điểm, không gặp các ngươi ra tới cảng, hiện tại người không trở lại, trách nhiệm liền ở ta trên người, các ngươi có phải hay không điên rồi. Nàng ngữ khí lại tiêm lại lợi, lại cấp lại giận. nay một ngụm, nhiều năm qua hủy khuất giống như là tại đây một khắc phát tiết. Là, nàng qua nhiều ít năm ngày là A, đó là bởi vì nàng là lâm gia thái thái. Gả cho lâm gia thủy lúc sau một hai năm, nàng bởi vì nữ nhi gặp nhiều ít xem thường. Thời gian tuổi ma nàng đã từng tính tình, nàng rốt cuộc là cái như thế nào người, nàng chính mình đều không nhớ rõ. Nàng đối ứng vãn cùng lâm Mị thói quen trách móc nặng nghề, thói quen cường thế cùng chỉ trích, liền giống như lâm ra người đối nàng giống nhau. Hiện giờ bao ứng tới, này đó không biết xấu hổ người lại trông cậy vào nàng một người gánh vác, nào có như vậy tốt sự tình. Thôi tú phương bị mắng quính lên, người nói ai, ai bức người, ai bức người. Lúc trước là ta bức ngươi gả cho ta nhi tử sao? Còn không phải bởi vì ngươi cái này không biết xấu hổ mặt hàng chưa kết hôn đã có thai. chương 283 đều có sai. Còn có một cái bí tân sự tình. Dư văn tư là chưa kết hôn đã có thai. Lúc ấy đi cha thời điểm còn tưởng rằng là nhi tử, bằng không lấy thôi tú phương tính tình nào dễ dàng như vậy làm nàng vào cửa. Nàng không chỉ có trọng nam kinh nữ, còn ngại bần ái phú. Dư văn tư ra thất. Vẫn là quá bình thường. Nàng đương nhiên muốn cho chính mình nhi tử cưới cái càng tốt. Chính là gạo sống nấu thành cơm. Hơn nữa lúc ấy lâm gia thủy cũng là thật sự thích dư văn tư. Dư văn tư cũng có chút ham thiền tài. Bằng không năm đó cũng sẽ không gia nhập lâm gia cũng sẽ không bái lâm gia không bỏ. Nàng sở hữu hết thể đều ở sinh hài tử sau được đến thỏa mãn. Nàng vốn dĩ có thể đường chính mình quý thái thái. Nhưng hôm nay, một cái nữa nhi, Đem sở hữu sự tình bãi ở mặt bàn thượng. Nàng đã từng những cái đó hận, những cái đó hóa đến bây giờ, đều bạo phát ra tới. Giờ phút này nghe thấy Thôi Tú Phương những lời này, Dư Văn Tư hét lên một tiếng, lại là cầm chén tạp hướng về phía Thôi Tú Phương. Thôi Tú Phương tuổi lớn chôn tránh không kịp, bị một chút tạp đến mặt. Nàng cũng hét lên một tiếng, liền giống như lúc trước Dư Văn Tư cầm chén tạp lâm mị như vậy. Lâm ra thủy trừng lớn đôi mắt. Chở tay một cái tắt phiến đến Dư Văn Tư trên mặt, ngươi cư nhiên đánh ta mẹ, ngươi cư nhiên đánh ta mẹ. Đem Dư Văn Tư đánh mặt đừng qua đi. Lâm Kiến Quốc thấy một màn này cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Dư Văn Tư nổi giận lên hoàn toàn lục thân không nhận. Hắn trầm khuôn mặt, thế nhưng chỉ nói ra một câu, hôn trướng. Dư Văn Tư bị đánh tê liệt ngã xuống ở ghế trên, bụng mặt, cuối cùng đau khóc thành tiếng, vô cùng tuyệt vọng. báo ứng, đều là báo ứng. Nàng lúc trước ham phú quý, hôm nay liền chú định sẽ trả giá như vậy lại giới. Nhiều năm như vậy, nàng đối lâm mị cùng ứng vạn thái độ đã chuyển bất quá tới, nàng rốt cuộc hồi không đến qua đi. Thôi tú phương ngã trên mặt đất liền bắt đầu gạo, ngươi cái này dơ hóa, ngươi cư nhiên đánh lao nương, ta mặt, ta mặt à. Lâm ra thủy cuốn quýt đi nâng dậy nàng, mẹ, ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lâm bảo hy sớm tại bên cạnh dọa sắc mặt tuyết trắng. Lại thấy chính mình phụ thân cùng mẫu thân thế nhưng nổi lên tranh chấp, thấy mãi mãi bị đánh ra xong việc, nàng sợ cực kỳ. Lúc này cũng nhìn về phía Dư Văn Tư. Rõ ràng sự tình không nên là cái dạng này, liền bởi vì tỉ tỉ, vì cái gì muốn nháo đến nước này. Thấy lâm gia thủy cừu hận ánh mắt nhìn về phía Dư Văn Tư, lâm bảo hi cảm thấy không ổn, nàng chạy nhanh chạy chậm qua đi nâng dậy Dư Văn Tư, mẹ. Nàng cảm thấy ra ra cùng mãi mãi nói chuyện cũng quá khó nghe. Cái này ra mắt thưởng có thể thấy được rõ ràng chính là bọn họ nhất quán ca ca Lâm Bảo Tuấn, vì cái gì muốn đem trách nhiệm đẩy đến mụ mụ một người trên người. Thôi Tú Phương còn ở nơi đó gào, còn muốn Lâm ra thủy đánh Dư Văn Tư. Dư Văn Tư một bên chảy nước mắt, một bên dùng đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm thôi Tú Phương, cuối cùng che mặt, lên lầu. Lâm Bảo Hy do dự hạ, vẫn là có chút lo lắng, đi theo nàng mụ mụ đi. Thôi Tú Phương thấy thế, trên mặt đất gào. Đều là Bạch Nhãn Lang A đều là Bạch Nhãn Lăng, dưỡng không thân. Gia Thụy a ngươi nhìn xem, đều là phải gả đi ra ngoài, đều là Bạch Nhãn Lăng, ngươi đem Bảo Tuấn tiếp trở về đi. Ta chỉ có như vậy một cái ngoan tôn tự A Nàng con muốn nói thời điểm, lâm kiến quốc đông nhiên trầm xuống dưới. Gia Thụy, mẹ ngươi một đống tuổi, quốc nội cũng không thích hợp nàng, nếu như vậy tưởng Bảo Tuấn, ngươi đem mẹ ngươi đưa đến nước ngoài đi thôi, làm nàng đi bồi Bảo Tuấn đường trở lại. Thôi tú phương tức khắc ách thanh. Lâm gia thủy có chút khiếp sợ. Ba. Lâm kiến quốc âm trầm nhìn về phía hắn. Ngươi còn không rõ. Tới rồi hôm nay, chúng ta mỗi người đều có sai. chương 284 cấp lâm mị khánh sinh. Sai liền sai ở ném ứng vãn. Hắn nói này thanh. Lại nói, tư ra bên kia có cái thiếu ra. Đã hạ tử mệnh lệnh. Ta lo lắng bảo tuấn ở nước ngoài sang bậy. Không bằng làm mẹ ngươi đi nhìn. Thôi Tú Phương chỉ biết gây họa, một chương phá miệng càng là có lý không tha người, không bằng đưa đến nước ngoài, miễn cho gặp phải lớn hơn nữa sự tới. Lâm Gia Thụy vẫn là có chút giật mình, này. Lâm Kiến Quốc trầm mặt, bằng không ngươi cùng nàng cùng nhau lăn ra ngoại quốc. Ngoài dự đoán, Thôi Tú Phương lau căn bản không tồn tại nước mắt bò lên, ta đi. Ta muốn đi gặp Bảo Tuấn. Trên mặt nàng vừa rồi bị cái ly tạp đỏ, nhưng thật ra không chảy ra, hiện tại nhìn có điểm xương đỏ. Nàng quay đầu tới đối lâm ra thủy mắng, lại ở cái này giang ốc, ta sợ ngươi cái kia mụ la sát là muốn giết ta, ngươi không nhìn thấy nàng vừa rồi xem ta ánh mắt nhiều khủng bố, rất giống ta giết nàng cả nhà dường như. Nhà ta nhiều năm như vậy hoa nhiều như vậy tiền, dưỡng ra một cái không biết tốt xấu đồ vật. Ngươi còn nói, lâm kiến quốc nghe cũng có chút phiền chán, lan đi thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm liền đi. Thôi tú phương cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lên lầu đi thu thập đồ vật. Chết lao nhân, chính mình bị con dâu đánh, hắn thế nhưng cũng làm nhìn không hỗ trợ. Lâm gia thủy có chút do dự nhìn về phía lâm kiến quốc. Ba, ngươi có phải hay không sợ nàng? Trả thù lâm gia. Không đến mức, bằng không đến lúc đó nàng có lý nói không rõ. Bất quá nàng không trả thù, bên người nàng trở dẫm lâm gia người nhiều đến là. Nghĩ đến cái kia tư luật lời nói, lâm kiến quốc vẫn là có chút không dét mà run. Người nọ làm việc chính là một chút đều không rửa theo quy cụ tới, hắn đều chuẩn bị tốt không tiếc hết thảy, đáng tiếc đối phương đắn đo chuẩn hết thảy. Lâm Bảo Tuấn là Lâm gia nhi tử, Lâm gia mệnh căn tử, tương lai kế thừa Lâm gia gia nghiệp. Không có cách nào a. Lâm gia Thụy rũ mặt, cũng có chút xấu khổ. Như thế nào cố tình, chính là như vậy nhân vật lợi hại. Lâm Mị bên này qua nửa giờ, ứng vãn liền gọi điện thoại tới. Nàng đến đoàn phim. Lâm Mị ngốc một chút, Nhanh như vậy. Ứng văn nói, khai đến mau, ngươi còn ở đóng phim. Lâm mị nói, đứng vậy, bất quá ngươi nếu là muốn tới thì tới đi, có thể nhìn xem, ta cũng mau kết thúc, chờ một lát không có quan hệ đi. Bất quá ngươi nếu là đói bụng, ngươi có thể đi trước chúng ta dự định tốt địa phương chờ ta. Ứng văn thanh âm thanh lánh, không quan hệ, ta nhìn xem chính là. Nàng cắt đứt điện thoại, lâm mị chạy nhanh đối từ tiểu nói, Vạn Vạn muốn tới. Từ Diêu cũng nói, ta phỏng trừng không sai biệt lắm, ngươi nhanh lên. Lâm Mị chỉ có thể chạy đi tìm Mao thư phòng, Mao đạo diễn, cuối cùng một tuần kịch còn có bao nhiêu lâu? Mao thư phòng nói, nhanh, lập tức liền đến ngươi. Hắn xem Lâm Mị do dự bộ dáng, làm sao vậy? Lâm Mị cắn cắn khỏe môi, hôm nay ta sinh nhật, ta muội muội tới cấp ta khánh sinh, hiện tại đến đoàn phim. Vậy là tốt rồi a, hiện tại còn không vội mà ăn cơm chiều lập tức liền kết thúc. Bao thư phong lánh khốc vô tình gật gật đầu, làm ngươi mội mội nhìn, ngươi liền càng có thể biểu hiện hảo, ngươi không biểu hiện hảo, chính là ném nàng người. Lâm mị. Bao đạo diễn đây là cái gì chủng loại ma quỷ? Những người khác nghe thấy lâm mị nói cũng trận tròn mắt. Ngoà tàu mới từ lổ xèn bên kia kết thúc, trực tiếp liền tới tìm lâm mị, vẫn là tới cấp lâm mị khánh sinh. Ngưu bơ Bọn họ giữa chưa thời điểm cung cấp lâm mị khánh sinh. Còn nói muội muội như thế nào không ở, kết quả nhân ra đi tham gia lộ sẻn. cư nhiên là buổi tôi tới. Mọi người đối lập tức muốn tới ứng vãn, càng thêm mong đợi. Nhà khoa học buông xuống đoàn phim, bọn họ liền ngày hôm sau tin tức tiêu đề đều nghị kỹ rồi. chương 285 nỗ lực là chuyện tốt. Lâm Mị biết ứng vãn muốn tới, đóng phim liền có chút khẩn trương. Nàng hiện tại bắt đầu đóng phim, quay chụp thời điểm, cảm giác được đoàn phim có chút ngoài ý muốn động tính. Ra bên ngoài thoáng nhìn, quả nhiên thấy ứng vẫn lại đây. Nàng vẫn là ăn mặc hôm nay đi lộ sễn hội thảo kia bộ đơn giản trang phục, lộ ra chút tươi mát lưu loát. Đang từ từ đi tới, ánh mắt trực tiếp thấy Lâm Mị. Rõ ràng không có gì cảm xúc ánh mắt, này vừa thấy, Lâm Mị liền thất thần, trước mặt diễn kịch tự nhiên là ra đường rẽ. Ca. Mao thư phong đạo diễn hô tạm dừng, không tán đồng nhìn về phía Lâm Mị, ngươi muội muội đều tới, ngươi càng muốn chuyên tâm một chút. Bị Mao Thư phòng nói, Lâm Mị có chút ngượng ngùng bất quá vẫn là trước ngừng một chút, qua đi hướng tới ứng vãn chào hỏi, người ngồi kia chờ một lát, ta lập tức liền kết thúc. Không thể không nói chủ nhiệm giáo dục thức ứng vãn tới, cho nàng áp lực vẫn là rất lớn. Ứng vãn chỉ là gật gật đầu, người chung quanh nhìn nàng đều ở khe khẽ nói nhỏ, cũng không ai dám tới gần lại đây. Nói giỡn, loại người này liền tính là tưởng phàn quan hệ đều không hiện thực. Không gặp bên người nàng còn đi theo mấy cái rõ ràng dáng người không giống nhau bảo tiêu, nếu là đi lên đến gần bọn họ đều sợ bảo tiêu trực tiếp móc ra thứ gì để ở bọn họ trên đầu. Sức tưởng tượng phong phú cũng không phải không có đạo lý. Rất nhiều minh tinh vốn dĩ trụp xong diễn liền phải rời đi, chính là biết ứng văn một tới, đều một bộ nỗ lực bộ dáng ở đoàn phim nhìn kịch bản. Lần này ứng văn tới, mọi người đều nhìn không được. Thật sự nhìn không ra tới A Khi chất nhưng thật ra rất bình tĩnh, chính là thật sự vô pháp tưởng tượng. Người như thế nào có thể thông minh đến nước này? Edgar Toán học thưởng 2 độ đạt được giả, thiên A. Các nàng ở khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng nhìn xem lâm mị nhìn nhìn lại ứng vãn. Chủ yếu là chênh lệch quá lớn. Mọi người đều suy nghĩ, ngày thường xem lâm mị cũng không thấy ra cái gì cao cấp, như thế nào một cái mội mội liền như vậy biến thái. Liền như vậy một cái biến thái. Cư nhiên còn ở nông thôn trồng trọt tức củ cải. Này có phải hay không quá làm người cảm thấy ma huyễn? Tới nha ứng vãn Từ tiếu đi về đút cờ trở về liền thấy đoàn phim bên kia nhiều một cái không giống người thường thân ảnh. Nàng đi tới, nhìn ứng vãn còn mang theo một ít kích động. Người tỉ đại khái còn có hơn 10 phút, không cần sốt ruột. Ứng bán gật đầu, nhẹ giọng nói, ta không nóng nảy, nàng hảo hảo chụp chính là. Nàng là lần đầu tiên tới đoàn phim. Đối với chung quanh sự vật không thể nói quá cảm thấy hứng thú, nhưng cũng nhìn có chút ý tứ. Nàng nhìn lâm mị đắm chìm ở đóng phim bầu không khí chung, nỗ lực đem chính mình đóng vai thành một người khác. Tuy rằng chung quanh có rất nhiều đoàn phim người vây quanh, còn Hảo không phải tính quá ra diễn. Từ thiếu nhìn ứng bãn nhìn chầm chầm lâm mị xem, trong lúc lơ đãng cấp lâm mị nói tốt, ngươi tỉ kỳ thật kỹ thuật diễn không thế nào có thiên phú, nhưng ngầm thời điểm còn đuổi theo nỗ lực. Lần này đột nhiên được đến cơ hội này, nàng cao hứng hỏng rồi, cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy hảo vận, trong khoảng thời gian này tới nay trừ bỏ cùng ngươi phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều là nhìn kịch bản không rời tay, còn hảo, có chút hiệu quả, mao đạo diễn cũng khen nàng một lần, đây chính là kỳ. Thích, thương đương khó được. Nàng lời này là ở thử. Đại khái chính là muốn biết thế gian nhân cái này kịch bản rốt cuộc có phải hay không ứng vãn đẩy cho lâm mị. Ứng ban chỉ là quay đầu đi nhìn thoáng qua từ tiếu, khỏe môi mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, nỗ lực là chuyện tốt, ta không hiểu biết ngày đó, bất quá chỉ cần nỗ lực, sẽ được đến nàng muốn kết quả. chương 286 ngồi cùng bàn ăn cơm. từ tiếu nói, ngươi hôm nay hẳn là rất vội, không nghĩ tới còn có thể trực tiếp lại đây cho nàng khánh sinh. Đáp ứng chuyện của nàng tổng muốn làm được, hùng chi hội nghị sự tình phía sau cũng không quan trọng. từ tiếu cũng cũng chỉ có nàng dám nói sự tình phía sau không quan trọng. Nói cách khác ứng vãn hẳn là đẩy rất một chút sự tình, từ tiếu chân tình thật cảm toan. Một sớm đắc đạo, Lâm Mị thăng thiên A. Bên người thấy từ tiếu có thể dường như không có việc gì cùng ứng vãn nói chuyện, quả thực đều phải toàn thành tranh tinh. Lâm Mị ở trong vòng hòa đi, đảo cũng hỏa không đến như vậy thái quá nông nỗi, rốt cuộc hiện tại một đường tiểu hoa đều là những người khác. Liên tính Lâm Mị sau lưng có cái lâm ra, Gần nhất thấy được lâm gia phát sinh như vậy nhiều cầu hết sự tình, bọn họ cũng cảm thấy, lâm mị kỳ thật hảo không đến nào đi. Nhưng vẫn là so rất nhiều người vận khí tốt, ít nhất có thể hỏa. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, nàng còn có thể đủ căng hỏa. la ôm đùi hỏa. Chỉ là từ tiếu ở phim trường tới thời điểm, không ngừng nhận được điện thoại, bọn họ sẽ biết. Hiện tại mọi người đều biết lâm mị mội mội là ứng vãn, còn không được dùng sức lĩnh vợ lâm mị, nhà khoa học muội mội A. Từ tiếu chỉ là lâm mị người đại diện, nhưng nói cách khác từ tiếu cũng có thể bái lâm mị phi thăng, hiện tại còn có thể cùng ứng vãn tự nhiên giao lưu, bọn họ trong lòng có thể không toan sao. Mặt khác người đại diện còn ở trong lòng mặt tưởng, như thế nào bọn họ liền không thể mang một cái trong nhà mặt có đại lao muội mội mình tinh đâu. Đáng tiếc, trên thế giới người nhiều như vậy, giao hảo vận tổng không phải chính mình. Lâm mị cũng biết hôm nay ứng vãn đang nhìn chính mình, nàng áp lực vẫn phải có. Còn hảo mặt sau Mao Thư phong chưa từng có nhiều trách móc nặng nghề, chỉ là một cái đơn giản màn ảnh, thực mô đã vượt qua. Kết thúc về sau, Lâm Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu thập đồ vật thay quần áo chuẩn bị cùng Ứng Vãn rời đi. Người khác không dám đi tìm Ứng Vãn nói chuyện, tự nhiên có người tìm Lâm Mị. Hôm nay thấu đi lên hỏi thăm Ứng Vãn người đã vài bát, trước kia thời điểm Lâm Mị trước nay không cảm thấy chính mình nhân duyên có thể tốt như vậy quá. Chỉ là hướng nàng hỏi thăm có ích lợi gì? Nàng còn cái gì cũng không biết đâu, ôm chính mình muội muội đùi đều thật cẩn thận, không dám làm dư thừa sự tình, bằng không chọc nàng phiền làm sao bây giờ. Chờ đến đổi hảo quần áo ra tới, lâm mị hít vào một hơi, đi tới ứng vãn bên kia, mặt mang tươi cười, chúng ta đi thôi, ăn cơm địa phương ta đã ăn bài hảo. Hôm nay giữa trưa thời điểm đoàn phim đã giúp nàng khánh sinh, nàng buổi tối muốn cùng chính mình muội muội ăn cơm, tự nhiên liền không có mời người khác. Lâm mị ở trong vòng mặt cũng không mấy cái bằng hữu nhận thức đều có chính mình sự tình muốn nội, đã đánh quá điện thoại cho nàng chúc mừng. Ứng vãn gật gật đầu, nói, thượng ta xe đi. Lâm mị tới thời điểm có bảo mẫu xe, nhưng là ứng vãn sẽ không ngồi loại này, bởi vì từ hàn muốn đi theo nàng, tự nhiên là ngồi chính mình xe đi rồi. Lâm mị ứng thanh, hảo, bởi vì muốn đi ăn cơm, từ tiếu tự giác tính không có đi, gọi lại trợ lý tiểu na. Chúng ta trở về đi. Trợ lý tiểu na có chút giật mình, chúng ta không đi theo mị mị tiếp một khối đi sao. Từ thiếu cười như không cười nhìn nàng nói, chúng ta giữa trưa thời điểm không phải đã bồi nàng khánh quá xinh sao. Nhân ra buổi tối 2 tỷ mỗi đơn độc ăn cơm, chúng ta đi làm cái gì? Tiểu na trong lòng cả kinh, chỉ có thể có chút tiếc nuối gật gật đầu. Năm rồi thời điểm lâm mị đều sẽ mang theo các nàng cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc nàng sinh nhật cũng không mấy cái người quen. Tiểu na còn tưởng rằng năm nay cũng là, chính mình còn có thể cùng ứng vãn ngồi cùng bàn ăn cơm. chương 287 không làm dư thừa sự tình. Chính là không nghĩ tới chỉ là một hồi hào tưởng. Nàng hôm nay ở trên mạng nhìn đến tin tức thời điểm cũng tương đương khiếp sợ, không nghĩ tới ứng vãn cư nhiên là như vậy lợi hại thân phận. Trong vòng mặt người biết nàng là lâm mị trợ lý, còn có không ít người hướng nàng hỏi thăm tin tức. Nàng vốn đang nghĩ đêm nay ăn cơm thời điểm nhân cơ hội chụp được ảnh chụp. Từ tiếu như là nhìn ra nàng ý đồ, nói, ngươi đi theo ngươi lâm mị tỷ cũng không đắn, có một số việc chính mình biết đúng mực. Nàng nói xong câu đó liền quay đầu đi chỗ khác, tiểu na trong lòng ngảy dự, không không không, chính là ta cho rằng năm nay mị mị tỷ vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Làm tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm, ứng văn thoạt nhìn cũng khá tốt nói chuyện. Từ thiếu cười nhạo một tiếng, không nói gì. Lâm mị bên này đến một chỗ, chúc mừng chính mình sinh nhật. Tuy rằng chỉ có các nàng hai người, nhưng Lâm Mị vẫn là thực vui vẻ, dù sao cũng là ứng vãn tự mình tới cấp nàng chúc mừng sinh nhật, trên bàn cơm còn nói đơn giản hạ hôm nay lộ sẽn sự tình. Chủ yếu là Lâm Mị hỏi vài câu. Thằng đến ứng vãn vì sinh nhật còn đẩy rất mặt sau tụ hội, Lâm Mị nháy mắt cảm thấy chính mình mặt mũi giống như là ở hữu hạn trong không gian vô hạn bảng chứng. Như thế nào có thể lợi hại như vậy? Chính mình như thế nào liền có loại này vinh hạnh ứng bán cư nhiên đẩy rất tụ hội tới phó chính mình tiệc sinh nhật. Phải biết rằng ở lỗ sèn hội thảo bên kia là một đám đại lao, tuy tuy tiện tiện một người đều là lâm mị đời này đều không đổi kịp, giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình trên mặt vinh quang đều sắp lượng chọc mù người khác hai mắt. Một ngày kêu bế lên đùi cảm giác, quả thực không cần quá hảo. ăn cơm trên đường, lâm mị còn tiếp một chiếc điện thoại, bất quá chưa nói hai câu tươi cười liền lãnh đạm xuống dưới treo điện thoại. Đảo không phải Lâm ra người, mà là nàng cái kia không biết xấu hổ bạn trai cũ. Hắn nhưng thật ra nhân gian chân thật, hiện tại đã biết Lâm Mỹ mội mội là ứng vãn, gọi điện thoại tới nói chính mình cùng Diệp nghe chia tay, tưởng cùng Lâm Mị hợp lại. Lời trong lời ngoài chưa nói ứng vãn sự tình, nhưng Lâm Mị nếu là nhìn không ra mục đích mới là mắt ngủ. Nàng lúc này mới biết được nguyên lai like cái này không biết xấu hổ còn có thể làm ra càng không biết xấu hổ sự tình. Đương nhiên là lập tức đem hắn điện thoại treo, hệ chặt điện thoại đều kéo hắc, tránh cho hắn tiếp tục quấy rời. Ứng vãn nhìn ra được lâm mị biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, nàng cái gì cũng chưa hỏi, lâm mị cũng không có khả năng đem này đó lông gà vỏ tỏi sự tình nói cho ứng vãn, nàng chính mình sự tình đương nhiên là chính mình giải quyết. Lâm mị cùng nàng ở chung lâu như vậy cũng coi như là hiểu biết tới rồi một ít ứng vãn tính tình. Nàng có thể giúp chính mình. Nhưng là chưa bao giờ gặp qua hỏi một ít dư thừa sự tình, liền giống như nàng chưa bao giờ hỏi lâm mị ở trong vòng mặt trải qua, còn có trước kia ở lâm ra sự tình. Lâm mị hận thức thời, chưa bao giờ ở nàng trước mặt tố cái gì khổ. Cần thiết sao? Ứng vãn là ứng vãn, thân phận của nàng đích sắc rất lợi hại, thậm chí là chính mình muội muội Nhưng lâm mị cũng rõ ràng, chính mình đại khái có thể được đến ứng vãn một chút đặc thù ưu đãi, chính là chính mình tức thời. Cùng lấy ứng vãn đương thân nhân đối đãi Đến nỗi chuyện khác một khi nhiều, kia đã có thể khiến người phiên chán Ở trong vòng mặt hôn lâu như vậy, điểm này xem mặt đoán ý bản lĩnh Lâm Mị vẫn phải có. Nàng thực mau lại lần nữa nở nụ cười, cùng ứng vãn liền nói chút chuyện nhà, cũng không đổi theo ứng vãn hỏi chuyện của nàng. Hai người hàn huyên trong chốc lát, cơm nước xong, Lâm Mị là phải về khách sạn, liền ở đoàn phim phụ cận, nàng ngày mai sáng sớm liền phải đóng phim, đến nỗi ứng vãn. Đương nhiên là về tới ở đế đô chính mình trong nhà mặt. chương 288 đều không muốn hồi tin tức Nàng không vội vã trở về duyên cơ chính là bởi vì tới tham gia lỗ sen còn muốn thu chút đuôi Mấy ngày nay tới tìm nàng người khẳng định nhiều. Buổi tối về tới ra, thấy tiểu hắc ở cửa, vừa thấy đến ứng vãn về nhà, liền hướng về phía nàng hất đuôi một bộ vui sướng, cao hứng bộ ráng. Ứng bán sờ sờ nó đầu nhỏ, cười tùng tịm. Hiển nhiên hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Mở ra di động, di động mặt trên đã tới rất nhiều tin tức. Đối với nàng hôm nay diễn thuyết đại hội sự tình, rất nhiều người đều nhìn, cũng có rất nhiều người có vấn đề. Nàng chờ lát nữa còn muốn nhất nhất đối ứng hồi phục, rốt cuộc có thể thêm ở chính mình hẹ chặt mặt trên bằng hưu đều không phải đơn giản bằng hữu Vẫn là phòng nghiên cứu bên kia tin tức. Ứng bạn hồi hồi, đông nhiên thấy chính mình bạn tốt xin bên trong có điều tin tức. Nàng điểm đi vào vừa thấy, là một cái màu đen đế đổ, màu trắng giá chữ thập đơn giản chân dung. Màu trắng giá chữ thập như là thuần bạc trang sức đổ, chân dung liền tính, mấu chốt là xem tên liền biết là ai. Luật Rất đơn giản một cái luật tự, ghi chú bên trong cái gì thuyết mình đều không có. Hắn liền chắc chắn chính mình sẽ đồng ý. Ứng bãn suy nghĩ một chút, xách một tiếng. Khoe môi độ cũng có chút đạm, phản phất cảm thấy có chút buồn cười. Nàng ngồi ở trong thư phòng mặt, bên cạnh là thật lớn cửa sổ sắt đất. Nàng ở tại cao tầng, hơi chút lệnh về một bên đầu liền có thể thấy bên ngoài thành thị cảnh sát. Bên cạnh chỉ có tiểu hắc chạy tới chạy lui, nàng một người ở chỗ này nhìn, một chút tiểu rất nhỏ thanh âm đều phá lệ rõ ràng. Nàng mở ra nổ tệ bục, đổi đến nổ tẹp phục thượng làm công muốn phương tiện một ít. Thông qua tư luật bạn tốt xin, ứng ban tiếp tục hồi phục những người khác ngoại trạng. Tư luật ước chừng là phát hiện nàng thông qua xin, thực mau cập ứng vãn đã phát một cái tin tức. Luật lão sư Vô cùng đơn giản hai chữ, tựa hồ đều có thể tưởng tượng được đến hắn ở bên kia rũ mi kêu ứng vãn bộ dáng. Ứng vãn Tư luật thấy nàng hồi phục không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hắn đang nằm ở trên giường, một bàn tay cầm di động, một bàn tay gối lên cái hót thượng, nhìn di động mặt trên tin tức, một bên cười một bên một tay đánh chữ. Luật Lão sư liền hồi cái lời nói đều như vậy ngắn gọn, ta cũng đến cảm tạ ngươi ít nhất không có cự tuyệt ta bạn tốt xin. Ứng bạn thấy này tin tức vừa muốn hồi phục thời điểm, tiểu hắc kêu một tiếng, nó nhảy tới một bên lùn pha lê trên bàn trà, mặt trên phóng một cái chén nhỏ, nhảy lên đi thời điểm tiểu hắc đem cái ly hoa đến đánh vỡ, thanh thúy vỡ vụn tiếng văng lên, ứng bạn tức khắc chuyển qua đầu tới. Đại khái là thấy chính mình đã làm sai chuyện tình. Tiểu hắc thực mau từ pha lê trên bàn trà nhảy xuống tới, xúc cái đuôi túi đầu nửa ngồi xổm nơi đó, trong mắt nhìn ứng vãn, cửa hồ là có chút sợ hãi. Ứng vãn đi qua đi thu thập cái ly, thở dài một tiếng, ngươi là cầu á lại không phải miêu, nhảy bàn trà làm cái gì. Nàng tìm ra quét tức công cụ, đơn giản thu thập hạ mảnh vỡ thủy tinh. Sau đó lại nâng lên tiểu hắc cầu móng bước nhìn nhìn, miễn cho nó bị mảnh nhỏ hoa đến. Thấy tiểu hắc móng vuốt thượng không có miệng vết thương sau, ứng bán vẫn là huấn hai câu, không cần luận nhảy, lại có lần sau liền phải thu thập ngươi. Nói xong, nàng lại cười một chút. Bắt lấy tiểu hắc cầu móng bướt, làm nó đứng lên thân thể, lắc lắc. Tiểu hắc thấy ứng bán không có sinh khí, cái nuôi riêu càng là vui sướng. Mà bên kia tư luật đợi nửa ngày chưa thấy được ứng bán cho chính mình hồi phục tin tức, hắn nghĩ thầm hoặc là là ứng bán bận quá hoặc là chính là ứng vãn không nghĩ hồi hắn tin tức nhưng tư luật có khuynh hướng người sau liền tin tức đều không muốn hồi chương 289 hắn tình nguyện ứng vắn là cái nông tàng người nói thực ra tư luật trong lòng vẫn là có chút không vui ai tin tức phát ra đi không chiếm được đáp lại sẽ vui vẻ đâu Dĩ Vvang hắn đại gia đều là người khác cho hắn gửi tin tức hắn không trở về không nghĩ tới hiện tại phong thủy thay phiên chuyển tổng hội đến phiên trên người hắn Ứng vãn nhìn nhìn tiểu hắc phát hiện, thấy tư luật tin tức, mới trả lời. Ứng vãn, ân không cần thiết. Chỉ là thêm cái bạn tốt. Tư luật thấy nàng những lời này, cơ hồ đều có thể đủ tưởng tượng được đến nàng ở di động bên kia bình đạm bộ ráng, bị trọc tức cười một tiếng. Luật, người mấy ngày nay đều phải đái ở đế đô. Với lúc, muốn cùng ngươi nói sự kiện. Ứng vãn. Luật, hình ảnh. Luật. Ngươi lần trước uống say sự tình còn nhớ rõ sao, ngươi cho ta một đạo đề, công phu không phụ lòng người, ta hoa một chút thời gian, vẫn là đem lời giải trong đề bài ra tới, cho mời giáo bờ Juno lão tiến sinh. Hắn còn nhớ chuyện này, ứng văn cấp kia đạo đề thật sự phức tạp. Càng miễn bản hắn lại không phải toán học chuyên nghiệp, vì hiểu rõ ra tới còn phí hắn một phen công phu. Đương nhiên hắn là trực tiếp tìm bờ Juno được đến địa điểm, đối phương còn cấp cho nhất định trợ giúp. Hán đôi ứng vãn ra đề cũng thực cảm thấy hứng thú. Bằng không tìm người khác phòng trừng đề này sinh thợi là đừng nghĩ giải ra tới. Ứng bán ngày đó uống say, đối với sở hữu sự tình đều có chút mơ hồ. Từ hàn nói qua chuyện này, nàng nhớ rõ chính mình cấp tư luật ra nói đề, không nghĩ tới sẽ là đề này. Thế cho nên thấy tư luật phát lại đây hình ảnh, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến tư luật vì đề này lao lực ra sức suy nghĩ bộ dáng. Bất quá hắn ít nhất còn có thể tìm được bờ Juno hỗ trợ, mới có thể nhanh như vậy liền giải đáp ra tới. Nhìn đáp án, lần này ứng vãn hồi tin tức liền nhiều. Ứng vãn, nhìn ra được chính ngươi có nhất định suy luận, phía trước bước đi hẳn là bờ Juno cho ngươi đề điểm, mặt sau có mấy cái bước đi rõ ràng dư thừa trích dẫn mấy cái định lý trong đó 3 cái ưu điểm phức tạp hóa. Bất quá đáp án, có thể tính đối, vẫn là không tội a Tư luật thấy những lời này cảm thấy càng thêm buồn cười. Ai quản định lý phức tạp hay không giản không đơn giản, làm ra tới còn không phải là vì có thể cùng ứng vãn nhiều lời nói mấy câu. Vì cùng nàng câu thông hắn cũng coi như là lao lực tâm tư. Đáng tiếc nữ nhân này thật là giàu mối không ăn. Nghĩ vậy tư luật vẫn là có chút ngỡ răng. Giao nhớ năm đó như vậy nhiều nữ nhân liền đồ hắn mặt hắn dáng người hắn tiền, có chút nhân vi bỏ lên trên hắn giường còn dùng quá hạ dược phương thức, chỉ là tư luật đều không có thượng câu. Lúc trước tuổi trẻ thời điểm tư luật còn có chút thanh cao, cảm thấy người khác quá mức với nông cạn, chỉ có thể đủ nhìn đến hắn bề ngoài tối ra, không hiểu đến chân chính thưởng thức hắn người này. Tuy rằng hắn cũng không để bụng người khác thưởng thức đi, cho nên gặp ứng vãn, lại cảm thấy ứng vãn mới là cái kia chân chính hợp hắn ăn uống. Hiện giờ xem như báo ứng tới, hắn hận không thể ứng vãn dứt khoát liền đồ hắn mặt người của hắn tính. Hắn tình nguyện ứng vãn chính là một cái nông cạn người. Làm ra lớn mật sự tình tư luật cũng không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối kế hoạch không có thành công. Đối mặt một cái không cầu hắn mặt không cầu hắn dáng người không cầu hắn ra thế nữ nhân, đặc biệt đối phương còn vô cùng thông minh thời điểm. Quả thực là một cái thế giới tính nan đề. Cho nên muốn như thế nào phá được hắn, tư luật đang ở dùng sức nghĩ cách. Liên tính hiện tại ứng bán hiện tại không thích hắn cũng không quan hệ, chỉ cần nàng không kết hôn, không có thích người. Chính mình chính là nhất có hy vọng kia một cái. Kết hôn thì thế nào, không còn có thể ly hôn sao. Tư luật ngoác mắt môi, theo cái này để tài thảo luận đi xuống. Chương 290 cần thiết thần tiên chuyển thế. Luật, ta tưởng tỉnh lão sư tiến hành giải đáp. Muốn đổi làm ngày thường ứng vãn khẳng định rất có hứng thú, đáng tiếc lúc này nàng thất thần. Một bên hồi phục người khác tin tức, một bên chú ý tới tư luật mâu thuẫn. Ứng vãn, Ngươi có cần hay không làm ra đề này cũng chưa quan hệ, ngươi thực nhàn. Tư luật mặt không đổi sắc, không phải nhàn, là ta đối tri thức lòng hiếu học. Ứng vãn, nàng khuyệu tay trống ở trên mặt bàn, lòng bàn tay giao điệp, mũ bàn tay trống chính mình cầm, phần đầu một chút một chút, nhìn này tin tức, cảm thấy tư luật lạ ở đầu nàng cười. Bất quá, nếu học sinh như thế giàu có lòng hiếu học, kia nàng liền thành toàn đối phương hảo. Kế tiếp thời gian ứng bãn nhưng thật ra cùng tư luật bẻ xả, giảng giải tri thức điểm còn có các loại định lý, trong đó mấy cái yếu điểm tư luật lúc trước liền học cũng chưa học quá. Hán thức khắc có chút dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể nói chuyện thiếm, liêu chính là học tập tri thức hắn cũng có thể nhẫn. Nếu không nói tư luật như thế nào là kẻ tàn nhẫn đâu. Không học quá không thấy quá cũng không quan hệ, tốt xấu hắn có ngoại viện. Cứ như vậy thường xuyên qua lại, ứng vãn có một câu không một câu cùng hắn trò chuyện đề, một giờ liền tống cổ đi qua. Ở cái này trong lúc, trên mạng cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh. Hôm nay lỗ xẻn sự tình thật sự cho người quá lớn chấn động, thẳng đến buổi chiều chính thức kết thúc về sau, trang ép liền ra lỗ sẻn tinh giản bản ở trên mạng, đối với mỗi cái đại lao tiến hành diễn thuyết còn có đơn độc cuột phiên bản, đặc biệt là ứng vãn. Nghe không hiểu không quan hệ A, chúng ta cho ngươi chú thích A. Tỷ như cái này đại lao nói cái này công thức là khi nào xuất hiện do ai chứng minh, không rõ cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng nó như thế nào xuất hiện ở toán học bên trong thuộc về cái gì yếu điểm là được rồi. Nhưng mà các vong Hữu phi thường không cho mặt mũi. Mẹ nó vốn dĩ liền xem không hiểu, hà tất cha tấn người đâu. Nhất cho người ta chấn động đại khái chính là ứng bãn thân phận công khai. Lúc ấy phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu thời điểm. Liền có người thấy quá hủ tờ nọc phỉ si ổ huế bù cùng thanh bác họp phỉ si ổ huế bù tay hoạt ở siêu thoại đánh tạm sự tình, lúc ấy họp phỉ si ổ huế bù còn tiến hành quá làm sáng tỏ, này nơi nào là tay hoạt ta? à, người rõ ràng chính là cô ý. Căng tuyệt chính là, đại khái cảm thấy hôm nay sự tình đã chính thức công khai, dù sao đều quen ngựa, hủ tờ nọc phỉ si ổ huế bù chuyển phát một cái ứng văn diễn thuyết video, nhắn lại cấp ứng giáo thụ đánh cuồn Cũng mặt bên chứng minh rồi ứng vãn thân phận, đích xác chính là hủ tờn danh dự giáo thụ. Bằng không một cái vốn dĩ nghiêm túc gọc phỉ si ổ hế bổ còn có thể đủ lãng đến nước này. Này càng thêm là người tuyệt vọng. Cho nên 9 tuổi từ thanh bắt tốt nghiệp, 13 tuổi trở thành giáo thụ, đây đều là thật là sao? Người bình thường không đều là đi trước học tri thức sau đó từ học sinh bắt đầu lột xác, nàng như thế nào liền trực tiếp giáo thụ A. A a a thiên ai trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy như bức người A, 24 tuổi, 24 tuổi liền đến đạt nhân sinh đỉnh. Như vậy vấn đề liền tới rồi, như vậy như bức giáo thụ vì cái gì phía trước cũng chưa nghe nói qua, lại còn có tham gia phát sóng trực tiếp tiết mục. Bình luận bên trong nói nhân ra tưởng hồng có phải hay không điên rồi. Các người biết nàng một cái độc quyền là nhiều ít giá cả sao. Ngươi như vậy nếu là tưởng hỏa tùy tiện bạo điều tin tức ra tới kia không còn phải làm cư dân mạng quỷ liếm, ngươi nhìn xem hiện tại bình luận, liếm nàng người còn thiếu sao. Nói chuyện không cần âm dương quái khí, nhân ra ngư bức là sự thật, này đã không phải ngư bức có thể hình dung, này quả thực là tuyệt vô cận hữu thần tiên, cần thiết thần tiên chuyển thế. chương 291 nàng muốn ra tay, đã sớm không có. Hụ tờn, thanh bác gọc phỉ xỉ ô hơi bùa. Còn có rất nhiều nổi danh đại học đều tự mình ra tới sân ga, chuyển phát lổ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội tương quan video. Đem chuyện này nhiệt độ vẫn luôn lộng tới tối cao. Đương nhiên trong đó không phải không có người bị hại, cư dân mạng khiếp sợ qua đi, đó chính là thu sau tính sổ. Trước đó nhảy nhót nhất hoan không thể nghi ngờ chính là Diệp Nghe. Thông bản thảo ít nhất nàng phát quá. Ở trong tiết mục mặt cái loại này đắc ý chính mình muội mội tiến vào hội thảo bộ ráng cũng là diễn không ra. Nghiên cứu và thảo luận đại hội bắt đầu trước còn chuyển phát hấy bố nội hàm lâm mị muội mội, cứ việc này hấy bố nàng đã xóa. Vì thế Diệp nghe còn không có tới kịp tắt đi hấy bộ nhiệt bình, nàng mới nhất một cái phát biểu hôm nay thời tiết thật tốt, sau đó mang thêm chính mình Mỹ Mỹ tử chụp ảnh phía dưới liền tàu ương Bình luận Ở sao nghe nghe, hôm nay thời tiết khá tốt, Tựa như ứng vãn từ lộ sẻn nghiên cứu và thảo luận đại hội xuất hiện kia một khắc, tự mang ánh sáng nu hòa bờ ú Ở sao nghe nghe, hôm nay ứng vãn mặt cũng rất đẹp, đặc biệt là nàng lên đài diễn thuyết thời điểm, quả thực là trong lòng ta nữ thần. Ở sao nghe nghe, ta cũng thực quan vinh, không nghĩ tới ta phấn idol cư nhiên là ẹt gả toán học thưởng 2 độ đạt được giả, hù đại học cả đời danh dự giáo thụ, cũng không phải là người nói, cả đời đều đuổi không kịp cảnh giới sao. Nghe nghe ta cần thiết muốn sửa đúng ngươi, này không phải đuổi không kịp, đây là căn bản liền truy ý niệm đều không nên có, quả thực đại nghịch bất đạo. Phạm nhân như thế nào có thể đuổi theo thần tiên? Ở sao nghe nghe, hôm nay phong rất lớn, tựa như ngươi ở trong tiết mục cưới ngửa khoe ra thời điểm bị gió thổi đi rồi mũ như vậy đại. Bình luận bên trong không cần quá ghê tởm, các ngươi hoan hô về hoan hô, nhưng là quan chúng ta nghe nghe chuyện gì à? Chúng ta nghe nghe làm sai chuyện gì các ngươi muốn tới bên này náo sự, liền tính là nhà khoa học, cũng không cần khinh người quá đáng. Phá hư đội hình làm gì đâu phan náo tản, bắt đầu thời điểm không phải các ngươi gia chủ tử nhảy nhót lung tung nội hàm ác hơn người khác, hiện tại nhân gia như bức phản vệ là tất nhiên, nhưng đừng cho chúng ta mang lên phân tịch. Nhân gia một nhà khoa học, ngươi cho rằng cố ý nhằm vào nhà ngươi chính chủ, liền lần trước kia sự kiện muốn đổi thành là ta sớm phong giết các ngươi gia chủ tử. Còn ở nơi này liếm mặt hộ, thật mấy cái mặt đều không cần. Diệp nghe tự nhiên bị nhằm vào, cũng bị mắng. Mắng đặc biệt khó nghe cũng có, chỉ là nàng chính mình đã làm sự tình mà thôi, hiện tại là nghiệt lực hồi quỹ. Cùng bạn trai đại xảo một trận, kết quả được đến đối phương yêu cầu chia tay nói sau. Diệp nghe vốn dĩ liền khí không được, người đại diện cho nàng gọi điện thoại, nói trên mạng dư luận không tốt lắm. Nàng lên mạng vừa thấy, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Dĩ vang thời điểm nàng xã giao đoàn đội động tác đều thực mau, ngày đó bình luận căn bản không có khả năng xuất hiện ở nàng ấy bùa phía dưới. Lần này xã giao đoàn đội cũng không phải không có làm việc, chỉ là tình cảm quần chúng xúc động, rõ ràng là bình luận đều khống chế không được. Nàng giống nhau có thể đem chính mình bình luận soát đến mười mấy vạn, chính là cũng muốn có một cái quá trình, lần này mới một giờ, bình luận đã bị soát tới rồi hơn 20 vạn, Hiển nhiên không phải xã giao đoàn đội có thể xử lý. Diệp nghe sắc mặt trắng một chút, không dám nhìn những cái đó bình luận, trực tiếp đem này lấy bổ xoa rớt, sau đó đóng cửa chính mình bình luận công năng. Cấm người khác bình luận, liền fans đều không thể hồi phục. Lúc này nàng khả năng cũng không mấy cái fans tồn tại. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Nàng có thể cảm giác được đối phương thậm chí còn không có ra tay, như vậy tồn tại nếu là ra tay, nàng đã sớm không có. Cho nên liền càng thêm có vẻ nàng làm sự tình. Rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười chương 292 lui vòng Chính là không cam lòng Diệp ra ở như thế nào ra đại nghiệp đại Cũng không có khả năng dám cùng loại này Quốc gia che chở người đối nghịch Nói giỡn Hai lần ẹt gạ toán học thưởng, Lại là hủ tởn cả đời danh dự giáo thụ hiển nhiên không phải người bình thường Có thể tương đối Diệp nghe nỗi lòng có chút không yên Nàng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này Cũng không biết phải làm sao bây giờ Nàng có thể tưởng tượng, nếu là tiết mục nàng muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp đi xuống nói, sẽ bị người mắng thành bộ ráng gì. Nàng đến lúc đó làm cái gì đều là sai. Nàng có chút sợ hãi, lại có chút không căm lòng. Vì cái gì sự tình là có thể biến thành như vậy, liền bởi vì ứng vãn thân phận thay đổi, liền bởi vì đối phương từ một cái nông gia nữ biến thành cao cao tại thượng nhà khoa học. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng thậm chí âm như luận một chút. Sau đó phản ứng lại đây chính mình có bao nhiêu thiên chân, loại chuyện này có thể có cái gì âm như luận, mặt trên lại không phải điên rồi, dám đẩy một cái giả thiên tài ra tới. Hội nghị thượng những cái đó nổi danh đại lão đối ứng văn thái độ đều là thật đánh thật. Diệp ra hôm nay áp khí rất thấp, nàng một người tránh ở trong phòng chung quy vẫn là sợ hãi khóc lên. Diệp ninh trở về thời điểm không tìm được chính mình tỷ tỷ Nàng tham gia xong rồi nghiên cứu và thảo luận đại hội. Truyền thông phỏng vấn sự tình tự nhiên đẩy, nàng chính mình đều ngượng ngùng đối mặt truyền thông. Không phải nàng ngượng ngùng, mà là nàng biết chính mình tỉ tỉ đã làm sự tỉnh liền tính nàng không có tham dự, nhưng nàng không có mệnh lệnh rõ ràng ngăn cản, hiện giờ bị trên mạng người đi theo trào, cũng là có thể tưởng tượng đến. Tới rồi Diệp nghe phòng, Diệp ninh quả nhiên nghe thấy được Diệp nghe ở khóc. Nàng thở dài một hơi, sắc mặt có chút mỏi mệt nhìn về phía Diệp nghe, hô một câu, tỉ tỉ. Ô ô, ô, ô ô tiểu ninh, Diệp nghe qua đứng dậy tới, thấy nàng đã trở lại, vội vàng lại đây ôm lấy Diệp ninh, một bên khóc lóc, làm sao bây giờ à, tỷ tỷ phải làm sao bây giờ a Hiện tại nàng còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, đối phương còn không có ra tay liền đem nàng dọa thành bộ dáng này, nếu là ra tay nàng càng thêm ngăn không được. Nàng lúc này cũng sợ, nàng sợ chính là liên lụy đến Diệp ra, đến lúc đó nàng liền sẽ mất đi hết thảy Thậm chí có khả năng mất đi chính mình cậy vào, mất đi chính mình hậu đại sinh hoạt. Biết chính mình tỷ tỉ, tỉ là cái cái dạng gì tâm tính, nhưng dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ. Thấy nàng khóc đáng thương, Diệp Ninh trầm mặt một chút, mang theo nàng cùng nhau ngồi vào trên sofa, đối nàng nói, tỉ, tiết mục chúng ta không thể tham gia. Càng tham gia càng thảm. Hiện tại đều thực minh bạch, đại gia đến lúc đó khẳng định chỉ biết hướng về phía ứng văn đi. Diệp nghe bên này vô luận làm cái gì, đến lúc đó đều sẽ bị hướng chết trào. Mặt khắc minh tinh càng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Nàng lúc trước đã làm sự tình, sẽ từng cọc từng cái nghiệt lực hồi quy đến Diệp nghe trên người. Chỉ cần Diệp ra không ra sự, vẫn là có thể giữ được Diệp nghe, nhưng nàng không thể lại cao điệu. Ta, ta lui. Lúc này Diệp nghe cũng biết chính mình không lùi tiết mục không được, nhưng nàng vẫn là có chút không cam lòng. Lui tiết mục liền phải bồi thường hai cái trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng, liền cùng lúc trước lâm mị giống nhau. tiên nàng lấy đến ra tới, chính là đã kêu người không cam lòng. Ta không cam lòng, vì cái gì nàng có như vậy cao thân phận nàng không tuyên bố, nàng cố tình muốn tàng đến lúc này. Diệp nghe một bên khóc một bên còn đang nói lời này, Diệp ninh nghe, nhắm mắt lại thở dài một tiếng, tỉ, ngươi như thế nào vẫn là không rõ, tới rồi cái kia nông nỗi người. Làm việc ý tưởng đều cùng chúng ta không giống nhau, ở ngươi trong mắt thực khó lường sự tình, ở nàng trong mắt lơ lỏng bình thường, nàng kỳ thật cũng không có nhằm vào ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi phèn biểu đặt kia sự kiện sao. Chương 293 không thể nời hạ. Diệp nghe thở dài, kia sự kiện nghiêm khắc lại nói tiếp ngươi có trách nhiệm, chính là nàng cũng không có nhằm vào ngươi. Ngươi như thế nào biết nàng không có nhằm vào? Diệp nghe vẫn là không quá chịu phục, nàng liền tính không nói cũng có người giúp nàng hết giận. Vấn đề liền ở chỗ này. Diệp nên nói, nàng cái này thân phận, liền tính không ra tay, cũng sẽ có người giúp nàng hết giận. Cho nên thừa dịp hiện tại đại gia còn đắm chìm ở nàng thân phận chấn động giữa thời điểm, ngươi tuyên bố rời khỏi tiết mục, đừng làm đại gia phản ứng lại đây, liền nói chính mình thân thể có vấn đề. Sau đó xuất ngoại tránh một đoạn thời gian nổi bật, cũng không cần ở giới giải trí lan lộn bằng không ngươi sẽ vẫn luôn bị mắng. Ứng bạn nói không chừng không thèm để ý ngươi, nhưng ngươi cảm thấy nàng tỉ tỉ đâu Diệp nghe dừng một chút. Nàng nhớ tới Lâm Mị, nhớ tới chính mình cùng Lâm Mị tranh chấp, đồng tử rụt một chút. Trong lúc nhất thời liền khóc đều ngừng. Có như vậy nghiêm trọng, không cho ta ở trong vòng mặt hốn. Diệp nghe cắn răng, tuy rằng nhiều năm như vậy bởi vì trong nhà mặt duyên cớ nàng tài nguyên thập phần không tồi, nhưng kiếm lời cũng là thật đánh thật, bằng không cũng không thể bồi nàng như vậy bại không có so minh tinh càng nhẹ nhàng tới tiền sống. Có lẽ có chút minh tinh tôn trọng chức nghiệp rất mệt, nhưng đây là sự thật. Một khi phát hỏa, mọi người khí đều là tiền mặt, tới tiền mau làm người trận mắt há hốc mộn. Nguyên nhân chính là vì như thế, vô số người tức tiêm đầu đều tưởng hướng nơi này bò. Diệp nghe chỉ là không có lâm mị hỏa, cũng không đại biểu không tìm được người này. Hướng về phía thân phận của nàng danh khí, vẫn là có rất nhiều tài nguyên tìm nàng. Diệp Nghe cũng không tưởng lùi vòng, không lùi cũng không được. Diệp Ninh chỉ có thể nói như vậy, nàng lắp đầu, ta lập tức liền phải về nước đi vội chuyện của ta, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu ngươi nghị thông suốt, liền làm ngươi người đại diện cho ngươi phát thông chi, làm công ty phát, chính ngươi không cần ra mặt. Vô luận thế nào, ở cái này mấu chốt thượng Diệp Nghe đều sẽ chịu đựng phản phệ. Nàng khẳng định sẽ bị chỉ trích sẽ bị mắng, chính là kia có quan hệ gì. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Diệp nghe nghĩ đến, chính là nếu ta lui vòng, còn có người sẽ cho rằng là các nàng bức ta rời khỏi, đến lúc đó dư luận phong ba lên, chẳng phải là lại tính ở ta trên người. Diệp nghe nhưng thật ra không lốc tới cực điểm, cũng tưởng được đến vấn đề này. Diệp ninh nói, kia cũng không quan hệ, tỷ ngươi không rõ, ứng bản thân phận chấn động quá lớn, có lẽ có người sẽ như vậy cho rằng. Nhưng đại bộ phận người đều sẽ không như vậy cho rằng, ta nói câu khó nghe điểm, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách làm nàng để vào mắt. Lợi hại người thường thường đều có xứng đôi tâm tính, ta cảm thấy nàng không phải loại người như vậy. Ta làm ngươi lui, là bởi vì ứng vãn tỷ tỉ, tỉ là cái không xác định tính tình, ngươi như vậy nhằm vào nàng, nàng tỉ tỉ vạn nhất thu sau tính sổ làm sao bây giờ. Diệp nghe sắc mặt trắng. đích xác Diệp nghe tuy rằng là nữ tinh, Nhưng là rửa vào Diệp ra duyên cớ. Nhưng nàng trừ bỏ Diệp ra, chính là cái không lên đài mặt người, ứng vãn kia cái gì thân phận, sẽ đặc có nhầm vào nàng. Từ tiết mục phát sóng đến bây giờ đều là Diệp nghe ở nhảy nhót, người nhưng một câu cũng chưa nói qua. Mấu chốt bom hẹn giờ vẫn là lâm mị. Nàng hiện tại dựa vào chính mình mội mội rõ ràng là muốn phi thăng, Diệp nghe cùng nàng đấu quá nhiều như vậy thứ liền biết lâm mị không phải cái loại này thích nén lĩnh giận. Hai người ngươi tới ta đi cho nhau cắm đao cũng có mấy lần, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng lâm mị đến lúc đó sẽ làm cái gì. Tuy rằng tưởng có điểm nhiều, nhưng không đại biểu không có khả năng phát sinh. Diệp nghe chỉ có thể nói, tính. nay một câu, mang theo không cam lòng, rồi lại có một loại không thể nơi Hà chương 294 phải đi liền an tính đi. Vào lúc ban đêm các loại nổ mạnh tin tức rất nhiều. Lâm mị chính mình quá kích động. Xoát tin tức xoát đến nửa đêm tam điểm cũng chưa ngủ. Nhìn mỗi cái tin tức đều cảm giác chính mình trái tim ở bang bang ảy. Cơ hội không có người ta nói ứng vãn nói bậy, tất cả đều ở chấn động ứng vãn sao lại có thể như vậy ngư bức, sao lại có thể lợi hại như vậy. Đương nhiên nàng cũng không phải không bị chắt tâm và tử. Bởi vì đại bộ phận vong hưu vẫn là sáng suốt thả không biết xấu hổ. Sách, ta như thế nào không thấy ra lâm mị có như vậy cường đại gen đâu. Thật là lâm gia hài tử. Có thể hay không là quá lợi hại lâm gia chính mình không mặt mũi nhận. Lâm Mị thật sự thoạt nhìn như là cái loại này chỉ có mặt không có chỉ số thông minh. Ta bắt đầu còn tưởng rằng nàng muội muội cũng là, không nghĩ tới A ngoạ tạo, nghĩ đến lâm gia làm sự tình. Có phải hay không các nàng gia tộc sở hữu chỉ số thông minh đều tập trung ở mội mội trên người. Thiên A, cử toàn gia tộc chi lực dưỡng ra một cái biến thái, dưỡng cổ thách trùy, buồn cười. Ai mẹ nó nói nhà ta mị mị không có chỉ số thông minh, nàng nếu là không có chỉ số thông minh, là thấy thế nào ra cái này ở nông thôn muội muội như vậy như bước chạy tới nơi ôm đùi. Không gặp nàng mẹ đều khí nói muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng vẫn là duy trì chính mình muội muội, chỉ số thông minh rất cao a. Lâm Mị, Thảo Thảo Thảo, tức chết người đi được. Khen ứng vãn liền khen ứng vãn, nên khen. Cung từ tiểu giống nhau thứ nàng trái tim làm gì? Ai không nghĩ thông minh? Lâm Mị cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cũng không phải không có, rốt cuộc trước kia danh giáo tốt nghiệp từ nhỏ đến lớn việc học không cho người nhọc lòng. Chỉ là ứng bán quá thái quá hào đi. Sao lại có thể nói như vậy nàng đâu? Lâm Mỹ đem chụp hình chia từ tiếu, phẫn nộ thật quá đáng. Sao lại có thể nói như vậy ta? Từ tiếu, làm sao vậy thân ái, đầu năm nay còn không được người ta nói lời nói thật. Lâm Mị Đại buổi tối ngươi cũng không ngủ. Từ tiếu, không biết, có người cho ta biết nói đêm nay còn có đại tin tức, ta mí mắt nhảy ngủ không được. Lâm mị. Từ tiếu, ngươi còn không nhanh lên ngủ, đường nhìn, lại xem, kêu chỉ số thông minh cũng không có khả năng đột nhân trướng. Nhận mệnh đi, đại gia chỉ là quá kinh ngạc, lý giải lý giải, ngươi ngấm lại ta. Lâm mị. Lâm mị không biết đại tin tức là cái gì, 3 phút sau nàng đã biết. Diệp nghe công ty quản lý đột nhiên phát biểu một cái tin tức, vẫn là ở đêm hôm khuya khoác đại bộ phận người đều ngủ thời điểm. Diệp nghe lui vòng, nói thân thể không hảo muốn xuất ngoại tinh dưỡng, khả năng mấy năm nội không trở về suy xét về nước sự tình. Chứ này đó ra, cũng không mặt khác độc tính. Lâm Mị nay liền dọa đi rồi, nàng còn không có ra tay người liền đi rồi. nay tính cái gì, lúc gần đi còn muốn thọc nàng cùng ứng vãn một đao không biết người còn tưởng rằng là các nàng hai cái bước đi đâu. Nàng căn bản cái gì đều còn không có làm tốt sao, lần trước biệu đặt sự tình biết là nàng, nàng đều không có như vậy kích động sát tới cửa đi, như thế nào hiện tại liền túng. Lâm Mị vẫn là có chút tiên đuối, nàng còn hy vọng Diệp nghe chính là như vậy không đầu góc cùng chính mình đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà này tin tức ngoài dự đoán, không có bạo. Đây chính là cái đại tin tức, nhưng lại như là bị người trước tiên liền đè ép xuống dưới. Bạch Ngai đã sớm biết Diệp nghe khả năng muốn làm yêu, tuy rằng nàng lui vòng là một cái sáng suốt cách làm, bất quá lúc gần đi còn muốn rong trống khua chiêng tuyên bố cái gì. Trực tiếp chính mình lui vòng giải ước chạy lấy người không phải được rồi. Diệp ra lại không phải không năng lực giúp nàng liêu sau, hắn nhưng đều không tưởng nhằm vào Diệp ra. Bằng không chẳng phải là còn muốn hiểu lầm buộc là cái loại này bụng dạ hay hỏi. Bột khả năng cũng không biết Diệp nghe đến tột cùng là làm gì. May mà sớm đã có phân phó, vãn đẳng tập đoàn xã giao phản ứng tốc độ, trực tiếp đem này tin tức gáp tới rồi nhất đế. Làm Diệp nghe lặng yên không một tiếng động đi, bán một chút bọc nước, lại không ảnh hưởng toàn cụ. chương 295 nàng không phải không có ra quá sự. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm ứng vãn thu được bạch nhai tin tức. Diệp nghe lui vòng. Đối với nữ nhân này ứng vãn đích sắc một chút đều không thèm để ý. Lui không lùi vòng cũng không liên quan chuyện của nàng. Diệp Nghê fans phát hiện Diệp Nghê lui vòng đã khiếp sợ lại tức giận. Các nàng đương nhiên tưởng chính là khẳng định là ứng bán cùng Lâm Mỹ bước đến Diệp Nghê lui vòng, còn có không chê sự đại người qua đường xem náo nhiệt. Đáng tiếc bọn họ phát hiện, vô luận như thế nào phát tin tức, có chứa Diệp Nghê chữ tin tức chú ý độ đều thiếu đáng thường thật giống như là có người cố ý ở áp tin tức dường như. Vốn dĩ chính là xem náo nhiệt người qua đường nhóm dần dần đã biết chuyện này có người cố ý đệ nặng, thực mau liền không có hứng thú. Không ai chú ý, chỉ có Diệp Nghe Phèn Sở chính mình điệu bàn dãy rua, chân chính người qua đường là không rảnh đi chú ý một cái lui vào người. Thời gian dài, nàng Phèn cũng sẽ thích thượng khác minh tinh, dần dần sẽ đem Diệp Nghe phai nhạt ở ký ức bên trong. Ở giới giải trí, chính là như vậy tàn khốc. Người không xuất hiện, không có tác phẩm không có nhiệt độ, Nói không chừng ngày hôm sau nguyên bản kêu là thích người fans là có thể thích thượng người khác. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều minh tinh muốn làm yêu không ngừng mua hot xệ ức, làm chính mình tin tức trước sau xuất hiện, chẳng sợ lông gà vỏ tỏi khiến người phiền chán, cũng so làm người không nhớ rõ hảo. Không ngừng giới giải trí, sở hữu sự tình đều là cái dạng này, vài phút nhiệt độ. Rất nhiều xã hội sự kiện nháo đến lại phần lớn sẽ bị dần dần quên, bất qua ở hiện tại. Về ứng vãn sự tình nhiệt độ phòng trừng muốn liên tục mấy ngày mấy đêm. Thật sự là bởi vì chuyện này quá tạc. Ngày hôm qua hầy bồ liền náo loạn như vậy một vòng, hôm nay còn ở tiếp tục. Rất nhiều người đối với ứng vãn cuộc đời bắt đầu cảm thấy hưng thú lên. Bọn họ đem ứng vãn làm phát sóng trực tiếp video lật qua tới lật qua đi xem. Sau đó phát hiện ứng vãn trừ bỏ củ cải tức đặc biệt thuần thuộc, cũng không biểu hiện quá cái gì trô hơn người. Chứ bỏ đệ nhị chu nàng đưa lâm mị phở lò ra cầm. Hiện tại mọi người đều đã biết, cái kia khả năng thật là phở lò ra đưa. Nàng nếu là như vậy ngư bức nhân vật, nhận thức một cái phở lò ra nhiều bình thường A. Ngư bức nhân vật cuộc đời luôn là dẫn người chú ý, rất nhiều người đều tưởng bái ứng vãn tin tức, đáng tiếc hiện tại trừ bỏ mấy cái bác chủ tuân ra tới tin tức, bách khoa thượng cư nhiên đều.